Điền thần côn lập tức vũ bộ ngực, nhất định là tiểu đệ mời khách, sao có thể để đại ca mời khách, có phải là? Triệu Trung Dương rất là hài lòng gật gật đầu, không sai, đêm nay ta hô mấy muội tử đi ra ăn cơm, còn có thể hay không phát đơn, thì nhìn chính ngươi, bất quá ngươi có thể đừng quên, tiền cơm phải trả. Lâm Phạm nhìn hai người, rất là bất đắc gì lắc lắc đầu, đây là cỡ nào khiến người ta cảm thấy bất đắc gì à? Buổi tối, Thượng Hải quán rượu sang trọng nhất, đây thuộc về yêu cầu dự hẹn đi ăn cơm địa phương. hơn nữa nhất định phải làm một tấm giá trị 8 vạn thẻ hội viên tuy rằng tám mắt không là rất nhiều thế nhưng đối với người bình thường tới nói tám ngàn khối làm một tấm thẻ hội viên mới có tư cách ăn cơm ra đầu góc tú đâu thế nhưng đối với cường hào tới nói những này nhưng là tượng trưng cho thân phận làm lâm phàm đến mục đích thời điểm liền nhìn thấy trần xương thịnh đứng ở cửa cùng đợi trần tổng lâm phàm giơ tay gọi nói trần xương thịnh vừa nhìn thấy lâm phàm đó là nhiệt tình như lửa lập tức lên trước nắm lâm phàm tay lâm đại sư ngươi có thể đã tới đến xin mời dọc theo đường đi lâm phàm cười nói trần tổng kỳ thực không có này cần thiết trần sương thịnh nhưng là lắc đầu tất yếu hết sức tất yếu lâm đại sư lần này giúp ta giải quyết rồi trong lòng đại sự nhưng là là ân nhân của ta a đối với hắn mà nói đông bác sự tình có thể giải quyết đó cũng đều là lâm đại sư công lao a không phải vậy cũng không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân e sợ chuyện này đến cuối cùng đều không phải là mình có khả năng thừa nhận lâm Phàm lắc đầu cũng liền không nói thêm gì nữa chính mình vốn cũng không phải là vì trần sương thịnh a chủ yếu là lục gia quá mức làm cản đây không phải là đem ta lâm Phàm không để vào mắt mà hiện tại được rồi toàn bộ gg coi như hối hận cũng vô ích làm tiến nhập trong phòng thời điểm vương minh dương hà thừa hàn kim vân dân đám người cũng đã đang đợi vừa nhìn thấy lâm Phàm, đó là toàn bộ cười nói lâm đại sư nhưng là chờ một mình ngươi a Chúng ta này sớm lại đây, chờ đợi Lâm Đại Sư, cái kia chính là vì để Lâm Đại Sư làm khen chốt. Nghe mọi người trêu ghẹo, Lâm phàm không khỏi nợ nụ cười. Được rồi, các ngươi cũng đừng tội phồng, việc này, Trần Tổng hoàn toàn không cần thiết, các ngươi cũng không nói nói chuyện. Đối với mọi người mà nói, Trần Sương Thịnh lần này nhưng là gặp may, bất quá trong lòng cũng là rất cao hứng. Ít nhất nói rõ, Lâm Đại Sư kỳ thực đối với bọn họ vẫn là rất coi trọng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ của bọn họ mà thôi. mươi 846, điều này khiến người ta không có cách nào sinh tồn A. Trên bàn ăn, Lâm phảng coi như là tầm thường tụ hội giống như uống rượu ăn món ăn, bất quá đêm nay xe này, chỉ sợ là không mở được. Lúc này, Trần xương Thịnh tâm tình rất là vui vẻ, bưng chén rượu lên, Lâm Đại Sư, ta mời ngươi một chén, còn có mượn giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Giờ khắc này, Trần xương Thịnh đưa ngón tay hướng về một bên người đàn ông trung niên, đây là ta ban đầu bên trong bạn học. Bây giờ đang ở Trung Châu làm ăn uống hạng mục, lần này đến Thượng Hải vẫn An ta, ta cũng là sắp xếp lại đây, nhận thức một chút các vị. Nam tử bên cạnh đứng lên, ý cười đầy mặt, Lâm Đại Sư, chào ngươi, ta gọi từ Phi Nguyên, đối với Lâm Đại Sư Đại Danh, ta nhưng là như sấm bên Thái A, lần này có thể cùng Lâm Đại Sư còn có các vị nhận thức, đó là có phúc ba đời, một chén này, ta làm. Hả, Nguyên Lai like còn là đồng hương A? Lâm Phàm cười nói, từ Phi Nguyên ở Trung Châu ăn uống làm rất tốt. Quy mô rất lớn, đến Thượng Hải gặp bạn học cũ, một là ôn chuyện một chút, mà là lôi kéo một hồi chuyện làm ăn, có thể nghe tới đêm nay muốn cùng rất nhiều đại lao ăn cơm chung thời điểm, hắn tâm tình này nhưng là rất kích động. Đặc biệt là nghe được một vị trong đó là Lâm Đại Sư thời điểm, hắn tâm tình này càng là khó có thể nhẫn mại. Ngồi ở trên bàn cơm, hắn không dám nói lời nào, sợ thất lễ, mãi đến tận Trần Sương Thịnh giới thiệu của mình thời điểm, hắn mới có cơ hội đứng đứng lên nói chuyện, xem như là cùng mọi người nhận thức một phen. Vương Minh Dương bọn họ cũng coi như là hữu hảo, cũng coi là cho Trần Sương thịnh mặt mũi, nếu là Trần Tổng bằng hữu, cái kia cũng liền là bằng hữu của chúng ta, cũng không cần quá câu nệ, tùy ý tán gẫu. Từ phi nguyên tuy rằng tài sản không sai, thế nhưng trong này, còn thật không tính là cái gì. Giờ khác này nghe nói như thế, đó cũng là sinh động ra, một chén lại một ly kính, xem như là giữa hai bên, lôi kéo quan hệ. rượu quá ba tuần, mọi người nói chuyện trời đất đề tài, cũng là kéo đi ra bên ngoài. Trần Sương Thịnh sắc mặt trở nên hồng, vỗ từ Phi Nguyên bả vai, nghe nói ngươi ăn uống gần nhất mới đẩy ra hai món ăn, hiện tại rất là nóng nảy, cũng đã bán được những tình khác. Từ Phi Nguyên nghe lời này một cái, nhất thời cười, Trần ca, ngươi khoan hãy nói, hai món ăn này cũng thực không tồi, cho ta mở ra thị trường, hiện tại ta dưới cờ ăn uống, hai món ăn này, nhưng là bảng hiệu món ăn. Ha ha, muốn nói đến món ăn phẩm, vậy còn thật đừng nói, Lâm Đại Sư nhưng là làm được một tay thức ăn ngon à, chỉ cần là ăn rồi người. Cái kiếp nhưng là không cách nào quên. Hà thừa hàn một bên cười nói. hắn chính là ăn xong lâm phạm làm món ăn, bây giờ suy nghĩ một chút còn trở về chỗ hết sức. Từ phi nguyên rượu cũng nhiều, lời cũng là thêm, kỳ thực đi, hai món ăn này, vừa bắt đầu cũng không phải của ta, là một quán ăn nhỏ, có một lần, ta vừa vặn đi công tác trở về, đói bụng rồi, liền tùy tiện tìm một quán cơm ăn bữa cơm, lần đó, thật đúng là bị ta phát hiện bảo bối, hai món ăn kia, thực sự là dư vị cực kỳ a. sau đó ta nói với bọn họ, đừng mở tiệm, đến chỗ của ta làm đầu bếp, hoặc là đem phương pháp phối chế cho ta. các ngươi đoán thế nào? Kim Vân Dân cười nói, ngươi không sẽ là cướp đoạt đi. đối với bọn hắn này làm ăn, có thể đàm luận liền đàm luận, không thể đồng ý, chỉ bằng các loại thủ đoạn chơi đùa lại đây. này ngược lại là không có. ta nhìn bọn họ bên kia nhận người, liền đem ta ăn uống phía dưới đặc cấp bếp trưởng phái tới, cho bọn họ làm trợ thủ. chuyện về sau, các ngươi cũng nên hiểu chưa? Từ Phi Nguyên cười nói. Mỗi lần nghĩ tới đây sự tình, hắn cũng cảm giác mình rất thông minh. Chiêu này cao minh A, học tay nghề, này mua bán không vốn A. Hà thưa Hàn cười nói, cảm giác cái tên này, còn thật là thông minh. Từ phi nguyên khiêm tốn khoát tay, cũng không phải cao minh, đây chỉ là thương mại thủ pháp mà thôi. Ta cái kia bếp trưởng ở cái kia bếp sau công tác một tháng, ngày ngày nhìn, cũng là từ từ suy nghĩ đi ra, sau đó món ăn phẩm nghiên chế ra được phía sau, lập tức liền lấy độc quyền. Cái kia quán cơm nhỏ liền không có chơi đùa độc quyền. Có người hỏi. Từ Phi Nguyên cười nói, cái kia chút quán cơm nhỏ người, nơi nào hiểu được độc quyền, hiện tại ta dưới cờ ăn uống tập đoàn, dựa vào hai món ăn này, từ từ mở ra càng nhiều hơn thị trường, hơn nữa còn tiến hành rồi các loại bao giả bộ, lấy chân không bao giả bộ hình thức, tiến hành ở ngoài đường, thu vào rất tốt. Tất cả mọi người có chút ước ao, không có nghĩ tới tên này, vận khí như thế tốt, ăn một bữa cơm, đều có thể ăn ra của cải, chuyện như vậy đi đâu tìm. Lâm Phàm Sen nói, vậy dạng này không phải để người ta quán cơm nhỏ không có cách nào sinh tồn sao. Hắn đối với loại hành vi này, không phải quá nhìn quen. Mà hà thừa hàn bọn họ sắc mặt cũng là ngưng lại, bọn họ là biết, Lâm Đại Sư người này thích bất bình dùm, không thích cùng làm sẵn làm bậy người, kết bạn. Bọn họ vừa nói những này, cũng chính là tùy tiện nói phét. Bất quá tử phi nguyên nhưng không có cảm giác được, mà là muốn ở trước mặt mọi người, biểu hiện ra chính mình quả quyết quyết tâm. Như thế hết cách rồi, làm ăn, chính là như vậy. sau đó ta nắm độc quyền cấm chỉ bọn họ bán hai món ăn này nếu như muốn bán phải trả tiền vì việc này cũng với bọn hắn đánh quan tòa bất quá chứng cứ trên tay ta quan này điều khiển kết quả cũng liền không cần suy nghĩ nhất định là phía ta bên này thắng lâm Phàm nhũ nhũ mày đầu cảm giác người này làm sao như thế nham hiểm đây trần xương thịnh phát hiện lâm đại sư có chút không vui chỉ sợ là không cao hứng những hành vi này bởi vậy mau mau đụng vào mình một chút bằng hữu để hắn không muốn rồi hay nói chuyện này được rồi Được rồi, không nói chuyện này, chúng ta tán gâu điểm khác. Trần Sương Thịnh đổi chủ để nói. Lâm Phàm ngón tay gõ lên bàn mặt, từ tổng, hai món ăn này tên gì? Trần Sương Thịnh nghe được Lâm Đại Sư còn hỏi chuyện này, liền biết có chút không ổn, sau đó nhìn về phía Vương Minh Dương. Thế nhưng Vương Minh Dương nhưng là lắc lắc đầu, rất ý tứ sáng tỏ, người đừng còn nhiều. Mà Hà Thừa Hàn đám người, cũng không nói chuyện, mà là liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có thể cảm giác được Lâm Đại Sư chỉ sợ là không mấy vui vẻ. Không khỏi nhìn về phía Trần Sương Thịnh, không biết làm sao sẽ gọi người như vậy lại đây. Dùng ý nghĩ của bọn họ đến xem. Đích thật là có chút đê tiện. Lớn như vậy xí nghiệp, còn bắt nạt quán cơm nhỏ, này nói ra đều có chút mất mặt ta. Từ phi nguyên cười nói, há, hai món ăn này, một đạo gọi hộp kính đậu hũ, một đạo gọi thịt quả anh đào, cái kia hưng thu thực sự là nhất tuyệt, lần sau có cơ hội, nhất định mời các vị nếm một chút. Lâm Phàm nghe lời này một cái, sắc mặt nhất thời thay đổi. vương minh dương vẫn nhìn chăm chú vào huynh đệ mình sắc mặt đang nhìn đến huynh đệ mình sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa thời điểm hắn ám đạo không tốt đây là muốn phát hỏa khúc nhạc dạo a lúc này lâm phạm lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại phiền phức yên tĩnh một chút ta thông điện thoại lâm phạm nhìn mọi người nói nói thời khắc này trong phòng riêng hoàn toàn yên tĩnh rất nhanh điện thoại liền thông kha gần nhất thế nào lâm phạm bình tĩnh hỏi điện thoại cái kia đầu trầm mặc một chút sau đó cười nói rất tốt người ở thượng hải gần nhất thế nào ta nhìn tin tức người đi đông bắc không có sao chứ không có chuyện gì đã đến thượng hải gần nhất chuyện làm ăn thế nào rồi lâm phán hỏi bạch kha do dự một chút rất tốt chuyện làm ăn rất tốt không cần quan tâm lần sau về trùng châu có thể phải báo cho ta à ta rất tốt cho người đó đón non gió bên đầu điện thoại kia bạch kha vẻ mặt thất lạc phờ phạc nhưng là mình bạn học cũ điện thoại tới hắn chính là lên tinh thần bất quá Trong lòng nhưng cảm giác mình xin lỗi bạn họ cũ. Được, vậy trước tiên treo, ta chỗ này còn có chút việc xử lý. Lâm Phàm cười nói. Được. Cúc điện thoại phía sau. Lâm Phàm cười đứng dậy, hôm nay vừa vặn tất cả mọi người đến đến rồi, ta tới cấp cho các vị làm hai món ăn, nếm một chút thế nào. Vương Minh Dương cười gật đầu. Được. mươi 847, này là của mình sai A. Lâm Phàm đi tới bếp sau. Trong phòng. Thư Phi Nguyên cười nói, Lâm Đại Sư. còn thật sẽ nấu ăn không thành. Vương Minh Dương, đợi lát nữa liền biết rồi. Hắn đã nhìn ra rồi, đây nhất định là có chuyện xảy ra, nhưng mấu chốt chính là, hắn không biết cụ thể là tình huống thế nào, trong lòng mặc dù có chút suy đoán, nhưng cảm giác cũng không khả năng. Trần Sương Thịnh đã cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Đại Sư không phải này loại không hiểu ra sao nói muốn đi làm món ăn người, chỉ sợ là có chuyện gì muốn phát sinh. Sau đó lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ cho Vương Minh Dương phát ra một cái tin tức. Vương Tổng, Lâm Đại Sư làm sao vậy? Vương Minh Dương xem xong thư hơi thở, đáp lời, không rõ lắm, nhưng nhất định là có chuyện, hơn nữa còn liên quan đến đến ngươi bằng hữu kia. Trần Sương Thịnh, không thể nào, ta bằng hữu này cũng là lần đầu tiên với các ngươi ăn cơm, làm sao biết? Vương Minh Dương, ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng. huynh đệ bọn ta đây tính khí là rất tốt, nhưng phát hỏa cũng rất khủng bố. Phát xong cái tin này phía sau. Vương Minh Dương cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đưa điện thoại di động cất đi. Hà thừa hắn nhưng là lặng lẽ cùng người bên cạnh, nhỏ giọng trao đổi. Hắn hiện tại cũng không hiểu là tình huống thế nào, nhưng cảm giác e sợ không ổn, đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu. Cũng không lâu lắm. Lâm Phàm đẩy cửa ra, bưng hai cái mâm tiến vào, trên mâm che kín lồng, sau đó bày để lên bàn. Vừa ta làm hai món ăn, mọi người cùng nhau nhìn một chút như thế nào. Lâm Phàm nói nói. Trần Sương Thịnh nhìn Lâm Phàm Mở miệng nói, Lâm Đại Sư, chỉ là này lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm phàm cắt đứt, sau đó buông ra lồng, đem món ăn phẩm biểu diễn ở trước mặt mọi người. Từ phi nguyên nguyên bản còn một mặt ý cười, nhưng lúc này nhìn thấy thức ăn này phẩm thời điểm, sắc mặt nhưng trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, bật tốt lên. Hộp kính đậu hũ, thịt quả anh đảo. Mọi người nghe được từ phi nguyên câu nói này phía sau, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Đây không phải là vừa hắn nói, từ quán cơm nhỏ trong tay trộm tới được món ăn phẩm mà. Cái kia Lâm Đại Sư làm sao sẽ làm? Bọn họ đều không phải người ngu, đầu cũng rất nhẹ sống, làm sao có thể không hiểu trong này nguyên do. Lâm Phàm đem trên tay cho bụi vớt ve, sau đó trở lại chỗ ngồi, sau đó nhìn về phía Từ Phi Nguyên, Từ Tổng, hỗ trợ giới thiệu một chút đi. Từ Phi Nguyên nhìn Lâm Đại Sư, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì, Lâm Đại Sư, ta. Lâm Phàm xua tay, giới thiệu một chút, là được. Từ Phi Nguyên cảm giác thật giống muốn xuất sự tình. cổ họng hơi chuyển nhúc nhích một chút món ăn này là hộp kính đậu hũ món ăn này là thịt quả anh đào lâm phàm cười cái kia từ tổng nên biết cái này ở món ăn giang tô bên trong là không có có này hai chồng rau đúng không Từ phi nguyên gật gật đầu cũng là thầm chấp nhận cùng ta người quen thuộc nên đều biết ta biết nấu ăn chuyện này đi lâm phàm nhìn về phía mọi người vương minh dương gật đầu ân hà thưa hàn đám người cũng là gật đầu lâm phàm nhìn từ phi nguyên chậm rãi mở miệng nói Món ăn này, nguyên bản trên thế giới này chỉ có ta một người sẽ làm. Bất quá ta đi năm về Trùng Châu thời điểm, ta nhìn bằng Hưu ta cái kia quán cơm nhỏ chuyện làm ăn quá lạnh lẽo buồn thẻ, Ta liền đem này hai chồng rau cách làm rau cho hắn. Cho nên nói, sẽ làm loại thức ăn này cũng chỉ có ta cùng bằng Hưu ta. Không biết từ tổng bên kia là thế nào biết, có thể hay không đem việc trải qua nói với ta tưởng nhỏ một chút. Ta muốn nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lam Lâm Phàm nói ra lời nói này thời điểm, tất cả mọi người hiểu. hà thưa hàn nhìn từ phi nguyên hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên gài bẫy lâm đại sư bằng hữu trên đầu trần sương thịnh ngây ngẩn cả người hắn đều không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn từ phi nguyên đồng thời trong lòng cũng cảm giác xảy ra đại sự không ổn từ phi nguyên không phải người ngu hắn tự nhiên biết trước mắt này lâm đại sư ở của cải trên mặc dù so sánh lại bất quá hắn nhưng không thấy hiện trường mỗi người đều không có nói nữa sao này nếu như còn không thấy được là tình huống thế nào hắn cũng có thể đi nhảy sông. Lâm Đại Sư, ta. Ta Tử Phi Nguyên đột nhiên cảm giác mình cổ họng liền cùng bị người bóp giống như, đều nói không ra lời. Đúng. Đang lúc này, Lâm Phạm đột nhiên giận vỗ bàn mặt, sau đó nhìn chằm chằm đối phương. Ta người này, ghét nhất liền là người khác bắt nạt bằng hưu ta, ngươi có biết không? Tử Phi Nguyên bị sợ nhảy một cái, đầu đầy mồ hôi, ngựa khi đều lắp bắp đứng lên. Ta. Ta. Trần xương Thịnh vội vàng đứng dậy, Lâm Đại Sư, xin bớt giận Hắn chỉ sợ là không biết đó là ngươi bằng hữu. Chân Tổng, việc này chuyện không liên quan ngươi, ta bây giờ là đang hỏi hắn. Lâm Phạm xua tay, sau đó nhìn từ Phi Nguyên, ta hỏi ngươi, bắt nạt bằng hữu ta, có phải là hết sức thoải mái? Trần Xương Thịnh hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ, vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, lại bị Vương Minh Dương cắt đứt. Lao Trần, ngươi ngồi xuống, chuyện này ngươi chớ xía vào. Vương Minh Dương nói nói. Trần Xương Thịnh nhìn từ Phi Nguyên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng ngồi xuống, Lâm Phàm gọi cho Bạch Kha điện thoại thời điểm, cũng đã nghe ra giọng điệu này có cái gì không đúng, bất quá cũng là có chút bất đắc dĩ. Xảy ra chuyện, liền gọi điện thoại cho mình, nhất định phải một người cất giấu. Này nếu không phải là hôm nay trong lúc vô tình đụng tới, e sợ mình còn có thể không biết. Lúc này, Lâm Phàm cũng không có phát hỏa, nhưng chuyện này, nếu là không cho một bàn giao, cái kia là không có cách nào kết thúc. Tư Tổng, nói một chút coi, người muốn làm thế nào. Từ phi nguyên nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sự tỉnh có chút không ổn. Lâm Đại Sư, ta biết lỗi rồi, ta là thật không biết, nếu như ta biết, ta cái nào sẽ như vậy, không bằng như vậy đi, ta bồi thường tổn thất, nhất định để cho người thỏa mãn. Bồi thường thế nào thường? Lâm Phạm hỏi. Từ phi nguyên suy tính, ta mua đoạn hai món ăn này, cũng cho hắn tiến hành nhất định bồi thường, ta là thật không biết nói. Được rồi, còn mua đoạn. Ta món ăn phẩm chưa bao giờ bán cho người khác, chỉ cho bằng hữu dùng, người muốn dùng. cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực ta cho ngươi một cơ hội sau khi trở về đối với bằng hưu ta tiến hành bồi thường theo hậu tiến hành thông cáo thanh minh của mình món ăn phẩm là trộm được độc quyền hoàn trả cho bằng hưu ta từ phi nguyên nghe được điều kiện sắc mặt nhất thời biến đổi cảm giác nếu như thật làm như vậy vậy thật là muốn vua hồ a lâm phàm ngươi có thể không đồng ý đương nhiên chúng ta có thể thử một chút xem từ phi nguyên nhìn lâm phàm ánh mắt kia trong lòng đột nhiên hoảng hốt tự gánh lấy hậu quả cái kia đây là muốn mạng người a có bao nhiêu người bị lâm đại sư cho chơi đùa xuống đài nếu như mình cùng lâm đại sư phân cao thấp lên e sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào trần sương thịnh nghe đến mấy cái này không khỏi thở phào nhẹ nhõm ngươi làm gì chứ lâm đại sư cũng đã nói ra điều kiện ngươi còn không mau đáp ứng hắn thật sợ sệt chính mình bằng hữu này lòng tham không đủ cho là mình có thể quyết định lâm đại sư nếu như đúng là như vậy cái kia e sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào hiện trường những người này Đừng xem thật giống không lên tiếng, nhưng nếu như Lâm Đại Sư mở miệng, e sợ đều phải quẩn khởi công chi. Hắn hiện tại cũng hối hận hết sức, làm sao lại đem mình này bạn học cũ gọi tới đây. Bất quá ngẫm lại, cũng may mắn hết sức, nếu như là sau đó, bị Lâm Đại Sư chính mình phát hiện, cái kia hậu quả này e sợ càng khủng khiếp. May là, may là a. Thời khắc này, từ phi nguyên gật gật đầu, Lâm Đại Sư, ta đồng ý. Lâm Phàm chỉ vào cửa, đi ra ngoài, đừng quay dậy chúng ta ăn cơm, chuyện này. ta hy vọng ngươi mau chóng làm được từ phi nguyên cảm giác bộ mặt hoàn toàn không có nhưng cũng không dám phát tác chỉ có thể gật đầu ảo não rời đi vương minh dương được rồi được rồi huynh đệ xin bớt giận đừng để trong lòng việc này lao trần cũng không nghĩ tới chúng ta ăn cơm chớ bị việc này làm hư tâm tình mọi người cũng là phụ họa trần sương thịnh nhưng là rất xấu hổ hắn vốn là nghị kỹ hảo cảm tạ ơn lâm đại sư cũng không định nhưng để lâm đại sư như thế chăng cao hứng Này là của mình sai A. mươi 848, hôm nay là vận khí tốt. Làm từ phi nguyên sau khi đi ra ngoài, Lâm Phạm bất đắc di lắc lắc đầu, sau đó nhìn thấy mọi người cái kia vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi nợ nụ cười. Được rồi, không có chuyện gì, còn thật sự cho rằng ta biết vì chuyện này tức giận không thành. Lâm Phạm nói nói. Bất quá nói thật, việc này đi, cũng thật là để hắn có chút tức giận, ai để hắn liên lụy đến bằng hữu của chính mình đây, bằng hữu mình là dễ dàng như vậy bị khi dễ không thành. Vương Minh Dương nở nụ cười, cái tên nhà ngươi, vậy vừa nãy vẻ mặt nghiêm túc như vậy làm gì? Lâm Phàm, không nhìn quen mắt làm sao có thể được, bất kể nói thế nào, người này cũng là bấy ta bằng hữu, ta nếu là không nghiêm túc, còn có thể cùng hắn nở nụ cười không thành. Mọi người lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trần Sương Thịnh, lão Trần, ngươi có thể phải để ý một chút, ngươi bằng hữu kia hại ai việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, nhưng cũng không thể hãm hại Lâm đại sư bằng hữu, ngươi quay đầu lại có thể phải nói với hắn nói Trần Sương Thịnh hiện tại cũng rất bất đắc gì à, cái này cùng hắn nghĩ tới căn bản hết sức không giống nhau, hắn sao có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Từ Phi Nguyên là bạn học của hắn, lần này đến Thượng Hải tìm chính mình, mà chính mình cũng muốn đem giới thiệu một chút, có thể không có nghĩ tới tên này, dĩ nhiên hãm hại Lâm Đại Sư bằng hữu, đây cũng tính là tự nhận xui xẻo. Hắn nhìn ra, Lâm Đại Sư đã đầy đủ cho mặt mũi, đương nhiên, mặt mũi này là xây dựng ở hắn hiểu không hiểu chuyện trên căn bản. Lấy chính mình đối với tử phi nguyên lý giải, chỉ sợ hắn trong lòng cũng sẽ không phục. Nhưng là bây giờ, không phục cũng phải phục, nhất định phải cố gắng gõ một hồi. Ở bữa tiệc sắp lúc kết thúc, Trần Sương Thịnh từ trong túi tiền, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, hai tay đưa lên, Lâm Đại Sư, lần này thật sự rất cảm tạ, vô luận như thế nào, đều muốn thu. Lâm Phàm không có nhận, mà là cười nói, Lao Trần, ngươi đây là xem thường ta lạc. Trần Sương Thịnh vừa nghe, lập tức xua tay, không có Đây nhất định không có xem thường, đây chỉ là tâm ý của ta mà thôi, cùng tình nghĩa so ra, tiền này là căn bản so ra kém. Lâm Phạm cười, ngươi nếu đều biết, cái kia đây là ý gì, sau đó có phải là đoàn người trong đó có việc, cũng phải dùng tiền tài đến cảm tạ. Chuyện này, Trần Sương Thịnh có chút hơi khó, chuyện này có thể đủ giải quyết tốt đẹp, hắn là thật hết sức cảm kích Lâm Phạm, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể dùng tiền tài, nhưng là bây giờ Lâm Đại Sư nói như vậy, hắn cũng không biết làm sao lên tiếng. thời khắc này hắn đưa mắt đầu nhập vào người khác tìm kiếm hỗ trợ a lao trần đem thẻ nhận lấy đi không có này cần thiết chỉ cần sau đó huynh đệ ta tìm ngươi hỗ trợ ngươi đừng từ chối là được vương minh dương mở miệng nói trần sương thịnh cái này không tốt lắm đâu ta đã nói với ngươi lần trước thanh châu cái kia một hồi huynh đệ ta giúp ta cầm trở về ta trước đây bị người hãm hại rơi tiền hắn đều không có nhìn ở trong mắt ngươi thẻ này có thể có bao nhiêu vương minh dương đem chuyện lúc trước lấy ra nói nói mọi người vừa nghe đúng là hồi tưởng lại bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác rất kinh khủng thanh châu mã thanh châu đều bị lâm đại sư cho chơi đùa sụp đổ hơn nữa còn giúp vương minh dương đem tiền lấy về lại liền khả năng này ai không phục cho tới trong thẻ này có bao nhiêu tiền bọn họ không thèm để ý ngược lại biết lâm đại sư nhất định là không coi trọng điều này nếu như thật coi trọng kim tiền e sợ tích lũy của cải đã đạt đến bọn họ gấp bao nhiêu lần lâm phàm còn do dự gì chứ nhận lấy đi Tốt lắm, ta liền thu lại, sau đó chỉ cần là Lâm đại sư chuyện, lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái đầu. Trần Sương Thịnh rất là kiên định nói nói. Rất nhanh, bữa cơm này cục, ngay ở vui vẻ bên trong kết thúc. Lâm Phàm đón xe ly khai, uống rượu, cũng sẽ không lái xe. Mà Vương Minh Dương cũng là đón xe ly khai, còn xe liền tạm thời để ở nơi này. Làm tất cả mọi người đi rồi phía sau, Trần Sương Thịnh ở đại sảnh nơi vắng vẻ thấy được ngồi ở trên ghế salon. Một mặt bất đắc dĩ từ phi nguyên, không khỏi thở dài một tiếng. Lao tử. Trần Sương Thịnh đi tới, đập đập bả vai, lần này, toán là vận khí tốt. từ phi nguyên phiền muốn nói, này còn vận khí gì tốt, ngươi nói chuyện này thật muốn làm như thế, ta không phải cũng bị người chết cười sao. Là muốn cười chết hay là muốn chết thật, ngươi chọn một cái nào? Trần Sương Thịnh hỏi, vậy khẳng định là không muốn chết. từ phi nguyên nói nói, hắn là thật không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, nếu như sớm biết. cũng tuyệt đối sẽ không đem sự tình nói ra. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Cũng đã biến thành sự thật, hơn nữa còn bị từ trên bàn ăn đuổi ra, mặt mũi này mặt nhưng là mất hết. Trần Sương Thịnh nhìn mình này bạn học cũ, ngươi không sẽ là cho rằng hôm nay hết sức xui xẻo. Ân, còn thật bị ngươi nhìn ra rồi. Từ phi nguyên gật đầu nói. Ai, ngươi cũng không thể có ý tưởng này, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay là thật sự vận khí rất tốt, lâm đại sư chỉ là để cho ngươi trở lại xin lỗi, bồi thường. Chưa hề đem ngươi như thế nào, nếu như là sau đó, việc này bị hắn phát hiện, ngươi có thể tưởng tượng hậu quả. Trần xương Thịnh nói nói. Bạn học cũ, kỳ thực ta nói thật, hắn cũng không phải phú hào, có cái gì để cho các ngươi như thế sợ. Từ phi nguyên nghi hoặc nói. Trần xương Thịnh cười cợt tốt lắm, ta hỏi ngươi, Thanh Châu chuyện kia còn có gần nhất Đông Bắc sự tình, ngươi cho rằng lâm đại sư rửa vào cái gì đem người ra cho chơi đùa sụp đổ. Chuyện này, từ phi nguyên không lời nào để nói. Hắn cảm giác cái này còn thật cùng chính mình bạn học cũ nói giống như, chính mình chẳng lẽ đúng là tránh thoát một kiếp không thành. Hôm nay Lâm Đại Sư là cho đủ ta mặt mũi, không phải vậy ngươi cho rằng thật giải quyết dễ dàng như vậy, vì lẽ đó sau khi trở về, vội vàng đem độc quyền còn cho người ta, còn có bồi thường người ta tổn thất, dựa theo Lâm Đại Sư đến, đừng gây phiền thoái cho mình. Trần Sương Thịnh nói nói, Từ phi nguyên nhìn bạn học cũ, hy vọng có thể nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng rất là tiếc nuối. Hắn không nhìn thấy một tia hy vọng, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, kéo tủng cái đầu. Ta biết rồi, ta sau khi trở về, đều nghe theo làm. Hắn còn có thể nói thế nào, chỉ có thể như thế, chỉ là lần này nếu như công khai thừa nhận lời, cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Trần Sương Thịnh gật gật đầu, chỉ cần Lao Tử đồng ý liền tốt, bất quá còn có chút không yên lòng, luôn mãi căn dặn nói, Lao Tử, tự ngươi nói tốt, có thể ngàn vạn đừng quên, không phải vậy đến lúc đó, ta là thật không giúp được ngươi. Yên tâm đi. ta biết nên làm như thế nào. Từ phi nguyên cười cận, sau đó vua lao trần bả vai, được rồi, lần này là lỗi của ta, cũng không nói những thứ này, ngày mai ta liền trở về, đem sự tình làm. Trần Sương Thịnh hài lòng gật đầu, nếu như lão tử nhất định phải chơi đùa xuống, cái kia đến cuối cùng, chỉ sợ là thật muốn vua hố. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được hắn. Tuy rằng hắn đến bây giờ cũng không biết lâm đại sư, rốt cuộc là dùng biện pháp gì, đem nhiều như vậy kinh khủng đại lao kéo xuống. thế nhưng ngẫm lại cũng cảm giác khủng bố. Bất quá may là, Lâm Đại Sư người này tâm thái bình hòa hết sức, nếu như là cái kia loại hung hăng cản quấy người, cái này còn thật lo lắng đề phòng. Ngày mai, phố Vân Lý. Lâm phàm chờ ở trong cửa hàng, liếc nhìn điện thoại di động, ngược lại cũng đúng là có chút vô vị, nhiệm vụ này hơi bó tay nha, cũng không biết nên như thế nào mới có thể hoàn thành, xem ra còn phải dựa vào vật khí. mươi 849, chửi nhau bay lên. Cậu ra đúng là hạnh phúc mỹ mãn, Mỗi sáng sớm lúc không có chuyện gì làm, liền mang theo mấy cái con chó con ở phố Vân Lý tùy tiện đi bộ. Bất quá không có đến xế chiều, cậu ra liền biến mất vô ẩn vô tung. Đối với người khác mà nói, hay là không biết cậu ra đi làm gì, thế nhưng Lâm Phàm sao có thể không biết, khẳng định lại là đi ra ngoài giả vờ cun. Này chính nghĩa sủng vật lương thực đích thật là đủ biến thái, dĩ nhiên đem cậu ra tố chất thân thể, tăng cao đến trình độ như thế này, coi như là gọi là chó thần cũng không phải là quá đáng. Thật thảm. Thật sự quá đáng thương. Lúc này, ngồi ở cửa, hút thuốc điện thần côn, nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng phát sinh một tia cảm thán tự bạch. "Thần côn, ngươi đang nhìn cái gì đây?" Lâm Phạm hỏi, "Có thể để thần côn thương cảm như vậy, xem ra việc này còn thật không đơn giản." "Không có gì, ở nhìn một phần tin tức, chính là..." "Quên đi, ta chuyển đi cho ngươi đi." Điện thần côn tiết kiệm phiền phức, trực tiếp đem liên tiếp phát cho Lâm Phạm. Lâm Phạm mở điện thoại di động lên. "Hòa Hoãn thiếu nữ bị học viện quên lui." Sau đó cẩn thận nhìn, cảm giác tin tức này bên trong nhân vật chính sao khiến người ta cảm thấy như thế đáng thương đây. Ba năm trước, cô gái xinh đẹp bởi vì từ hỏa hoạn bên trong, cứu ra nhà hàng xóm đứa nhỏ, dẫn đến bị vết bỏng, khuôn mặt trên căn bản là hủy diệt rồi. Sau đó dựa vào tự học, thành công thi vào đại học, ở nhập học nửa năm sau, cũng chính là hôm nay, cũng bị trường học khuyên lui. Bởi vì là khuôn mặt quá mức khủng bố, dẫn đến trong lớp bạn học sợ hãi sợ sệt, đặc biệt là ở buổi tối lúc đi ra. Càng là sợ hãi bạn học, đại đa số học sinh hướng học giáo phản ứng, cho rằng nên khuyên lui. Cuối cùng đi qua trường học nghiên cứu thảo luận, quyết định dành cho khuyên lui xử lý. trên, rất nhiều dân trên mạng toàn bộ gia nhập thảo luận. Cơ mơ trường học này cũng quá cái quái gì vậy chán ghét đi, bằng cái gì khuyên lui nhân ra. Những này bức bách hải tử, liền cái quái gì vậy một chút khoan dung tâm cũng không có. Nếu ta nói, liền nên ly khai trường học, nhân xỉu nhiều tác quái, dọa dọa chính mình là được. còn dọa người khác làm gì. Trên tổ tiệp, nhà ngươi nổ, ta rời ạ so với. Thượng Hải vàng sông đại học, trường học này không phải phong cách trường học rất tốt mà, làm sao cũng làm ra những này treo chuyện. Ai, mẹ kiếp, nhân gia biến thành như vậy, cũng là bởi vì mấy năm trước làm chuyện tốt, không nghĩ tới bây giờ cứ như vậy bị người cho chê, thực sự là quá ghê tởm Góc trên, dân trên mạng nhóm cảm xúc rất là kích động. Đương nhiên, cũng không có thiếu dân trên mạng đều là đứng ở trường học bên này. cho rằng trường học làm ra thật sự là quá đẹp đáng sợ như thế đã sớm nên để cho lý khai đây nếu là ngày nào thật dọa người nhưng là thật sự không xong bất quá có càng nhiều dân trên mạng nhóm tam quan hết sức đang cho rằng đây là ở kỳ thị lâm phàm nhìn những ngày bình luận cũng là lắc lắc đầu đối với cái này vàng sông đại học hành vi cũng là khó chịu thân là chính nghĩa lâm đại sư nhất định phải rỗi chương chính nghĩa trực tiếp bắt đầu phát log lâm phàm vàng sông đại học Chuyện này các ngươi làm thật sự là quá khiến người ta thất vọng, thiệt tòi các ngươi vẫn là giáo thư dục nhân địa phương, không nghĩ tới cũng là này loại mắt chó mang thất sắc xem người, sau đó ai báo này đại học, ai là ngu nốc. Ngược lại bây giờ là ở trên internet, hắn không sợ hãi chút nào, bắt được chính là một trận giận phun. Trong ngay mắt, một bầy dân trên mạng nhóm tại hạ mặt nhấn lại. Mang tốt. Theo sát lâm đại sư tiết ấu. Mẹ ban phê, này phá đại học, ai đi ai ngu nốc. Bất quá chó này mắt mang thất sắc là có ý gì? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai a? Đi, chúng ta đi này phá đại học blog phía dưới, giận phun một hồi. Vàng sông đại học. Chủ nhiệm, không xong, này Lâm Đại Sư ở blog trên giận phun chúng ta. Một tên lão sư cầm điện thoại di động mau nói nói. Trường học chủ nhiệm đột nhiên sững sở, Lâm Đại Sư. Cái gì Lâm Đại Sư? Chính là Phô vân lý Lâm Đại Sư A. Chủ nhiệm vừa nghe, không khỏi để ý, cái này nhưng là một cái manh nhân A. Ở Thượng Hải còn thật không bao nhiêu người không biết, sau đó suốt sáng hỏi nói. Hắn nói cái gì? Chủ nhiệm, chính ngươi nhìn. Người lao sư này vội vàng đem blog mở ra, đưa cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm vừa nhìn thấy này blog, nhất thời đứng lên, sắc mặt đỏ chót, cờ mờ nở, hắn làm sao có thể nói như vậy, có ý gì à? Cái gì sau đó ai tới này đại học ai là ngu ngốc, chúng ta chọc giận hắn nữa à? Một bên lao sư, cũng là có chút bất đắc dĩ. Chủ nhiệm, bây giờ là chúng ta không chọc giận hắn. Nhưng hắn chọc chúng nữa à, hiện tại tin tức này tìm kiếm hot độ lại đi tới, thật giống cũng là bởi vì hắn phát ra một cái blog, đem chúng ta đẩy lên. Quá đáng, thật sự là hơi quá đáng, ta hiện tại liền liên hệ hắn, hắn có biết không, này blog, sẽ cho trường học của chúng ta mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Chủ nhiệm tức đến đỏ bừng cả mặt, trực tiếp gọi thông điện thoại. Này, Lâm Đại Sư thật sao? Ta là vàng sông đại học phòng giáo vụ chủ nhiệm, xin hỏi ngươi ở blog trên, đối với bình luận của chúng ta là có ý gì? Hy vọng ngươi có thể đem cắt bỏ. Chủ nhiệm nhẫn nhịn tức giận nói nói. Điện thoại chuyển được. Nguyên bản còn có thể nhịn được chủ nhiệm, càng về sau càng không thể nhẫn nhịn, hỏa khí thẳng tiếp nối. Cuối cùng bột một tiếng cúp điện thoại. Chủ nhiệm, hắn nói thế nào? Lao sư hỏi. Chủ nhiệm, nói thế nào? Người này nhất định chính là một cái vô lại, cái gì gọi là tự do ngôn luận, muốn mắng cứ mắng, nói chúng ta nếu không phục, phải đi cáo hắn, hắn thật cho là chúng ta không dám không thành. Lão sư, chủ nhiệm Bình tĩnh, bình tĩnh, này Lâm Đại Sư danh tiếng rất cao, nếu như thật lên tòa án, chúng ta nhưng là thật sự nổi danh. Nổi danh? Chúng ta bây giờ còn không nổi danh không thành. Chủ nhiệm tức đến nổ phổi nói. Hắn là không nghĩ tới chuyện này, dĩ nhiên đưa tới người này. Phố Văn Lý. Điên thân côn, vừa ai gọi điện thoại đến rồi. Lâm Phàm, còn có thể là ai, không phải là cái kia đại học mà, ta vừa ở trên giận vắng, đối phương cũng lên, để ta vội vàng đem block bôi bỏ. ta không có treo hắn. Điên thần côn có chút tức giận. Hiện tại trường học này đều là chuyện gì xảy ra? Như trước kia thật sự là không cách nào so sánh được. Lâm phàm, ai biết ta? Bất quá việc này rõ ràng liền là không đúng, không thể bởi vì người ta khuôn mặt có vấn đề liền đem người ta khai trừ. Nhân gia nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, không phải là vì lên đại học mà? Trường học diễn đàn ở trong này đã sớm ồn ào nhiệt liệt hướng lên trời. Ở đây đã chia làm hai phái. một phái chính là cho rằng trường học làm không đúng một phái khác chính là chống đỡ trường học cách làm các ngươi những ngày ngu ngốc giữ lại nàng ở trường học đáng sợ a ngươi có biết không lần trước ta vừa ăn xong điểm tâm thấy nàng thời điểm trực tiếp liền tối hôm qua ăn cái gì cũng cái quái gì vậy ói ra trên tổ pit đang giải khai ta muốn phòng thời điểm vừa muốn cầm súng ra chuyện, có người đưa nàng bức ảnh phát cho ta ta vừa nhìn trong nháy mắt mềm lún ta thực sự là thảo mẹ nàng các người đám người kia vẫn là bị giáo dục cao đẳng sao? Chẳng lẽ liền một chút khoan dung cũng không có? Toàn bộ đều là này loại thành kiến xem người không thành. Ha ha, thành kiến, ngươi không phải thành kiến, vậy ngươi làm cho nàng làm bạn gái ngươi a. Ha ha, làm bạn gái, ta sợ hắn cả một đêm cũng đừng nghĩ ngủ, ngày ngày gặp khắc ngộng. Lâm đại sư blog bung lời, ở trường học này đọc sách đều là ngu ngốc. Cơ Mơn, mẹ hắn ai vậy, Lâm đại sư thế nào, còn thật sự coi chính mình quá trâu a? Có loại để hắn đến trường học nói, xem chúng ta không dạy hắn làm người. Ha ha. Hiện tại chuyện này đã làm lớn lên, Lâm Đại Sư xuất đầu, trường học có chịu. chương 850, có loại liền lên đến. Bên trong, Lâm Phạm phát hiện mình ở trong này, trong nháy mắt lẫn vào không ít người. Đương nhiên, những người này đều là ở giận phun chính mình. Thảo rơi ạ, cái gì chó má Lâm Đại Sư, trường học của chúng ta sự tình mắc mớ gì tới ngươi à? Không sai, ngươi cho rằng ngươi có chút danh tiếng. là có thể làm càn không thành. Nói cho ngươi biết, ở trong mắt chúng ta, ngươi cái quái gì vậy chính là một cái con hát có hiểu hay không? Ha ha, còn mở rộng chính nghĩa, ngươi có gan đi đem cô đó cho lấy về nhà A, ngu ốc. Nay loại người, vẫn còn có một bầy não tàn phấn, thực sự là cười chết người, còn ghi danh trường học của chúng ta là ngu ốc, ta nhìn ngươi mới là ngu ốc. Kim Hà Đại học không ít học sinh, đều xen lẫn vào chiến đấu bên trong, đối với Lâm Phạm, bọn họ tự nhiên biết người kia là ai. nhưng là bọn họ đều là người trẻ tuổi, không sợ hãi chút nào, có loại cửu thị tất cả có tên tâm thái của người ta. Cũng chính là ngươi càng có tiếng, chỉ cần ngươi làm ra một chuyện, như vậy thì sẽ bị điên cuồng giật phun. Bất quá, bọn họ nghĩ lầm rồi một chuyện. Lâm Phàm chính nghĩa nhỏ những người hái mộ, không phải là ngồi không, thấy có người đến gây sự, lập tức phản công. Cơ mơ nở, những này rác rưởi đến chúng ta đại bản doanh náo sự, các anh em, đánh đẻ tới. Rơi ạ, này bầy thằng nhóc, cũng không nhìn một chút địa phương liền đến gây sự, thật là sống trắng án. Về chơi hắn nhóm. Trong ngay mắt, Lâm Phạm lộc loạn tung tung phèo, đương nhiên, cái kia chút đến giận phun người, toàn bộ bị nước miếng bao phủ lại. Lâm Phạm lắc lắc đầu, "Ai, bây giờ người tố chất sao thấp như vậy đây, cùng ta học đại học thời điểm, làm sao lại như vậy không giống chứ?" Các phóng viên thời khắc quan sát trên internet tình huống, khi thấy Lâm đại sư nhảy lúc đi ra, bọn họ cũng đã hoàn toàn trở nên hưng phấn. Chỉ cần có Lâm đại sư tham dự sự tình, Cái kia tuyệt đối sẽ hết sức đặc sắc. Bất quá Kim Hà Đại học đúng là không có để ý nhiều như vậy, thông cáo đã đi ra, như vậy tự nhiên là muốn thực hành, tự nhiên không thể bởi vì có người đứng ra phản đối, mà thu hồi. Chuyện này, có nhiều lắm học sinh phản ứng, càng thậm chí có không ít học sinh bàn tiếng, nàng không đi, liền bọn họ ly khai. Kim Hà Đại học. Nào đó người nữ sinh ký túc xá, một bầy trang phục thời thượng, lại rất là diêm rúa các nữ sinh vây tụ tập cùng một chỗ, phát ra tạo một loại nụ cười. Một tên trong đó nữ sinh, giữa hai lông mày, có loại cảm giác sảng khoái. Các ngươi nhìn, chuyện này đã làm lớn lên, ta cũng không tin tên kia còn chưa cút thô đây. Không nghĩ tới chúng ta tiện tay làm cho một chuyện, dĩ nhiên tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Ha ha, ai bảo nàng không thành thật, chúng ta đồng ý sai khiến nàng, đã là để mắt nàng, không nghĩ tới còn từ chối. Đại tỷ chính là lớn tỷ, biện pháp này thật sự là quá tốt, ở trong trường học tàn luân luận, truyền đi bức ảnh, đem đám người kia toàn bộ làm cho khiếp sợ. hiện tại gây nên công phẫn, trường học cũng không chịu nổi, chỉ có thể khuyên đổi học. Bất quá bây giờ bước trên, cái kia Lâm Đại sư ra để lên tiếng, hình như là nói cử chỉ này để người rất là khinh bỉ, các ngươi thấy thế nào? Ha ha, hắn một người ngoài, như thế nào đi nữa lên tiếng cũng vô dụng, quản những này chuyện vô bổ, chẳng trách đến bây giờ liền bạn gái cũng không có. Các ngươi nói này Lâm Đại sư không sẽ là làm chuyện gây đi? Ha ha, có khả năng này. Lúc này. ở sát vách cách đó không xa trong túc xá. Một tên khuôn mặt dữ tợn cũng đã vặn vẹo ở chung với nhau em gái, hạ thấp xuống đầu, ngồi ở chỗ đó, nàng chính là lần này yêu cầu bị khuyên lui học sinh. Kim Thiện Bình không biết mình nên làm gì. Trong trường học phong thanh nàng đã biết rồi, toàn bộ trong nhà trọ người cũng chỉ có một mình hắn, không ai đồng ý cùng với nàng ở cùng một chỗ, coi như là bạn học thấy nàng cũng đều là lần đi rất xa. Ở trong lớp, nàng ngồi ở chỗ đó không người để ý tới, coi như là lao sư, thấy được nàng. cũng không muốn nói chuyện với nàng, tất cả mọi người ở cô lập nàng. Tình huống như thế, nàng đã quen, ở trung học đệ nhị cấp thời điểm liền là như thế, nhưng lúc đó, của nàng chủ nhiệm lớp hết sức quan tâm nàng, chí ít làm cho nàng cảm nhận được ở trường học bên trong, hay là có người lưu ý của mình. Nhưng là đi tới đại học phía sau, hết thể đều không giống nhau. Tất cả mọi người tránh né nàng. Đột nhiên, nàng nghe đến bên ngoài động tĩnh, cái kia truyền tới âm thanh, để lòng của nàng cũng bắt đầu bắt đầu run dậy. cút thô trường học. Kim Thiện Bình xin mời người ly khai, đưa chúng ta một cái tốt đẹp chính là trường học. Chờ ở nhà ký túc xá người bên trong, đều bái ở trên cửa sổ, nhìn tình huống bên ngoài. Bên ngoài, một đám người lôi kéo hoành phi, hướng về nữ sinh ký túc xá hô. Mà hoành phi trên nội dung, chính là, Kim Thiện Bình, xin mời người ly khai trường học, ngươi dọa chúng ta. Này nội dung hơi dọa người, cũng có chút hại người. Một ít không có tham dự vào chuyện này bên trong học sinh, cảm giác những người này hơi quá đáng. Thế nhưng các nàng cũng không có bất luận biện pháp gì, ngoại trừ ở Internet mở rộng một hồi, nhưng khác thật không có bất luận biện pháp gì. Bọn họ làm sao có thể như vậy? Đúng đấy, tuy rằng ta không quá muốn cùng nàng nhận thức, thế nhưng ta cũng không ghét, ta cảm giác Kim Thiện Bình người rất tốt, thường thường đi ngang qua nhà trọ chúng ta cửa thời gian, giúp chúng ta đem rác rưởi đem ném đi rồi. Ai, điều này có thể có biện pháp gì? Ta nghe nói nàng là bởi vì 3 năm trước tiến nhập đám cháy, cứu nhà hàng xóm đứa nhỏ, bị hỏa thiêu thành như vậy. Bên ngoài, khẩu hiệu không ngừng. Kim Thiện Bình xin mời ngươi ly khai, đưa chúng ta một cái tốt đẹp chính là trường học. Những này khẩu hiệu rất là vang dội, đưa tới rất nhiều học sinh vây xem, còn có lấy điện thoại di động ra, ghi hình video, thậm chí còn có người ở ồn ào dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, sự tình không có phát sinh đến trên đầu mình thời điểm, vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, người trong cuộc đang đang chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Một cái nào đó đông bắc em gái không nhịn được, trực tiếp kéo mở cửa sổ. hướng về phía dưới cái kia bảy hô khẩu hiệu người măng nói các ngươi những người này hơi quá đáng à, làm sao ác tâm như vậy ta xem các ngươi mới là ô nhiễm trường học nguyên đầu cùng túc xa em gái vội vàng đem nàng kéo trở về chớ mắng sẽ bị tìm phiền thoái dưới lầu ngươi cái quái gì vậy hô cái gì gọi có loại hạ xuống tất tất ta biết ngươi cái nào ký túc xá bọn tỉ muội theo ta lên đi cố gắng giáo hơn cái tên này hô khẩu hiệu một muội tử rêu rao lên cái kia đông bắc em gái Trực tiếp từ tủ quần áo bên trong, lấy ra một cái tác phẩm nghệ thuật đại đao, trực tiếp ruôi ra cửa sổ, tính khí táo bạo nói, một bầy đồng hồ tử, ngươi có gan nhóm liền lên đến, lao nương không đem bọn ngươi những này xú so với mở vá, ta cái quái gì vậy liền từ nơi này nhảy xuống. khí thế kia vừa ra, trong nháy mắt chấn động rồi không ít người. Chúng ta đừng để ý tới nàng, tiếp tục hô khẩu hiệu. Có em gái sợ, cũng không muốn cùng với nàng khiếu bản, mục đích của các nàng chính là đem Kim Thiện Bình đuổi ra ngoài. Trường học phương diện cũng biết tình huống này. Lập tức sắp xếp người lại đây. Bọn họ cũng không có nghĩ tới những thứ này học sinh lại dám ở trong trường học như vậy. Này nếu như báo cáo ra ngoài, đây chính là cũng bị người chế giễu. Bọn họ đã hạ văn kiện, thuộc về khuyên lui, dù sao tình huống như thế, cũng là không thể làm gì. Hiện tại những học sinh này náo trò, là muốn đem sự tình cho làm lớn không thành. mươi 851 là cái gì để cho chúng ta tiểu bảo bối tức giận như vậy? Trường học chủ nhiệm đến rồi hiện trường. đồng thời còn có bảo an khi biết có học sinh kéo hành phi ở trong trường học du hành thời điểm hắn cũng cảm giác tình huống này có chút không ổn nếu như làm lớn lên cũng không biết sự tình sẽ phát sinh đến mức độ cỡ nào các bạn học tất cả yên lặng cho ta chủ nhiệm đến rồi hiện trường bắt đầu động viên tâm tình của mọi người lôi kéo biểu ngữ bọn học sinh nhìn chủ nhiệm một năm miệng mười mở miệng nói chúng ta yêu cầu kim thiện bình ly khai trường học hắn ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta bình thường tâm thái không sai ta vừa nghĩ tới mặt kia ta liền sẽ gặp ác ngộng ảnh hưởng ta ngày thứ hai học tập tinh lực chúng ta yêu cầu trường học đưa nàng khuyên lui đưa chúng ta một cái học tập địa phương tốt một tên trong đó em gái nói chủ nhiệm nếu như nàng còn lưu ở trường học chúng ta liền đổi học những người còn lại cũng phụ họa không sai nàng theo chúng ta chỉ chưa chọn một mỗi lần thấy nàng mặt ta cả người đều là nổi da gà nếu như buổi tối đi vây đốt cờ đụng tới nàng ta đều có thể bị hủ chết chủ nhiệm nhìn những học sinh này Cho mày, đúng là quá không khiến người ta tỉnh tâm, chuyện này bọn họ nhận được rất nhiều báo cáo, cuối cùng cũng mở họp thảo luận, cuối cùng xác định quên lui, tuy rằng thông cáo đã đi ra, nhưng vẫn không có cuối cùng xác định, yêu cầu cùng học sinh câu thông, hy vọng có thể được lý giải. Các ngươi tất cả yên lặng cho ta. Chủ nhiệm âm thanh đề cao, cũng nghiêm túc. Bọn học sinh không có ở nói chuyện, mà là đang đợi. Chủ nhiệm từ lão sư nơi đó biết Kim Thiện Bình ký túc xá, sau đó dẫn người đi chuẩn bị nói một chút. Hy vọng đối phương có thể lý giải. Kim Thiện Bình ở trong túc xá, nội tâm hết sức là bất an, thanh âm bên ngoài nàng cũng đã nghe được, đối với nàng mà nói, nàng là thật không muốn rời đi nơi này, bởi vì nàng nhớ nhung sách, đọc xong đại học. Chỉ là nàng cảm giác không ai nguyện ý cho nàng cơ hội này. Thùng thùng, nghe được tiếng gõ cửa, nội tâm của nàng xoắn xuýt lên, cảm giác là có cái gì không tốt sự tình, sắp xảy ra giống như, nhưng vẫn là mở cửa, khi thấy bên ngoài người đến thời gian. Nàng cảm giác hô hấp đều nhanh động lại giống như Chủ nhiệm, lao sư tốt Kim Thiện Bình nhìn phía ngoài người đến Tôn Kính gọi nói Chủ nhiệm cùng lao sư nhìn thấy Kim Thiện Bình khuôn mặt thời gian Cảm giác không khí đều tựa như ngưng động Đáng sợ, thật sự là quá dọa người Đến rồi trong túc xá Chủ nhiệm mở miệng nói Ngươi bây giờ cũng nên nên rõ ràng chuyện gì xảy ra Chuyện này, chúng ta không thể ra sức Bởi vì ngươi thật sự là ảnh hưởng đến những bạn học khác Gây nên những bạn học khác bất mãn cùng khủng hoảng Vì lẽ đó căn cứ thảo luận, đối với ngươi tiến hành khuyên lui xử lý, ngươi có thể hiểu được sao? Kim Thiện Bình nghe lời này một cái, nhất thời hốt hoảng, chủ nhiệm, có thể hay không không phải khuyên lùi ta, ta thật sự muốn đọc xong đại học, ta không có gây nên các bạn học khủng hoảng, ta mỗi ngày ra ngoài đều đeo đồ che miệng nuôi cùng ngũ, hơn nữa ta buổi tối cũng chưa từng có từng ra ký túc xá, vẫn luôn không có. Nói đến kích động thời điểm, Kim Thiện Bình đều nhanh cho chủ nhiệm quỳ xuống. Chủ nhiệm nhìn thấy cái kia khuôn mặt Càng ngày càng khủng bố, trong lòng cũng là thấm hoàng sợ, cảm giác thật sự quá kinh khủng, hắn đều có chút không muốn nhìn xuống. Thời khắc này, hắn hiểu được bọn học sinh trong lòng, vì lẽ đó từ từ, cũng là đem nội tâm cán cân nghiêng, nghiêng đến đó chút gây sự học sinh phương hướng. Được rồi, không cần nói, chuyện này cũng đã quyết định, gần đây bên trong, thu thập đồ đặt xong, ly khai trường học. Chủ nhiệm cũng không muốn nói cái gì, phảng phất là muốn mau mau rời đi nơi này. Như cùng ở tại đây đợi quá lâu. sẽ ảnh hưởng đến tâm tình giống như bên ngoài chủ nhiệm liền kết quả của chuyện này báo cho hiện trường hết thảy bạn học những người kia nghe được tin tức này từng cái từng cái nở nụ cười ha ha thoải mái thật sự là quá sung sướng chúng ta rốt cục thắng lợi trường học vật thuế chủ nhiệm nhìn thấy tình huống hiện trường cũng là hài lòng gật gật đầu rốt cục đem sự tình giải quyết một ít vây xem học sinh cảm giác trường học làm không đúng nhưng là bọn hắn nhưng không thể ra sức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài Đối với Kim Thiện Bình tới nói, nàng cảm giác cuộc đời của chính mình hoàn toàn trở nên hắc ám, cảm giác từ khi 3 năm trước sự tỉnh sau khi phát sinh, cuộc đời của nàng cũng đã không còn, mà đến bây giờ, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nàng không biết mình năm đó làm có đáng giá hay không, thế nhưng nàng minh bạch, chính mình không có có bất kỳ hy vọng gì, nhân sinh thuộc về một vùng tăm tối. Tuyệt vọng, sâu sắc tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng. Các vị các bạn học, ngay ở đại bộ phận phân học sinh thời điểm hưng phấn. một thanh âm chuyển đến, Cơ mờ nở, nàng làm sao đi ra, a, con mắt của ta a, quá dọa người, không muốn cho chúng ta gặp lại ngươi mặt, thật sự quá dọa người, cút đi, cút nhanh lên, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi, cái kia chút cầm biểu ngữ bọn học sinh, có che mắt, có gầm thét lên, có chửi rủa, cảm giác nội tâm của chính mình bị trọng thương, kim thiện bình cảm thụ được những này ánh mắt chán ghét đầu hướng mình, không khỏi túi xuống đầu, đối với các ngươi tạo thành quá nhiễu, thật sự xin lỗi. Ta thật sự muốn đọc tiếp, có thể hay không cho ta một cơ hội. Không cho, ngươi mau mau ly khai trường học của chúng ta. Không sai, gặp lại ngươi, chúng ta đều học tập không nổi nữa. Phố Văn Lý Lâm Phàm soạn blog, đối với cái này trường học sự tình, trước hết tạm thời hướng về đây buông xuống một chút, bất quá đang lúc này, có người tư nhân tin chính mình. Lâm Phàm điểm mở tư nhân tin một cột, phát hiện là một cái video, điểm mở vừa nhìn, lúc trước bình tĩnh vẻ mặt, theo video tiến độ. Từ từ thay đổi không bình tĩnh. Khi xem xong video phía sau, hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bạo thô tục cợt mờ nở. Thanh âm cực lớn, kinh sợ đến mức trong tiệm người, đều có chút không biết gì hơn. Điền thần côn kinh ngạc thốt lên, ta đi, ngươi làm gì vậy, ngạc nhiên. Lâm phạm trực tiếp đứng lên, các ngươi đừng động, ta rời ạ, thật sự quá khinh người. Xem ra hôm nay không thân tự xuống núi, là không thể nào. Tình huống gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút xem không hiểu. Vừa cái kia video, hắn đã nhìn, thật sự thật sự là quá khinh người, này cái quái gì vậy vẫn là học sinh có thể làm được sự tình mà. Trong video khinh bỉ trao phúng, thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ. Sau đó cũng không có do dự, trực tiếp đem video phát đến rồi blockchain trên. Lâm phàm cái gì cũng không nói, hôm nay ta nhất định phải được xen vào việc của người khác, ai cũng đừng cản ta. Vẫn sinh động ở blog bên trong dân trên mạng nhóm, không biết rốt cuộc là chuyện gì. để tiểu bảo bối của chúng ta tức giận như vậy, nhưng khi điểm mở video phía sau, hết thảy xem qua video người, cũng là hoàn toàn nổi giận. Cơ mơ nở, thật sự hơi quá đáng, tính ta một người, ta cái quái gì vậy cho lớp, đi chỗ đó phá đại học nhìn, những học sinh này đến cùng làm sao làm cản? Ngay, lão tử không ở Thượng Hải, nếu như ở Thượng Hải, cần phải chạy tới. Trường học này lãnh đạo đều cái quái gì vậy là trí trường A. Làm người tức giận, thật sự là quá khinh người, ta không nhịn được. Thượng Hải các huynh đệ tỉ muội nhanh đi Kim Hà Đại học, nhìn xem rốt cục tình huống gì, hơn 30 năm, đây là ta nhất muốn động thủ một lần. Khinh người quá đáng, không có người khi dễ như vậy đi. Lâm Đại sư, chúng ta ủng hộ ngươi, cố lên. mươi 852, ta có thể phấn ngươi. Hắn bây giờ là nổi giận, những học sinh này thật sự là quá cái quái gì vậy chẳng ghét, tại sao có thể như vậy không có lòng bao dung. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau, chẳng lẽ đều là đọc sách đọc choáng váng không thành. Đã biến thành cái kia loại vì tư lợi, không có lòng bao dung sao. Ai? Đây là một loại bi ai? Khi đến Kim Hà Đại học cửa thời điểm, hắn đã làm xong chuẩn bị, lấy trường học này tình huống bây giờ, e sợ mình muốn quang minh chính đại đi vào là không thể nào. Hấm mỡ ngừng ở cửa, lâm phàm hơi hơi để vẻ mặt nghiêm túc một chút, để bảo vệ cửa cảm nhận được mình khi thế, sau đó ngoan ngoan mở cửa. Trường học không cho phép bên ngoài xe cộ tiến nhập. Cửa bảo an đi tới, nhưng là khi thấy rõ ràng trong xe người thời điểm. Bảo An nhưng là ngây ngẩn cả người, sau đó không khỏi hừng phấn kinh hô lên. Lâm Đại Sư Lâm Phàm sắc mặt hơi hơi hòa dịu một hồi, không nghĩ tới an ninh này dĩ nhiên nhận biết mình, như vậy chính mình cũng sẽ không thể quá lạnh khốc. Chưa kịp Lâm Phàm nói cái gì, Bảo An nhưng là kích động nói, Lâm Đại Sư, ngươi có đến mở rộng chính nghĩa, ta ở trên nhìn thấy bình luận của ngươi, ngươi nói phải tới. Lâm Phàm gật gật đầu, ân. Bảo An nghe lời này một cái, lập tức ấn một hồi chìa khóa, trường học cửa điện tử. Chậm rãi mở ra, Lâm Đại Sư, ngươi mau vào đi thôi, đám nhóc con này là muốn nghịch thiên A, nếu như ta không phải dựa vào đây kiếm cơm ăn, ta sớm liền cầm lên ra hỏa liều mạng với bọn hắn, thật sự là quá khi dễ người, cái kia nữ học sinh cũng là đáng thương, ta đừng nói nhiều như vậy, ngươi mau vào đi. Lâm Phàm hắn đều có chút ngây ngẩn cả người, sau đó nở nụ cười, không nghĩ tới an ninh này dĩ nhiên như vậy chính nghĩa, ngưa chứng, hôm nay nếu không đem chuyện này giải quyết, còn thật xin lỗi nhân ra mở đại môn. Chờ tin tức tốt của ta, tuy rằng này không liên quan chuyện ta, thuộc về quản việc không đâu, nhưng bản đại sư liền thích quản việc không đâu, ai có bản lĩnh, còn có thể đem ta người không thành. Lâm Phàm nói nói, không sai, Lâm đại sư ta có thể phấn ngươi, ngươi tính cách này ta rất ưa thích, bất quá ngươi mau mau vào đi thôi, ta vừa nhìn, bên trong náo động đến quá lớn, hiện tại đều tụ tập ở nữ sinh túc xá lầu dưới, ta cho ngươi chỉ con đường, ngươi hướng về cái kia mở, là có thể thấy. Bảo An chỉ vào cách đó không xa một con đường nói nói. hào Hán, sau đó muốn là có người tìm làm phiền ngươi, liền đến phố Vân Lý tìm ta, liền hướng về ngươi hôm nay mở cửa ra cho ta, ta cũng cảm giác ngươi là nam nhân. Lâm Phàm cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đạp cần ga, như bay vọt vào. Bảo An đứng tại chỗ, nhìn cái kia đi xa ô tô, cảm giác mình đã thay đổi bất động. Lâm Đại Sư nói mình là một nam nhân, này khen để cho bọn họ dị thường hưng phấn. Đồng thời trong lòng cũng là đang mong đợi. Đám nhóc con này đã xong đời. Túc xá lầu dưới. Tiếng ồn ào khá lớn, một bầy vây xem học sinh đứng ở xung quanh, có cầm điện thoại di động, có chỉ chỉ trò trò. Bọn họ đều cảm giác này bầy du hành người có chút không hiểu ra sao, nhân ra đi học cho giỏi, ra ngoài đeo che mũi miệng, làm sao có chướng ngại các ngươi chuyện. Bất quá cũng có chút bắt quái đi ra. Ta nghe nói là Kim Thiện Bình đắc tội rồi cùng nhà ký túc xá nữ thần, bị nhằm vào đúng rồi. Ta cũng có nghe qua lời đồn đãi này, nhưng không biết là thật hay giả. Nếu như đúng là như vậy, liền thật sự thật là ác tâm. Không phải là Hàn Yên mà, trường học nữ thần, không biết có bao nhiêu người thầm mến nàng, ta thấy nàng bằng hưu trong vòng có phát Kim Thiện Bình bức ảnh, nói bị giật mình, sau đó một bầy ngu ngốc liền tụ tụ tập cùng nhau, nên vì nữ thần đánh đuổi Kim Thiện Bình. Hơn nữa ta còn nghe nói, cái kia Hàn Yên bị một cái cường hào bao nuôi, cái kia cường hào cùng trường học chủ nhiệm quan hệ rất tốt, đưa tiền, phải đem cái kia Kim Thiện Bình đuổi ra trường học. Không thể nào. Kim Thiện Bình lại không chọc giận các nàng, tại sao muốn như thế đối với người ta? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai, xã hội này tà hồ hết sức, có sự tình không phải ngươi chủ động trêu người ta, mà là nhân gia chủ động tới chơi đùa ngươi, đến cuối cùng, đều cảm giác không hiểu ra sao, cũng không biết đây là vì cái gì. Xuyệt, đừng nói trước, cũng không thể bị người nghe được, không phải vậy chúng ta cũng phải xui xẻo rồi. Hiện trường, Kim Thiện Bình tuyệt vọng hạ thấp xuống đầu, nước mắt tích đắp chảy. Đối diện với mấy cái này muốn đuổi chính mình đi bạn học, nàng cũng không biết nên làm gì. Giờ khắc này, đám người bên trong, một tên vạn chúng chúc mục em gái, đứng dậy. Kim Thiện Bình, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không ở trường học lưu lại, ngươi đây chẳng qua là đang cân nhắc cho mình, chưa từng có vì chúng ta cân nhắc qua, ngươi ở trường học, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng. Hàn Yên rất là bình tĩnh nói, thế nhưng trên mặt cái kia loại nụ cười đắc ý, nhưng để người kinh sợ. Nàng bây giờ là tràn đầy đắc ý. Chuyện này chính là nàng làm đi ra, vốn chỉ là hoán giận một hồi, ở trường học trên diễn đàn lấy cái biệt hiệu mang mang tiết tấu, thật không nghĩ đến dĩ nhiên dĩ nhiên làm cho lớn như vậy. Một ít học sinh nam nhóm nghe được nữ thần nói ra lời nói này, đó là từng cái từng cái phụ họa Không sai, ngươi không có ảnh hưởng, chúng ta có thể rất được ảnh hưởng A. Đi nhanh lên đi, đừng ở lưu lai. Like. Thực sự là không biết xấu hổ, tất cả mọi người không hoan nên ngươi, còn không thấy ngại ở lại chỗ này, thực sự là ha ha. Chủ nhiệm nhìn tình cảnh này, cũng là lên tiếng, được rồi, các bạn học đều đừng nói nữa. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Kim Thiện Bình, Kim Đồng Học, chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, bất kể là đối với ngươi, vẫn là đối với hết thảy bạn học tới nói, ngươi nên thông cảm một hồi. Thông cảm ngươi mất cảm giác. Đang lúc này, một trận cuồng bạo âm thanh truyền đến, ở tất cả mọi người trong mắt, một chiếc kia hầm mờ, chấm dứt đối với Lạp phong tư thế, đến rồi một cái thần Long bãi vĩ. Xăm lốp xe cùng mặt đất sản sinh tiếng cỏ sát trói thai, sau đó chỗ trong xe vung một cái, trực tiếp bá đạo ngừng lại. Một bóng người đẩy cửa xe ra, trực tiếp đi đi ra. Vây xem bọn học sinh nhìn người tới, nhất thời kinh hô lên. Cơ mơ nở. Lâm Đại Sư đến rồi. Ta rời ạ, Lâm Đại Sư tới thật, đây là muốn nổ tung a. Mau mau quay video, chuyện này không được, Lâm Đại Sư có thể là nổi danh thích quản việc không đâu, nếu như bị hắn nhìn thấy khó chịu sự tình. đó là tuyệt đối muốn xuất đến cùng ngươi đi bộ một cái quá sung sướng lần này nhìn bọn họ còn có thể làm sao làm cản. một ít không dám gây chuyện bọn học sinh nhìn thấy lâm đại sư đến, đến rồi liền cùng tìm được người tâm phúc tựa như lá gan cũng lớn lên nguyên bản còn không dám nói lời nào hiện tại cũng dám lớn tiếng chút thanh âm thảo luận trường học chủ nhiệm cùng lao sư nhìn người tới lập tức đọc lại cái tên này làm sao tới hắn hiện tại đối với lâm phàm người này thật sự hết sức căm ghét người cứ nói đi Chuyện này cùng hắn có nửa su quan hệ. Còn cái quái gì vậy liều mạng thích quản việc không đâu, hắn ở trường nhậm chức lâu như vậy, mặc kệ ra trưởng là làm cái gì, nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí, nhưng bây giờ ngược lại tốt, một cái lông đầu người trẻ tuổi, kiếm ra điểm danh đường, sẽ không biết nói trời cao đất rộng, còn thật sự coi chính mình là thiên vương láo tử không thành. chương 853, ngươi có thu tiền. Chủ nhiệm lên trước, biểu hiện có chút phẫn nộ, lâm đại sư, hy vọng ngươi chú ý ngự khí của ngươi. còn ngươi nữa là vào bằng cách nào ta vào bằng cách nào cùng ngươi có dám quan hệ a lúc trước cùng người chủ nhiệm này thông qua điện thoại ở trong điện thoại liền giận phun một trận hiện tại gặp mặt vậy khẳng định là một chút mặt mũi cũng không cho đối với người khác mà nói chủ nhiệm nhất định là ngày hai tử muốn ở chỗ này đọc sách khẳng định được nâng đối phương thế nhưng đối với lâm phàm tới nói hắn hiện tại đứa nhỏ này còn chờ ở phía bên mình đều không có đi ra bơi cái nào yêu cầu đọc sách ngươi Chủ nhiệm căm tức này Lâm phàm ngươi người này làm sao một chút tố chất cũng không có chứ, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Không thể. Lâm phàm một mặt rêu cợt nói nói, sau đó đưa mắt nhìn thấy cái kia đứng ở nơi đó nữ học sinh, cẩn thận liếc mắt nhìn, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, này khuôn mặt đều bị đốt kêu cùng nhau, trò gian niên kỷ hoa liền như thế không còn, cũng là quái đáng tiếc. Bất qua dưới cái nhìn của hắn, cái này cũng không khủng bố đi nơi nào à, lần đầu tiên nhìn thấy có lẽ sẽ sợ hãi. nhưng nhìn nhìn cũng thành thói quen. Sau đó cũng không để ý người chủ nhiệm kia dường như muốn ăn ánh mắt của chính mình, trực tiếp đi tới Kim Thiện Bình bên người. Sau đó vô đối phương bả vai, động viên nói, Kim đồng học, ngươi không cần phải sợ, người khác không giúp ngươi, bản đại sư giúp ngươi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chút tay nắm biểu ngữ học sinh. Các ngươi những học sinh này muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Cái kia chút gây chuyện học sinh nhìn Lâm Phàm khó chịu nói. Lâm Đại sư, việc này chuyện không liên quan ngươi đi. Ngươi ở blog đã nói chúng ta rác rưởi đúng hay không? Không sai, ngươi đây là đang làm nhục chúng ta. Trước đây còn cảm giác ngươi người này không sai, không nghĩ tới cũng là như thế chán ghét người. Những học sinh kia cũng sẽ không bởi vì Lâm Phạm ở blog trên có tiếng tâm liền sợ sệt, bọn họ nhiều người như vậy ở, còn có thể sợ phải không, nên mắng vẫn phải là mắng. Lâm Phạm ha ha, rác rưởi. Ta ở blog trên nói là ghi danh trường đại học này chính là ngu ngốc, cũng không nói các ngươi là rác rưởi. Gây chuyện bọn học sinh nghe nói như thế, không khỏi đắc ý, dưới cái nhìn của bọn họ, này Lâm đại sư hoàn toàn chính là sợ hãi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, bọn họ đều là trình độ học vấn cao học sinh, tổ quốc tương lai, liền một cái ở blog trên làm vui người, còn dám chọc giận bọn họ không thành. Chỉ là đột nhiên, tình huống không được bình thường. Lâm Phạm rất là bình tĩnh nói, "Các ngươi không nói, ta ngược lại thật ra không nhớ ra được, hiện tại ta ở bổ sung một câu, các ngươi này bởi gây chuyện, ở trong mắt ta, chính là rắc rưởi." Không liên giác rưỡi cũng không bằng, dù sao giác rưỡi còn có thể thu về lợi dụng, mà thu về các người, đều cảm giác là ở sáng tạo ô nhiễm. Được. Vậy xem học sinh, vừa nghe thấy lời ấy, không nhịn được kêu gào, có thể trong nháy mắt, ngậm miệng, bởi vì hắn phát hiện chủ nhiệm cái kia phảng phất ánh mắt muốn giết người, đã nhìn về phía bọn họ, nhìn trong lòng bọn họ hoang mang, có loại cảm giác không ổn. Hàng Yên thân là nữ thần, nhìn lên trước mặt cái kia giúp Kim Thiện Bình ra mặt Lâm đại sư, tâm tình không phải hết sức vui vẻ. đối với cái này loại xấu xí tới cực điểm người liền nên xa cách nơi này lâm đại sư ở nàng cảm nhận bên trong cũng coi như là phù hợp nàng kén vợ kén chồng mục tiêu bất quá nàng đã có đối tượng tuy rằng đối tượng là một cái lợn béo thế nhưng bên hông sao phiếu nhưng là lượng lớn dưới cái nhìn của nàng khuôn mặt đẹp chính là tiền vốn mà lâm đại sư tuy rằng không có tiền thế nhưng tiếng tăm rất lớn chỉ là như bây giờ lâm đại sư nàng là một chút đều coi thường lâm đại sư người thân là nhân vật công chúng ngươi không cho là ngươi nói ra nếu như vậy hết sức không thích hợp sao hàn yên cao ngạo đứng dậy âm thanh linh động muôn người chú ý Trung quanh bọn học sinh gặp nữ thần mở miệng cũng đều là phụ họa đối với bọn hắn tới nói nữ thần nói cái gì cái kia chính là cái đó có thích hợp hay không liên quan cái dám gì đến ngươi hôm nay ta tới nơi này chỉ muốn nói một câu các ngươi những học sinh này chính là rất rưởi có hiểu hay không lâm phạm lười với bọn hắn phí lời trực tiếp làm do nói quả nhiên không kỳ nhiên Mọi người nghe nói như thế, trong nháy mắt bạo nộ rồi, bọn họ cảm giác mình bị nhục nhã. Thảo rời ạ, ngươi cái quái gì vậy có biết nói chuyện hay không? Đồ chó, dĩ nhiên nói chúng ta là rác rưởi Xì nhục nữ thần của chúng ta, đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Hàn Yên sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nàng còn thật chưa bao giờ bị người từng nói như vậy. Kim Thiện Bình không biết làm sao đứng ở nơi đó, nàng không biết bây giờ là tình huống thế nào, Lâm Đại Sư vì sao lại đi ra giúp nàng nói chuyện. Chỉ là không khí của hiện trường, nàng có thể cảm giác được có cái gì rất không đúng, mọi người thật giống như đều đang tức giận bên trong. Lâm đại sư, Kim Thiện Bình âm thanh rất yếu, người cũng tuyệt không tự tin, thế nhưng vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Phàm cắt đứt. Đối với Lâm Phàm tới nói, nàng hiện tại không cần lên tiếng. Lâm Phàm nhìn về phía chủ nhiệm, ta muốn hỏi một chút, liền những thứ này rác rưởi nói vị bạn học này ảnh hưởng đến bọn họ, cái kia ta muốn hỏi, bạn học khác là nghĩ như thế nào? Đứng ở nơi đó các bạn học Làm phiền ngươi nhóm nói cho ta biết, có phải hay không các người thật sự cho rằng, nàng bởi vì dung mạo, ảnh hưởng đến các ngươi học tập. Các ngươi cần phải biết, nàng là ba năm trước bởi vì cứu một cái sinh mệnh mới biến thành như vậy. Làm lâm phàm đem lời này nói lúc đi ra, cái kia chút vây xem các bạn học hai mặt nhìn nhau. Một tên hơi hơi đen bạn học trai đứng dậy. Ta không có bất kỳ ảnh hưởng, ta cảm giác ngoại trừ lần thứ nhất nhìn thấy có chút thất kinh ở ngoài, lần thứ hai thành thói quen, vì lẽ đó ta cho rằng không có bất kỳ ảnh hưởng. này bạn học trai nhịn hồi lâu hắn người mang chính nghĩa chi tâm thế nhưng tại nhiều như vậy thanh em phản đối bên trong hắn chính là có chút sợ hãi nhưng giờ khắc này lâm đại sư ra mặt hắn đúng là không có chút nào sợ hắn yên đám người nghe nói như thế lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bạn học kia trong mắt lập lõe phẫn nộ gây chuyện bạn học bên trong có người càng là gào thét nói ngươi cái quái gì vậy là cái nào ban thiên sư nó ta nhìn hắn là muốn chết đi các loại tiếng chửi rủa từ du hành đám người bên trong xông ra Lâm Phạm ha ha cười, chủ nhiệm, trường học các ngươi thu học sinh, có phải là đều là này loại tố chức? Còn là nói, trường học các ngươi bởi vì thiếu tiền, liền mở ra phía sau, để một đám lưu manh đến đọc sách độ kim. Chủ nhiệm nghe nói như thế, vẻ mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, ngươi đừng ngậm máu phun người, trường học của chúng ta chiêu sinh đều theo chiếu điểm tới, tuyệt đối không có hay là đi cửa sau, xin ngươi chú ý ngươi dùng từ. Vậy xem bọn học sinh, lại có người đứng dậy? Ta là không có cảm giác nàng ảnh hưởng đến chúng ta, ngược lại là các ngươi cử chỉ này, để người buồn nôn, nhân gia lại không chủ động chọc giận các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì muốn để người ta cút thô trường học. Không sai, nhân gia cũng là bằng bản lĩnh thi được đến, thiệt thòi các ngươi vẫn là bị giáo dục cao đẳng, dĩ nhiên sẽ có chứa này loại kỳ thị ánh mắt. Việc này chính là Hàn Yên làm ra, này bầy điếu ti cũng không biết có phải hay không là có bệnh, cô gái này đều bị một cái lợn béo bao nuôi, bọn họ còn mỗi ngày quỷ liếm này đồng hồ tử. bị ngươi sử dụng như thương, thật là khờ so với. Lâm Đại sư, chúng ta là một chút không có ý kiến. Lâm Phạm nở nụ cười, chủ nhiệm, hiện tại ngươi có muốn nói cái gì, phần lớn bạn học đều nói không thành vấn đề, ngươi liền vẹn vẹn nghe xong này nhỏ bộ phận học sinh bất mãn, liền muốn đem một học sinh quên lui, ta nghĩ hỏi ngươi, đầu góc của ngươi là bị bọn họ khống chế sao? Còn là nói ngươi thu rồi tiền, là ở cho người khác làm việc. Chương 854, tức giận hoảng sợ. Ngươi... Người trường học chủ nhiệm đã bị Lâm Phạm lời nói này cho triệt để chơi đùa nổi tiếng. Đồng thời hắn này trong lòng cũng có chút trột dạ. nguyên bản chuyện như vậy là không cho phép phát sinh, nhưng còn thật bị này họ Lâm nói chúng, hắn đích xác là thu rồi tiền. Thu rồi tiền phía sau, hắn liền suy nghĩ việc này hơi bó tay a. nhưng khi điều tra phát hiện, cái này Kim Thiện Bình cha mẹ ly dị, hơn nữa đều là người ngoại địa, vậy dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào. Để một gia đình đơn giản, thậm chí còn có chút nghèo khó học sinh cút thô trường này, Đây còn không phải là cực kỳ đơn giản sự tình à? Đặc biệt là sau đó phát sinh du hành, học sinh kháng nghị, hắn cảm giác chuyện này thì càng thêm dễ làm. Coi như sự tình làm lớn lên, cũng không có quan hệ, lý do hắn đều nghĩ xong, cũng là bởi vì này học sinh vấn đề cá nhân, gây nên đại bộ phận phân học sinh phản cảm. Vì đại bộ phận phân bọn học sinh có tốt hơn học tập bầu không khí, trường học cuối cùng chỉ có thể đem quên lui. Tuy rằng khả năng này sẽ có chút vấn đề, thế nhưng cũng nói còn nghe được. có thể không nghĩ tới bây giờ tình huống này phát sinh ra biến hóa này phố vân lý thích quản việc không đâu lâm đại sư dĩ nhiên đến trường học bên này với bọn hắn giận và hắn giận không cách nào nhị được thật sự là quá không cách nào nhị được thời khắc này lâm phàm đem ánh mắt nhìn về phía những này gây chuyện học sinh hiện tại cho các ngươi một cơ hội lập tức giải tán chớ cùng gây sự kim thiện bình bạn học có thể hay không ở trường học đọc sách cũng không phải là các ngươi những này rác rưởi có khả năng quyết định có thể nghe hiểu không có Gây chuyện các bạn học vừa nghe thấy lời ấy, mỗi một người đều nổi giận. Cơ mờ, ngươi cái quái gì vậy là có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Thảo, lần thứ nhất nghĩ như vậy đánh người. Thực sự là đồ chó. Gây chuyện bọn học sinh điên cuồng tức giận mắng. Lúc này, chủ nhiệm đi ra, hắn nhẫn nhịn lửa giận. Lâm Đại Sư, xin mời ngươi ly khai chúng ta trường học. Kết quả của chuyện này là trường học của chúng ta cao tầng thảo luận tới. Vì lẽ đó đây không phải là ngươi có thể quyết định. Hy vọng ngươi lập tức ly khai. Gây chuyện bọn học sinh, hô to, không sai, đây là trường học của chúng ta sự tình, ngươi một người ngoài dựa vào cái gì quản mau cút, chỉ nàng này loại khuôn mặt, tiếp tục lưu lại đây, có phải là muốn hủ chết chúng ta? Cút đi, chúng ta yêu cầu nàng cút đi. Đứng sau lưng Lâm Phàm Kim Thiện Bình biểu tình biến hóa rất lớn, nội tâm rất được đả kích, tuyệt vọng đã chiếm cứ nội tâm. Lâm Phàm có chút không nhịn được, trực tiếp đem chủ nhiệm cho đẩy ra. sau đó nhìn này bầy vẻ mặt giữ tận lại khiến người ta chán ghét học sinh không khỏi giận nói các ngươi này bầy rất rưởi ta cái quái gì vậy thật muốn đánh cho tàn phế các ngươi này vừa nói có học sinh không chịu được cơ nở ngươi cái quái gì vậy ngươi cho rằng ngươi là ai à còn đánh cho tàn phế chúng ta ngươi có tin hay không chúng ta để cho ngươi không xảy ra này cửa trường lâm phạm vây vây tay tốt đến đều lại đây xem ta có thể hay không đánh cho tàn phế các ngươi thảo ai sợ ai Trong đó một cái vóc dáng cao học sinh nổi giận đùng đùng đi lên, nhìn vóc người này, xem ra cũng là thường thường chơi bóng rổ. Bọn họ đang đuổi người ly khai trường học, cũng không biết cái tên này dựa vào cái gì, dĩ nhiên đến quản việc không đâu. Chẳng lẽ đoàn người còn có thể sợ hắn sao? Mà đúng lúc này, cửa trường học đến rồi không ít người. Lâm Đại Sư, ngươi ở đâu đây? Ánh mắt mọi người hướng về phương xa nhìn lại. Một đám nhân ảnh từ xa mới đi tới, những người này đều là ở blog nhìn lên đến bình luận phía sau. cố ý chạy tới, hơn nữa cũng đều là ở Thượng Hải người. Đối với chuyện này, bọn họ cũng là vô cùng tức giận, dưới cái nhìn của bọn họ, này bầy thằng nhóc thật sự là hơi quá đáng, nơi nào với bọn hắn học đại học thời điểm như vậy, tràn đầy thích. Một đám người đi tới lâm đại sư bên này, nhìn những này lôi kéo biểu ngữ học sinh, từng cái từng cái căm tức hướng về hướng về. Một tên trong đó đại hán, tính khí bạo nổ chiếu, vén tay háo lên, chỉ vào những học sinh này mang nói, các ngươi những này rắc rưởi, muốn làm gì. Bắt nạt người khác có phải hay không? Học sinh bây giờ, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, cũng không biết bây giờ là dạy thế nào dục, dĩ nhiên giáo dục ra những bại hoại này đi ra. Mọi người hùng hùng hổ hổ, lộ vẻ rất là tức giận, đương nhiên, coi bọn họ nhìn thấy Kim Thiện Bình thời điểm, cũng là hơi sướng sờ, này khuôn mặt đích thật là hơi dọa người, nhưng là có chuẩn bị tâm lý phía sau, cũng không có dọa người như vậy. Bất quá bọn hắn biết, việc này không dễ giải quyết, bọn họ kỳ thực đều là người ngoài, Coi như hôm nay nào qua, cái kia ngày mai, hậu thiên đây. Chẳng lẽ còn có thể ngày ngày đến trường học không thành. Muốn phải giải quyết chuyện này, còn nhất định phải từ trên căn bản giải quyết. Lâm Phàm nhìn thấy nhiều người như vậy đến rồi, vội vàng nói nói, được rồi, mọi người im lặng một hồi. Hôm nay chúng ta lại đây, chính là để giải quyết sự tình. Tuy rằng việc này theo chúng ta không có quan hệ, nhưng nếu gặp, liền không thể ngồi xem mặc kệ, nàng hôm nay, hay là chính là tương lai chúng ta. Đúng. Lâm Đại Sư nói không sai, đủ khả năng, có thể xuất lực liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Nay bây thằng nhóc, thật sự là làm người căm ghét, còn cái quái gì vậy sinh viên đại học, ta nhìn bọn họ liền học sinh tiểu học cũng không bằng, chí ít học sinh tiểu học còn biết lễ phép. Mặt đối với nhiều người như vậy, những này gây chuyện bọn học sinh thật là có chút sợ hãi. Chủ nhiệm nhìn thấy tình huống này, lập tức bắt đầu hò hét, bảo an đây, bảo an đi nơi nào, mau mau báo cảnh sát, những người này phi pháp xông vào học giáo, nhất định phải toàn bộ bắt lại. lâm Phạm nhìn chủ nhiệm ta liền hỏi ngươi có phải là nhất định phải đưa nàng khuyên lui chủ nhiệm đây là trường học thảo luận kết quả mời các ngươi lập tức ly khai không phải vậy liền phải báo cho cảnh sát gây chuyện bọn học sinh có oán giận cực kỳ lập tức lấy điện thoại di động ra đoàn người báo cảnh sát để cảnh sát lại đây đem bọn họ bắt đi đến trường học của chúng ta gây sự còn muốn đối với chúng ta động thủ không sai báo cảnh sát nhất định phải báo cảnh sát vậy xem bọn học sinh giờ khác này cũng là nổi giận Đám người kia thật sự là quá vô sỉ, cợt mờ nở, ta đều có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên với bọn hắn làm đồng học, cũng quá mất mặt đi. Ai, hối hận muốn chết, sớm biết không tới đây trường học. Sự tình từ từ lên men. Hàng Yên không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy che chở cái này xấu xí vô cùng nữ nhân, trong lòng cũng là vô cùng tức giận, sau đó gọi nói, nếu như trường học không đem nàng khuyên lui, vậy chúng ta liền đổi học. Không sai, chúng ta đổi học, có nàng đối với chúng ta. có chúng ta không có nàng. Chủ nhiệm, chúng ta yêu cầu khuyên lui nàng. Những này người gây chuyện, giờ khác này liền cùng quyết tâm tựa như, tuyệt đối không tối lui. Đồng thời trong này, còn có một chút, nhìn sự tình không chê sự tình đại, cũng ở bên trong hồ nào hẳn lên. Đối với bọn hắn tới nói, nhìn thấy người khác thống khổ, bọn họ cũng cảm giác thoải mái méo mó. Cho tới Kim Thiện Bình có không có quấy dày đến bọn họ, bọn họ không có chút nào lưu ý, phản chính bình thời gian không phải ở ký túc xá chơi game. chính là ở bên ngoài thuê phòng, một học kỳ đều không nhất định có thể nhìn thấy mấy lần. Bất quá đoàn người đều muốn gây sự, vậy bọn họ khẳng định cũng náo sự. Nghe qua pháp không trách chúng không. Ngược lại nhiều người như vậy, trường học còn có thể đem bọn họ như thế nào không thành. Huống hồ, chủ nhiệm cũng đứng ở tại bọn hắn bên này, bọn họ càng thêm không sợ. Lâm Phàm lúc này tức giận ngược đều có chút đau, hắn hiện tại rất muốn trực tiếp động thủ, đem đám người kia giết chết. Chương 855 làm cho tâm thần người thoải mái vô cùng thượng hải sân bay chân viện trưởng cực khổ rồi a nơi nào không có chút nào khổ cực có thể cùng nước ngoài sở tan đại học đàm luận tốt giao lưu sinh hạng mục cực khổ nữa đều đáng giá chân viện trưởng tuổi tác 50 mươi tả hữu lộ vẻ rất là tháo vát lần này nước ngoài hành trình rất là thuận lợi tuy rằng tốn thời gian hơi dài nhưng không đáng kể chí ít thành công Ồ, oh, chân viện trưởng trường học thật giống xảy ra vấn đề rồi chân viện trưởng xứng sở làm sao vậy ngay nhìn một chút, trường học thật giống có học sinh tổ chức lưu hành, yêu cầu trường học đem một tên học sinh khuyên lui, liền ngay cả phố vân lý lâm đại sư đều tham dự trong đó. chân viện trưởng đối với lâm đại sư tên gọi nhưng là nghe nhiều nên thuộc, lâm đại sư, có phải là cái kia quốc họa mọi người lâm đại sư? hắn yêu thích văn học cổ điển, thi từ tác phẩm hội họa đều rất yêu thích, lúc đó còn cố ý đi tới một chuyến thủ đô viện bảo tàng quan sát tác phẩm hội họa, lúc đó để nhìn một cái, liền sợ vì là tuyệt thế tác phẩm xuất sắc. Bởi vậy đối với này Lâm Đại Sư, hết sức là tò mò, muốn cùng nhận thức một phen tuy rằng đối phương tuổi trẻ, thế nhưng có thể sáng tác ra bực này tác phẩm hội họa, tu dưỡng nói vậy rất là thâm hậu. Không sai, chính là cái kia Lâm Đại Sư, hắn hiện tại đã ở trường học, cùng trường học học sinh còn có các thầy giáo rằng có đứng lên. Trân viện trưởng khoát tay, nhìn video, sau đó vừa đi, vừa nhìn, hắn hiện tại phải nhanh trở lại trường học. Chỉ là đi ra ngoài nửa tháng, làm sao lại xảy ra loại chuyện như vậy? Trên xe, Trần Viện trưởng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Kim Hà Đại học xây trường 60 năm, liền từ chưa đã xảy ra chuyện như vậy. Việc này ai đồng ý, ai đồng ý phải đem vị học sinh này khuyên lui. Ngữ khí nghiêm túc, rất là phẫn nộ. Làm bạn các nhân viên làm việc trong lòng cũng là kính nghệ. Viện trưởng, đây là Dương chủ nhiệm quyết định. Dương dân, hắn có quyền gì, đến quyết định cái kết luận này, Kim Hà Đại học từ xây trường tới nay. tôn chỉ chính là giáo dục học sinh coi như là học sinh phạm vào sai lầm lớn cũng sẽ căn cứ tình huống để cho có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời hiện ở vị bạn học này vẹn vẹn bởi vì hình dạng đáng sợ sẽ bị khuyên lui ta nghĩ hỏi quy củ này là ai quy định chân viện trưởng vị này gọi kim thiện bình học sinh hình dạng phát sinh loại biến hóa này cũng là bởi vì 3 năm trước nhà hàng xóm phát sinh hỏa hoạn xông vào đám cháy liền ra hàng xóm đứa nhỏ tạo thành chân viện trưởng nghe lời này một cái cái kia càng tức giận hơn Nắm giữ này loại Mỹ Đức học sinh, ta Kim Hà Đại học cầu cũng không được, không có công khai biểu dương còn muốn bị khuyên lui, cho ta lái nhanh một chút, ta hiện tại liền mau chân đến xem, rốt cuộc là có ai lá gan lớn như vậy, dám làm như vậy. Vâng, tài xế tăng nhanh tốc độ. Hắn thân là tài xế, nghe được chuyện này thời điểm, trong lòng cũng là tức giận hết sức, hắn chính là không nghĩ tới trong trường học, dĩ nhiên sẽ có những học sinh này, mà càng để hắn không nghĩ ra chính là, trong trường học lãnh đạo, rốt cuộc là tình huống thế nào. làm sao sẽ đồng ý bọn học sinh này loại cố tình gây sự yêu cầu kim hà đại học không khí hiện trường đã hết sức bị đẻ nén kim thiện bình rất là cảm tạ nhìn lâm đại sư bọn họ thế nhưng giờ khắc này nàng đứng dậy lâm đại sư không cần âm ý ta đồng ý đổi học không được này ta là sẽ không đồng ý lâm phạm trực tiếp xua tay hôm nay việc này coi như là không ngủ bản đại sư cũng với bọn hắn tiêu hao mà vây xem các bạn học cũng là gieo họ kim đồng học ngươi không cần đổi học Chúng ta hoan nghênh ngươi. Không sai, chúng ta không có cảm giác ngươi có quấy rối đến chúng ta, chúng ta đồng ý cùng ngươi kết bạn. Cái kia chút gây chuyện các bạn học, nhìn trước mắt tình huống, không khỏi ẩm ỉ đứng lên. Kim Thiện Bình, nếu như ta là ngươi, liền tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này. Các ngươi những người này là muốn làm gì, bản thân nàng cũng đã yêu cầu nghỉ học, các ngươi muốn làm gì. Không sai. Kim Thiện Bình đứng dậy, xin lỗi các vị bạn học, bởi vì nguyên nhân của ta, để cho các ngươi nằm ở kinh hãi bên trong. Ta đã hiểu, ta đồng ý đổi học, sau đó cũng sẽ không hủ được các ngươi. Sau đó lại hướng về Lâm Phàm đám người bái một cái, cảm tạ Lâm Đại Sư còn có những bạn học khác, ta thật sự nghĩ xong, ta đổi học, cảm ơn các ngươi trợ giúp ta. Ta nói không được. Lâm Phàm nổi giận, sau đó nhìn về phía này bởi gây chuyện học sinh, ta thảo ni nhóm mẹ kiếp, các ngươi này bởi rắc rưởi, lão tử hận không thể đánh cho tàn phế chân của các ngươi, không nghĩ tới trường học vẫn còn có các ngươi những học sinh này tồn tại, thật là khiến người ta buồn nôn. Ngươi có ý gì? Họ Lâm, đừng tưởng rằng ngươi có chút danh tiếng, mọi người liền biết sợ ngươi, chuyện này chúng ta có lỗi gì, chúng ta chính là bị nàng sợ rồi. Không sai, ngươi cũng không nhìn một chút internet tình huống, có bao nhiêu người bị nàng dọa sợ. Hiện trường ồn ào không thể tách rời ra. Lâm Phàm trong lòng đã mẹ bán phê, thật sự rất muốn đập chết những học sinh này, nhưng tạm thời nhịn xuống, không nổi, từ từ đi, không đem chuyện này giải quyết rồi, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Các ngươi muốn làm gì? Đang lúc này, một đạo giận dữ âm thanh từ xa mới truyền đến. Mọi người thấy người đến, nhất thời cả kinh. Là Trần Viện Trưởng. Chủ nhiệm nhìn thấy Trần Viện Trưởng cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Viện Trưởng dĩ nhiên đã trở về. Nguyên bản chuyện như vậy, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi, vẫn luôn là từ bọn họ phụ trách, sao có thể sẽ kinh động đến Viện Trưởng loại cấp bậc này. Trần Viện Trưởng sắc mặt âm trầm đi tới, hắn trở lại trường học phía sau, cũng đã nghe đến mấy cái này gây sự học sinh theo như lời nói. Nếu như không phải chính thai nghe nhiều, hắn đều không thể tin được đây là hắn trường học học sinh nói ra khỏi miệng. Sau đó nhìn thấy Lâm Phạm, lập tức đi tới, đưa tay ra, Lâm Đại sư chào ngươi, ta là Kim Hà Đại học viện trưởng, xuất ngoại làm công vừa trở về, đối với cái này sự tình, ta rất xin lỗi, để cho ngươi cười chê rồi. Lâm Phạm vốn là muốn giận đoán giận này viện trưởng, nhưng nhìn này viện trưởng vẻ mặt, giống như cũng là vừa biết, bởi vậy cũng là hòa hóa lại, gật gật đầu, trần viện trưởng. Kim Hà Đại học thật sự hết sức khiến người ta thất vọng, tuy rằng không phải trăm năm danh giáo, thế nhưng ở Đại học giới giáo dục, cũng là lừng lấy nổi danh. Trân Viện trưởng vẫn nói xin lỗi, việc này là lỗi của bọn hắn, căn bản không cần nghĩ vấn đề trong đó, chỉ dựa vào loại lý do này, liền muốn đem học sinh quên lui, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dương dân đi nhanh lên đến, Viện trưởng, việc này. Trân Viện trưởng chừng hắn, trực tiếp không muốn nói chuyện, mà là nhìn về phía phía dưới lôi kéo biểu ngữ học sinh. Sau đó nhìn về phía một bên lão sư, cho ta đem những học sinh này danh sách nhớ kỹ. Bây giờ viện trưởng lên tiếng, các thầy giáo nơi nào còn có thể không hành động. hạng Yên mở miệng nói, Trần viện trưởng, chúng ta kháng nghị, nàng ở trường học ảnh hưởng nghiêm trọng học tập của chúng ta, chúng ta yêu cầu đem quên lui. Không sai, viện trưởng, chúng ta kháng nghị. Có nàng đối với chúng ta, có chúng ta không có nàng. Này bầy ngu ngốc đến bây giờ cũng không hiểu được tình huống hiện trường, thật sự cho rằng, nhiều người sức mạnh lớn. có thể quyết định tất cả lao sư đem nhớ ghi âm được tốt danh sách nộp tới trần viện trưởng liếc mắt nhìn sau đó vô cùng đau đớn nói kim hà đại học thành lập tới nay vẫn tuân theo giáo thư dục nhân ngang nhau đối đãi nội quy trường học học sinh bất kể là bẩn cùng vẫn là giàu có chỉ cần có một viên cầu học tâm kim hà đại học vinh viễn hoan nghênh nhưng là đối với nhân phẩm thiếu hụt tới trình độ nhất định người dù cho hắn là thi đại học trạng nguyên hoặc giả được qua bao nhiêu thưởng kim hà đại học cũng tuyệt đối sẽ không người vì lẽ đó yêu cầu của Các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, trường học lưu lại kim thiện bình bạn học, mà các người, ta ở đây tuyên bố thông báo, các ngươi bị trường học khuyên lui, hành vi của các ngươi để người trơ chén, để người căm hận. Dương chủ nhiệm, ngươi thân là trường học chủ nhiệm, trưởng quản chức vị trọng yếu, lại không thể công bình công chính đối xử chuyện này, ta đối với năng lực của ngươi cùng phẩm hạnh rất là hoài nghi, cho nên bây giờ thời khắc này, tháo trừ ngươi hết thể chức vụ, tiếp thu trong trường điều tra. Nhưng này vừa nói thời điểm, Dương chủ nhiệm triệt để bối rối. Cái kia chút gây chuyện bọn học sinh, cũng là sắc mặt tái nhợt nơi nào còn có lúc trước cái kia phách lối vẻ mặt. Ta không nên bị khuyên lui, ta sai rồi, ta chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, ta thật sự không muốn làm cho nàng lì khai trường học A. Viện trưởng, lại cho một cơ hội có được hay không? Ta không thể bị khuyên lui, không phải vậy ta biết bị đánh chết. Ô ô viện trưởng không muốn A, không muốn đem chúng ta khuyên lui. Có lao sư vội vàng đi ra nói, viện trưởng. Ở trong này có bạn học là quốc tế toán học cuộc tranh tài quán quân, người xem chuyện này. Trần viện trưởng liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp xua tay, không cần cần như vậy quán quân. Sau đó đi tới Kim Thiện Bình trước mặt, Kim Đồng học, thật không tiện trường học chưa bao giờ sẽ kỳ thị bất luận người nào, hy vọng ngươi không muốn đối với trường học có phiến diện. Kim Thiện Bình ngây ngốc đứng tại chỗ, nàng cũng chưa từng từ tình huống này bên trong, tỉnh lộ lại. Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, Trần viện trưởng. Ngươi thực sự là giới giáo dục lương tâm viện trưởng. Lâm Đại Sư, nếu như ta chỉ là ngươi cái thứ nhất thấy lương tâm viện trưởng, vậy coi như là giới giáo dục bi ai, nếu như không có Lâm Đại Sư, chỉ lo sự tình cũng sẽ phát triển đến không thể khống chế mức độ. Trần Viện Trưởng cười khổ nói. Lâm Phàm cười cận, Trần Viện Trưởng, chuyện này còn thật không liên quan chuyện ta, nếu như ta không có tới, ngươi cũng sẽ công bằng đem sự tình giải quyết. Ai, chỉ là đáng tiếc kim đồng học. Trần Viện Trưởng nói nói. Lâm Phàm Kỳ thực lần này lại đây, ta còn có một chuyện khác, chính là Kim Đồng học mặt mũi này, ta cảm giác ta chắc chắn chữa trị lại đây. Làm Lâm Phàm nói ra lời này thời điểm, người bên cạnh toàn bộ ngây ngẩn cả người. Kim Thiện Bình càng không dám tin nhìn Lâm Phạm, phảng phất sẽ chết không tin. Cho tới phía dưới cái kia chút du hành học sinh, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh, đều cha gọi mẹ, bọn họ thật không nghĩ đến sẽ bị đuổi học ca. Mà cái kia nữ thần Hàn Yên càng là sợ hãi đến nói không ra lời. Đồng thời cái kia chút về xem bạn học cũng là hưng phấn phồng lên trường, đối với cái này bởi gây chuyện, bọn họ thực sự là thống hận hết sức, hiện tại báo hưng đến, đến rồi, làm cho tâm thần người thoải mái vô cùng. chương 856, Thương mại lẫn nhau thổi. Kim Thiện Bình không dám tin nhìn Lâm Đại Sư, ta thật sự có thể không. Lâm phàm trong lòng cũng không nhiều lắm nắm bắt, nhưng là mình luyện đan thuốc, nhưng có hiệu quả này, cũng có thể đi, sau đó gật đầu, ân tin tưởng ta, cũng có thể, biết ta mặt tiền cửa hàng ở đâu chứ. biết biết kim thiện bình lập tức gật đầu lộ vẻ rất là hưng phấn cảm giác vận may đột nhiên liền giáng lâm đến trên đầu mình vậy được chiều nay ngươi tới ta giúp ngươi nhìn lâm phàm nói nói kim thiện bình thật không biết nên nói cái gì hay là nàng sẽ hoài nghi chuyện này nhưng là đối với lâm đại sư nàng là có hiểu biết rất nhiều thân phận bên trong có một cái thân phận chính là thần y nàng đối với lâm phàm độ tín nhiệm đạt tới rất cao mức độ kim hà đại học sự tình cơ bản đã kết thúc nguyên bản này đối với người khác mà nói tổng sợ đều sẽ không để ở trong lòng dù sao không phải là phát sinh trên người tự mình thế nhưng đối với lâm phàm tới nói nếu gặp nhất định phải mở rộng một hồi đừng hỏi vì sao như thế yêu thích quản việc không đâu dù sao thì là ưa thích quản việc không đâu không phục đến đánh ta a hiện trường đến đây tiếp viện các thị dân đối với kết quả này cũng coi như là thỏa mãn trường học này viện trưởng vẫn là rất tốt lâm phàm nhìn mọi người đa tạ các vị đến đây trợ giúp Gặp phải chuyện bất bình, có thể không nói lời nào, nhưng không thể quạt gió thổi lửa, lần này đoàn người thả xuống công việc trong tay, từ chỗ khác tới rồi, thật sự rất cảm tạng. Trước đến giúp đỡ các thị dân không khỏi nợ nụ cười. Lâm Đại Sư, lời này của ngươi liền nói không được bình thường, còn muốn cảm ơn chúng ta cái gì à, chuyện như vậy, là cá nhân cũng không thể nhận à. Không sai, từ khi chú ý Lâm Đại Sư phía sau, ta đều cảm giác ta hiện tại thay đổi chính nghĩa bắt đi. Ha ha, ta cũng là... Ta phát hiện ta cũng trở nên thích xen vào việc của người khác, gặp phải không đúng sự tình, đều sẽ đi tới nói hai câu, lần trước thiếu chút nữa bị người đánh. Đối với bọn hắn tới nói, chuyện lần này, có thể rất hoàn mỹ giải quyết, bọn họ này trong lòng cũng đắc ý, mặc dù không có đến giúp quá lớn bận điệu, nhưng ít ra là tham dự trong đó. Lâm Phàm hiện tại rất là vui mừng a, xem ra chính mình là mở ra một cái rất tốt mở đầu, những này các thị dân rốt cục cảm nhận được chính nghĩa mị lực. Sau này, chính nghĩa con đường... Nhất định phải dũng cảm tiến tới, không thối lui chút nào. Trân viện trưởng, cái kia sẽ không quấy dậy. Lâm Phàm nói nói. Trân viện trưởng gật đầu, Lâm Đại sư, chuyện lần này, ta nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, cho lúc có tất cả người chú ý sĩ một câu trả lời hợp lý. Chuyện này đã náo động đến có chút lớn, thậm chí có thể nói là một cái chỗ bẩn. Hán thân là trường học viện trưởng, tự nhiên không thể ngồi coi bất kể. Tốt, đi trước. Lâm Phàm cười nói, sau đó chuẩn bị trực tiếp tránh đi. Bất quá khi Lâm Phàm chuẩn bị đi ra trường học thời điểm, cái kia chút đã không biết gì hơn bọn học sinh, từng cái từng cái kêu cha gọi mẹ xin. Lâm Đại Sư, van cầu ngươi giúp chúng ta nói tốt một chút, chúng ta thật sự sai rồi. Ta không thể bị khuyên lui, không phải vậy bị ba mẹ ta biết rồi, ta sẽ chết rất khó nhìn. Ô ô, hối hận muốn chết, ta làm sao sẽ tham gia du hành A. Lúc trước cầm ý rất lợi hại những người này, mỗi một người đều sợ. Ở sự tình không có phát sinh trước, bọn họ vênh váo hung hăng. Đem người dồn đến tuyệt lộ, có thể bọn hắn bây giờ sao có thể nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh đến trên người bọn họ. Khuyên lui. Đây chính là xảy ra đại sự. Lâm Phàm nhìn những học sinh này, cười a à, à, còn nếu ta nói tỉnh, thật cái quái gì vậy là đang nằm mơ, sau đó trực tiếp không rảnh chú ý, rời khỏi nơi này. Cũng không để ý những học sinh này nói thế nào, hắn đều không thèm để ý, đem người khác ép vào tuyệt lộ thời điểm, từng cái từng cái rất hưng phấn, hiện đang rơi xuống trên đầu mình. rốt cục biết thoải mái cầm đi, cho tới giúp bọn họ nói chuyện, trừ phi mình bị Thánh Mâu bắn thân mới có thể giúp bọn họ nói chuyện. đương nhiên, loại khả năng này sao? khẳng định không thể nào. đến rồi cửa trường học, Bảo An nhìn thấy Lâm Đại sư đi ra, đó là lập tức giơ ngón tay cái lên, ra hiệu khá lắm. Lâm Phàm hướng về đối với mới nở nụ cười cười, cũng giơ ngón tay cái lên, ra hiệu hắn chính là khá lắm. không chỉ có thả hắn đi vào, còn đem các loại các thị dân dẫn dụ đến, an ninh này nội tâm. Tuyệt đối rất là chính nghĩa. Chỉ là bây giờ muốn ly khai không phải là dễ dàng như vậy. Bên ngoài đã sớm vây đầy phóng viên. Bảo an đem phóng viên ngăn ở bên ngoài, không để cho bọn họ đi vào, cũng là bởi vì không muốn học giáo chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Hắn mặc dù là bảo an, nhưng cũng biết phóng viên phát liệu tính, có nếu như lung tung đưa tin, không phải là dăm ba câu liền có thể giải quyết. Các phóng viên chờ ở bên ngoài hồi lâu, bọn họ ở biết lâm đại sư đến trường học thời điểm, liền không kịp chờ đợi chạy đến. Đều muốn một đường phỏng vấn tin tức, được mới nhất nội dung Chỉ là an ninh này giàu mạ tuột không vào Đều không để cho bọn họ đi vào Đều nhanh gấp chết bọn họ Lúc này, các phóng viên kinh ngạc thốt lên một tiếng Lâm Đại Sư đi ra Hết thảy phóng viên đều đem ánh mắt chuyển rời qua Rốt cục nhìn thấy chính chủ Tuy rằng còn không biết sự tình cụ thể phát triển đến mức nào Thế nhưng đem Lâm Đại Sư bắt được Vậy thì tuyệt đối không sai Lâm Phạm nhìn thấy nhiều như vậy phóng viên Bất đắc dĩ thở dài Xem ra muốn đi là không đi được Không đem các loại phóng viên cho ăn no, muốn đi. Nhất định chính là nằm mơ. Coi như là chạy, phố vân lý cũng đừng muốn an bình. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ điều này thời điểm, các phóng viên đã vây tới, đem lời đồng, điện thoại di động toàn bộ bày ra ở trước mặt. Lâm Đại Sư, xin hỏi chuyện bây giờ thế nào rồi? Vị tiêu bởi vì hỏa hoạn, dẫn đến khuôn mặt hư hao hoàn toàn bạn học nữ, kết quả cuối cùng làm sao? Lâm Đại Sư, ngươi là có hay không cùng trường học câu thông qua? Trường học lại là làm xảy ra điều gì xử lý? Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi cùng vị này bạn học nữ là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn giúp nàng xuất đầu? Từng cái từng cái vấn đề, liền cùng không cần tiền tựa như lập tới, này để Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ, vấn đề nhiều lắm không cách nào trả lời. Sau đó trực tiếp xua tay, phiền phức đều yên tĩnh một chút, các ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta trả lời thế nào các ngươi, ta từng cái từng cái trả lời được không? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Mặt đối với phóng viên phỏng vấn, vẫn phải là nói ra chút gì, nếu như để các phóng viên suy đoán lung tung, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, sự tình đã hoàn mỹ giải quyết rồi, đây là Kim Hà Đại học bên trong mấy người sĩ, tự ý làm chủ tạo thành, vừa chân viện trưởng từ nước ngoài đi công tác trở về, biết được chuyện này tình huống, vô cùng tức giận, tại chỗ giải trừ liên quan sự tình người phụ trách chức vụ, tiến hành điều tra. Cho tới Kim Thiện Bình bạn học, có thể tiếp tục lưu lại trường học, mà khuôn mặt vấn đề. ta sẽ ngày mai cho nàng giải quyết. Ở đây một dặm, Lâm Phàm nhất định phải yêu sách một hồi, dù sao này bức bách hay là muốn giả bộ. Vấn đề khác, ta liền nói đơn giản một hồi, ta cùng vị này bạn học nữ không có bất cứ quan hệ gì, ta tới Kim Hà Đại học, cũng là bởi vì ta người này yêu thích quản việc không đâu, mà đằng sau ta những này các thị dân cũng là cùng ta cũng như thế, bởi vì không ngứa chuyện này, đến cho trường học tạo áp lực. Ở đây ta nói một chút, Kim Hà Đại học vẫn là rất tốt, đặc biệt là Trần Việt Trường. Cái kia là phi thường đáo vị giáo dục giả. Ta rất vui vẻ Kim Hà Đại học có thể có như vậy viện trưởng. Ở đây ta đánh quảng cáo a. nếu có bọn học sinh, đối với Đại học lựa chọn có khó khăn, có thể lựa chọn Kim Hà Đại học, đây bảo đảm sẽ không để cho các ngươi hối hận. Thời khắc này, Lâm Phạm bắt đầu thương mại lẫn nhau thổi. Nay Trần Viện trưởng người cũng không tệ, thổi một chút cũng không có việc gì. chương 857, ta liền thản nhiên tiếp nhận rồi. Các phóng viên ghi chép, đối với kết quả của chuyện này, cũng coi như là thỏa mãn. Bọn họ rất là quan tâm chuyện này, người này đều có lòng thông cảm. Đối với Kim Thiện Bình bạn học, bọn họ đều cảm giác có chút thương cảm, làm một chuyện tốt, nhưng hủy diệt rồi khuôn mặt, hiện tại càng bị bạn học khác xa lánh, còn muốn cầu từ trường học biến mất, này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá ghê tởm. Đối với này Kim Hà Đại học, vậy là không có một chút hào cảm. Bất quá cũng may sự tình chiếm được hoàn mỹ giải quyết, này để cho bọn họ rất là vui vẻ. Chỉ là có phóng viên lại phát hiện một vấn đề. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi chuẩn bị làm sao trợ giúp Kim Đồng học khôi phục dung mạo, căn cứ chúng ta biết, dung mạo của nàng vết bỏng rất nghiêm trọng, coi như là tốt nhất sửa mặt chữa trị bệnh viện, cũng không chắc chắn. Vấn đề này đang là tất cả phóng viên cũng muốn hỏi vấn đề. Lâm Phạm rất là thần bí nở nụ cười, vấn đề này, ta nghĩ yêu cầu muốn qua mấy ngày trả lời các ngươi đương nhiên, ta vẫn không có tự tin trăm phần trăm, nhưng là hy vọng rất lớn, ta cũng là không ở nơi này nói mạnh miệng chờ thành công. đang nói đi. lại một danh ký giả vội vàng hỏi nói. lâm đại sư, liền một vấn đề cuối cùng. cái kia chút du hành gây chuyện học sinh, cuối cùng là xử lý như thế nào. lâm phạm do dự một chút. vấn đề này hơi có chút phức tạp. cái này hả? ta khó nói. còn phải nhìn kim hà đại học là xử lý như thế nào. bất quá bây giờ xử lý chính là đem các loại gây chuyện học sinh khuyên lui. các phóng viên ngươi vừa nghe, nhất thời ổ lên. nhiều như vậy học sinh nếu như bị khuyên lui, cái kia ảnh hưởng này cũng lớn. Lâm Đại Sư, ngươi cho rằng chỗ này lý thế nào? Lâm phàm, hợp tình hợp lý, cảm giác phương pháp giáo dục xử lý hết sức đúng, ta dù sao cũng giơ hai tay tán thành. Phóng viên, Lâm Đại Sư, này kết quả xử lý đối với du hành học sinh tới nói, nhất định là hết sức có ảnh hưởng, nói không chắc sẽ ảnh hưởng sau này nhân sinh. Lâm phàm lắc đầu, vị này phóng viên đồng chí, kỳ thực ta là không quá tán thành lời của ngươi, đối với cái này chút phẩm đức cực kỳ thiếu sót học sinh. Ta cho rằng bọn họ cần phải đi về lại học tập cho giỏi một hồi tư tưởng phẩm đức giờ học, nếu như để cho bọn họ đi tới xã hội, đi tới giáo dục sự nghiệp hay hoặc giả là đơn vị, ngươi muốn lấy bọn họ phẩm hạnh, lại sẽ tạo thành bao nhiêu làm người tức giận sự tình. Được rồi, vấn đề liền đến đây kết thúc, ta còn vội vã trở về đây. Cũng không đợi các phóng viên nói thêm cái gì, lâm phàm trực tiếp đi. Đối với các phóng viên tới nói, bọn họ còn rất nhiều lời không có hỏi đây, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, sợ là hỏi không tới cái gì. có chút tiến Bất quá cũng may, trường học này người vẫn còn ở bên trong, có thể phỏng vấn một hồi trường học, nhìn lại có chuyện gì là bọn hắn không biết. Trên xe, Lâm Phàm cảm giác các phóng viên thật sự là quá điên cuồng, bất quá có phóng viên nghề này nghiệp thật là khá. Không ít chuyện đều là các phóng viên lộ ra ánh sáng phía sau, mới đến coi trọng. Mặc dù có thời điểm các phóng viên đích sắc rất đáng ghét, nhưng nếu như nói thật lên, các phóng viên vẫn là rất tốt. Phố Vân Lý. làm Lâm Phàm trở lại trong tiệm thời điểm Xung quanh thương gia các lao bản vội vàng vây tụ lại đây. Lao lương đối với chuyện này rất là lưu ý, cậu chủ nhỏ, sự tình thế nào rồi? Bọn họ đã biết chuyện này, đối với chuyện này rất là coi trọng, cũng không biết kết quả thế nào rồi. Lao trương, những học sinh này thật sự là hơi quá đáng, tại sao có thể như vậy chứ? Điền thần côn thở phì phò nói, nếu như ở trước mặt ta, ta một trưởng ngày bổ xuống, cần phải đem bọn họ đập chết. Đoàn người mồm năm miệng người hỏi, lâm phẳng cũng là cười cận, được rồi. Không có chuyện gì, chuyện này cũng đã giải quyết rồi. Nô U Lan rất hiếu kỳ, Lâm ca, đây đều là giải quyết thế nào. Lâm phẳng cười, chuyện này đi, còn phải từ mở đầu nói đến. Thấy lớn hỏa đều như thế có hứng thú, hắn cũng sẽ không ẩn tàng rồi, trực tiếp đem sự tình nói ra. Mọi người nghe sự tình phía sau, từng cái từng cái lộ ra thoải mái vẻ mặt. Ta đã nói rồi, có ngươi ra tay, liền không có chuyện không giải quyết được. Điền thần côn rất là khó được tán dương một hồi, tuy rằng người già rồi. thế nhưng này tâm không giả a vẫn là tràn đầy chính nghĩa triệu trung dương cười nói thần côn vẫn là rất tốt điền thần côn chừng hắn ngươi mau mau cho ta cốt thô ta gần nhất khoảng thời gian này không quá muốn thấy được ngươi nhìn hai người tình huống này chỉ sợ cũng là chuyện phát sinh nói vậy cũng là chuyện đêm hôm đó không có đạt đến thần côn dự chủ triệu trung dương ha ha một tiếng thần côn ngươi thái độ gì a ngươi sẽ không về em gái trách ta lạc điền thần côn đã không muốn nói nhiều buổi tối ngày hôm ấy thẳng tiếp nhận vốn gốc cuối cùng không có gì cả thật giống chính là tới dùng cơm trả tiền chuyện còn lại cùng hắn không có nửa xu quan hệ ha ha lâm phạm nợ nụ cười ngày mai báo cáo tin tức đi ra kim thiện bình bạn học tiếp tục lưu lại trường học cái kia chút du hành học sinh bị phương pháp giáo dục khuyên lui gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ lâm đại sư chính nghĩa ra tay gây nên xích hiệu ứng xin hỏi xã hội này yêu cầu anh hùng à. đối với du hành học sinh xử lý Các ngươi cho rằng Kim Hà Đại học làm là đúng hay sai. Trân viện trưởng mở miệng, chuyện này nhất định phải nghiêm khắc xử lý, tuyệt không nung chiều. Kim Hà Đại học cần người phẩm tốt học sinh, không cần nhân phẩm kém. Các loại tin tức tiêu đề đi ra. Ở trên Internet đưa tới ảnh hưởng cực lớn. Bất quá đối với dân trên mạng nhóm tới nói, chuyện này điểm nóng rất đủ. 666. Kim Hà Đại học làm cho gọn găng vào. Ta cảm giác hẳn là Lâm Đại sư làm cho gọn gàng vào, tính cách này không có nói. Đáng giá phấn cả đời. Không phải ta đùa giỡn, ngày hôm qua nhìn thấy tin tức này, ta đều tức chết rồi, không nghĩ tới hôm nay kết quả là đi ra, ta nguyên bản còn tưởng rằng còn kéo một quãng thời gian đây. Nay Kim Hà Đại học đối với gây chuyện học sinh, xử lý có chút nặng đi, khuyên lui, đây cũng không phải là chuyện đùa, sẽ ảnh hưởng cả một đời. Ha ha, hiện đang suy nghĩ bọn họ. Vậy bọn họ làm sao không có cân nhắc đến người khác, đuổi nhân ra lúc rời đi, không phải hết sức thoải mái mà. Hiện đang phát sinh đến trên người mình, nhìn bọn họ có cái gì cảm giác. Thích nghe ngóng, thích nhất chính là loại chuyện như vậy, những này xấu xí ra hỏa, liền nên chịu đến trừng phạt. Xã hội không cần muốn đệ tử như vậy, nên trở lại học hào tư tưởng phẩm đức, trở ra đọc sách. Góc trên, Lâm Phạm Lộc cũng bị rất nhiều bạn trên mạng công hãm, đối với bọn hắn tới nói, chuyện này thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Nguyên bản Lâm Đại Sư đi phương pháp giáo dục nơi đó giúp cái kia bạn học nữ đòi hỏi thuyết pháp thời điểm. Bọn họ còn cho là chuyện này khẳng định đường đùa, có thể sao có thể nghĩ đến, chuyện này còn thật có kết quả rồi. Này làm cho tất cả mọi người đối với Lâm Đại Sư đó là càng thêm sùng bái. Đặc biệt là không ít người trẻ tuổi, càng là rất thích thú. Đây mới là anh hùng trong lòng bọn họ nhân vật. Đối diện với mấy cái này người hái mộ điên cùng nhóm, Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ, cái này quá được hoan nghênh cũng là một tội lỗi. Phố Vân Lý Làm Lâm Phàm đi tới trong tiệm thời điểm. Xếp hàng mua bánh cầm tay các thị dân phòng lên trường, đối với lâm phạm được để bày tỏ tán thưởng. Đối diện với mấy cái này tiếng vỗ tay như sấm, hắn rất là bình tĩnh cười cười. Nếu như vậy, vậy thì thản nhiên tiếp thu đi. mươi 858, trị liệu. 10 phần bánh cầm tay rất nhanh sẽ làm xong, những này xếp hàng các thị dân có biết rất khó mua được, nhưng vẫn kiên trì đến xếp hàng, chính là đối với tình huống như thế đã quen. Trong khoảng thời gian này, xếp hàng người đều lẫn nhau quen thuộc. Có lúc có người không có tới xếp hàng, bọn họ đều sẽ hỏi. Ai nha, lão Vương làm sao không có tới? lão Lý, hôm nay không có tới à? Đây coi như là một cái trao đổi nơi tụ tập, nếu như số may, mua đến tay bắt bánh, đó thật đúng là quá mức quyền lợi. Nhất là bây giờ đầu cơ, đó là giá cao thu về, đối với bắt vào tay bắt bánh người mà nói, nếu như thật có thể kiên trì ở không ăn, đó cũng là hết sức kiếm lợi một khoản. Bất quá tình huống như thế rất là ít ỏi. có không ít người đối với này bánh cầm tay dị kinh mê một ngày không ăn thầm hoảng sợ hơn nữa phố vân lý cái khác thương ra các lao bản chuyện làm ăn cũng là càng ngày càng tốt mỗi lần xếp hàng sau khi kết thúc đều có không ít thị dân sẽ đi mặt tiền cửa hàng nhìn mua ý đồ cho nên nói vẹn vẹn một cái cửa hàng liền đem một con đường chống đỡ lên tình huống đã để người rất là sợ không ít ngoại lai thương hộ đều muốn đóng quân phố vân lý nhưng hết sức đáng tiếc phố vân lý cửa hàng đã đầy căn bản không có dư thừa cho người khác lớn Cho tới đi cửa lớn, tặng lễ cho phố vân lý khai phá thương tình huống, cũng là có quá, bất quá cái kia chút khai phá thương cũng không dám làm như vậy. Đối với bọn họ tới nói, Lâm Đại Sư chính là một cái khó có thể tưởng tượng của cải, ai dám cam đoan, nếu quả như thật làm như vậy, xua đuổi một cái nào đó thương ra, Lâm Đại Sư nhất định sẽ giận lên, khi đó oán giận chính mình một trận không nói, còn cái quái gì vậy rời đi địa phương, khi đó nhưng là muốn khóc cũng không kịp, cũng không nhìn một chút chuyện lúc trước. cái kia nguyên bản chân chính phố vân lý hiện tại cũng biến thành hình dáng gì đều không bao nhiêu người đến có thể nói là vô cùng thê thảm huống hồ bây giờ lâm đại sư không phải là trước kia lâm đại sư địa vị này cất cao nhiều lắm người bình thường còn thật không dám loạn trêu chọc Vừa trưa ăn xong cơm trưa phía sau lâm phàm nằm ở nơi đó uống nô u lan tự tay pha trả, này trong lòng cũng là đắc ý lâm ca đang đợi ai đó nô u lan đi tới lâm phàm phía sau mười ngón nhấn ở lâm phàm huyện thái dương nhẹ nhàng xoa lâm phàm rất là thư thích nhắm hai mắt đang đợi người học sinh kia lại đây không phải là bởi vì hỏa hoạn hoàn toàn thay đổi mà ta liền suy nghĩ có thể hay không cho nàng chỉnh trở về nô ú lan xứng sở này cũng có thể cầm trở về lâm phàm cười nói nên khả năng đi ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng lại cảm giác hoàn toàn chắc chắn nhiệm vụ của lần này có thể hay không hoàn thành thì nhìn đây có phải hay không tính cả thoát ly khổ hại bất quá này kim thiện bình đích thật là đủ khổ Nếu như là tâm thái không tính người quá tốt, e sợ đều đã bắt đầu đóng kín mình, mà nàng còn có thể dũng cảm đọc sách, đến trường, liền chứng minh nội tâm của nàng rất mạnh mẽ. Chỉ là đối mặt người khác kỳ thị, dù cho này tâm thái cho dù tốt, cũng có hỏng mất thời khắc. Nô U Lan, nếu quả như thật có thể chữa khỏi, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Lâm Phàm Thư thích nằm ở nơi đó, hơi hơi dùng điểm lực, rất thoải mái. Ân. Nô U Lan gật gật đầu, hơi hơi gia tăng trên tay sức mạnh. Nàng dù sao cũng quyết định, đời này liền cùng Lâm phàm hao tổn, đương nhiên, đây cũng chỉ là nàng ý nghĩ trong lòng mà thôi, nàng cũng sẽ không đem tình huống này nói cho bất luận người nào. Cũng không lâu lắm. Một bóng người lén lén lút lút xuất hiện, toàn bộ võ giả bộ, đem chính mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Kim Thiện Bình đến phố Vân Lý, nàng trong lòng bây giờ hết sức kích động, nhưng cũng có chút sốt sắng, nàng không biết kết quả cuối cùng sẽ là hình dạng gì. Lâm Đại Sư Trong chừng tiệm bên trong nằm ở nơi đó bóng người. Kim Thiện Bình nhỏ giọng lên tiếng. "Nay không cần nhìn, cũng biết người tới là ai." Lâm Phàm cười nói, "Đến rồi a." Lan nghi hoặc nói, "Lâm ca, nàng chính là Kim Thiện Bình sao?" Lâm Phàm gật đầu, ân, đến, tiên tiến đến." Kim Thiện Bình không dám đem bộ mặt thật gặp người, chính là sợ sẽ thù được người khác, một loại nàng ở trong trường học, rất ít đi ra, coi như là đi ra, cũng chỉ là mua một ít đồ dùng hàng ngày. Bởi vì điều kiện gia đình không phải quá tốt, cho nên nàng muốn làm việc ngoài giờ. Cũng hết cách rồi, bởi vì không có một nhà sẽ phải nàng. Thật sự là khuôn mặt quá đáng sợ, cố chủ nhóm sợ sệt nàng dọa sợ người khác, cho trong cửa hàng mang đến ảnh hưởng không tốt, tự nhiên là đem trận ở ngoài cửa. Điền thần côn đám người cũng là tò mò nhìn, tuy rằng ở trên internet nhìn thấy tạ cổ tỷ ạn, thế nhưng chân nhân nhưng không nhìn thấy. Lấy điền thần côn tính cách, vậy khẳng định sẽ quang minh chính đại nhìn, nhưng giờ khắc này, hắn liền cùng là đổi tính giống như, biểu hiện rất là bình tĩnh, hết sức bình thường. Không có biểu hiện ra một tia thần sắc khác thường. Chỉ sợ là vì không để đối phương cảm giác mình cùng người khác không giống nhau, sợ để người ta khổ sở. Không thể không nói, Điền Thần Côn tuy rằng cao lớn thu kệch, nhưng này tâm vẫn là rất tế nghị. Đến trong cửa hàng mặt, khu nghỉ ngơi. Đem khẩu trang còn có kính dâm lấy xuống. Lâm Phàm nói nói. Kim Thiện Bình do dự không quyết định, Lâm Đại Sư, có thể hay không để cho bọn họ không nên nhìn, ta sợ dọa của bọn hắn. Dọa cái gì à? Ta điền thần côn cái gì chưa từng xem, chỉ cần là nội tâm thiện lương, ở ta điền mộ mắt người bên trong, cái kia đều là xinh đẹp nhất. Điền thần côn nói nói. Cơ mờ nở. Lâm phạm giật này cả mình a, hắn là không nghĩ tới điền thần côn này phá miệng, có thể nói ra lời nói này, hơn nữa lời nói này đi ra chưa một chút tật xấu, hết sức ổn, cũng hết sức tránh năng lượng. Triệu Trung Dương một bên cũng là gật đầu nói, đúng nha, chỉ có cái kia loại có chứa thành kiến người, mới có thể cảm giác mình bị giật mình. Đối với Kim Thiện Bình, bọn họ đều vô cùng hữu hảo. Lâm Phạm rất là thỏa mãn, không hổ là bản đại sư chính nghĩa đối tác. Kim Thiện Bình cảm động nhìn mọi người, nàng biết những người này là đang cổ vũ chính mình, đồng thời cũng là đang an ủi mình. Sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem khẩu trang cùng kính dâm lấy xuống. Làm bộ mặt thật xuất hiện thời điểm, cho dù là Lâm Phạm xem qua nhiều lần, trong lòng cũng là hơi hơi run lên một cái. Toàn bộ khuôn mặt, chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung, không đúng, coi như là dữ tợn. cũng khó có thể hình dung à? Điền Thần Côn hơi nhắm mắt, ngược lại không phải là cảm giác khủng bố, mà là có chút thương tâm. Tốt như vậy tiểu cô nương, sao liền chịu này tội đây? Triệu Trung Dương tay hơi run một cái, nhưng vẫn là để chính mình khiếp sợ hạ xuống, không có biểu hiện ra một chút khác thường. Nô U Lan nhẹ giọng hỏi nói, Lâm Ca, này có nắm chắc không? Lâm Phạm đưa tay ra, vướt đối phương khuôn mặt, hết sức mềm mại, có địa phương rất cứng, thuộc về trong mắt vết bỏng à? Coi như là đổi ra. E sợ cũng khôi phục không tới lấy trước kia trình độ. Phải thử một chút nhìn, cùng ta đi bệnh viện, ta phải mượn dùng một chút nơi đó công cụ. Lâm Phạm nói nói. Điền thần côn nghi hoặc hỏi nói, rốt cuộc là chuẩn bị dùng cái gì trị liệu. Lâm Phạm tự tin nói, đan dược. Điền thần côn sững sở, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng, dùng đan dược trị liệu. Đây là cái gì khoa học, làm sao để người như thế không quá lý giải đây. Đi thôi, trước tiên đi bệnh viện nơi đó. Lâm Phạm mở miệng nói. ân. Kim Thiện Bình hiện tại rất là căng thẳng, thậm chí có chút chờ mong. Chương 859, đừng quá hoài nghi nhân sinh. Làm lâm phàm lái xe, mới từ phố Vân Lý khi xuất phát, một quần ký giả phỏng vấn xe đến. Một tên phóng viên trực tiếp đem đầu dối đi ra, lâm đại sư đây. Điên thần côn thuận miệng, nói, mới vừa đi. Đột nhiên một vị phóng viên điên cuồng gào thét nói, ở nơi đó, ta thấy xe, nhanh theo tới. Lái xe phóng viên nghe lời này một cái, lập tức tới một thần long bãi vĩ. trực tiếp điều động đầu liền đuổi, còn lại phóng viên phỏng vấn xe cũng là theo sát phía sau bọn họ không nghĩ tới lâm đại sư dĩ nhiên hành động nhanh như vậy mau đều để người có chút phản ứng không kịp bất quá may là không muộn chí ít còn có thể đổi trên các ngươi nói lâm đại sư đến cùng sẽ dùng biện pháp gì cho đối phương trị liệu ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai nếu như biết cũng không cần gấp như vậy tới rồi trên internet một ít chuyên gia giáo sư lên tiếng nói này là không có khả năng sửa đổi sự tình ai biết ta cũng không dám theo cái kia chút các giáo sư ồn ào hẳn lên bọn họ là bị lâm phàm cái kia cuồng bạo lực lượng cho thuyết phục có bao nhiêu lần sự tình, đều là cái kia chút giáo sư mù mấy cái nói không thể cuối cùng lâm đại sư soàn soạt để cho bọn họ từng cái từng cái câm miệng trên internet thủ đô sửa mặt cơ cấu hàng đầu giáo sư trực tiếp ở blockchain trên mở xé ra tình huống như thế khuôn mặt vết bỏng trình độ đã đạt đến lấy bây giờ kỹ thuật căn bản là không có khả năng phục hồi như cũ cái kia lâm đại sư đơn giản là ăn nói ba hoa ta làm sửa mặt ngành nghề hai mươi mấy năm tuyệt đối sẽ không tin tưởng này lâm đại sư có thể đem vị nữ bạn học kia khuôn mặt khôi phục hoàn nguyên hiện tại không được tương lai trong vòng 10 năm không có khả năng tồn tại nếu có đối với mình không quá tự tin người có thể tới tìm ta chúng ta đây kỹ thuật chuyên nghiệp y sư đều là trong ngoài nước hàng đầu y sư có thể trả ngươi một tấm sinh đẹp mặt xin nhớ hạ phía dưới điện thoại có thể điện thoại cố vấn Này giáo sư cũng coi như là đi ra nhờ vào đó sự tình, hấp dẫn chút hơi người. Hiện tại sửa mặt ngành nghề cạnh tranh lớn như vậy, nếu là không suy nghĩ chút biện pháp, nhất định là không xong rồi. Ta cảm giác giáo sư nói rất có lý, cái này cũng không phải là xem bệnh, khuôn mặt đã bị đốt thành như vậy, nếu như còn có thể thay đổi trở về, ta trực tiếp an bay liệu. Này lâm đại sư ta là thật không biết nên nói như thế nào, cảm giác quá mức tự tin, cũng không biết là ai cho tự tin. Các ngươi này bầy ngu xuẩn. Lâm đại sư là các ngươi có khả năng rõ ràng tồn tại sao? Không tin sẽ trở bị đánh mặt đi. Ha ha, bị đánh mặt? Đến, ta đem mặt Vân ra để hắn đánh. Nhìn hắn làm sao đem mặt của người kia cho khôi phục như cũ? Không sai, nhân gia giáo sư mấy chục năm kinh nghiệm, không có hắn đã hiểu. Liên mặt mũi này đưa đến Hàn Quốc đều vô dụng. Lao thiết nhóm, chớ cùng những này ngu ngốc đánh nhau. Chúng ta ngồi đợi Lâm đại sư tin tức. Ngồi đợi. Trên internet ồn ào không tính quá kịch liệt. Bất quá blockchain, nhưng ra một cái thú vị đầu phiếu. Liên quan với kim đồng học diện mạo có hay không có thể chữa trị tới được đầu phiếu. Có thể chữa trị, 15.032 phiếu. Không thể chữa trị, 52.101 phiếu. Block cũng quan tâm một ít chuyện, đặc biệt là như thế gia lâm đại sư, bọn họ tự nhiên là càng thêm chú ý, hiện tại cũng là làm ra một cái đầu phiếu công năng, làm cho tất cả mọi người đầu phiếu, nhìn có thể không chữa trị lại đây. Đương nhiên, có không ít người cũng không tin. cho rằng này là không có khả năng. Thế nhưng đối với Lâm Phạm những người hái mộ tới nói, này là không tin cũng phải tin tưởng, người thua không thua trận, mặc kệ kết quả cuối cùng hình dáng gì, cũng phải đem khí thế thắng trở về. Bệnh viện, Lâm Phạm đem đậu xe tốt, sau đó nhìn về phía bên trong xe có chút khẩn trương Kim Thiện Bình, không khỏi cười nói, đừng quá sốt sáng, có chút lòng tin, xuống xe đi. Ân, Kim Thiện Bình gật gật đầu, cho mình khích lệ một hồi, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao. Mình bây giờ cũng đã là thảm nhất, còn có thể sợ thay đổi càng thảm hại hơn không thành. Lâm đại sư. Lâm Phàm ngẩng đầu, hướng về nguồn thanh âm nhìn lại, này vừa nhìn nhưng là ngây ngẩn cả người, không khỏi thở dài, này các phóng viên cũng là quá điên cuồng, này cũng theo tới rồi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Phàm cười hỏi. Các phóng viên nhìn thấy Lâm đại sư, đó là rất hưng phấn, Lâm đại sư, ngày hôm qua ngươi nói phải cho Kim Đồng học trị liệu khuôn mặt, xin hỏi là dùng biện pháp gì? internet một ít sửa mặt chuyên gia nói này là không có khả năng thực hiện lâm phạm xứng sở không biết mình đây là đắc tội người nào cái này cùng cái kia chút sửa mặt chuyên gia chuyện gì à vấn đề này để ta trả lời thế nào ta với bọn hắn cũng không cùng một đẳng cấp bọn họ là đem đối phương đổi hoàn toàn thay đổi mà ta là đem đối phương hoàn nguyên đến lúc ban đầu trạng thái vì lẽ đó thủ pháp của ta cũng không phải là bọn họ có thể hiểu được đối với những chuyên gia này giáo sư gì cái kia là không có chút nào treo trực tiếp phản bác Thật rơi ạ người nào đều tới làm bản đại sư, thật là tức chết người. Các phóng viên gật đầu, ghi chép lâm đại sư theo như lời nói, dưới cái nhìn của bọn họ, lâm đại sư nói chuyện vì sao ngươi như thế có đạo lý đây. Rõ ràng còn trẻ như vậy, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Lâm đại sư, xin hỏi ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì, chữa trị kim đồng học khuôn mặt. Phóng viên hỏi, lâm phàm vốn là muốn trâu bỏ đến một câu, dựa vào đúng là đang dược, thế nhưng ngẫm lại cái này có chút kinh người. Vẫn là hơi hơi khiêm tốn một chút tốt. Dựa vào bệnh viện công cụ, hơn nữa ta tự tay luyện chế một viên đan dược. Hắn cảm giác mình nói như vậy, vẫn là hơi tốt một chút. Mà các phóng viên nghe nói như thế, nhất thời trận mắt ngoan mồm lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. vừa Lâm Đại Sư nói cái gì? Dùng bệnh viện một ít công cụ, hơn nữa một viên đan dược là có thể xong rồi. Lâm Phạm phát hiện những phóng viên này vẻ mặt có chút không đúng lắm, trong lòng cũng là lẩm bẩm không sẽ là quá kinh người, đem bọn họ dọa sợ đi Lâm Đại Sư, vậy cần bao lâu mới có thể khôi phục như cũ? Các phóng viên hỏi. Lâm phàm đó là không sợ trời không sợ đất, còn nói cái gì yêu cầu mấy ngày, cái kia là hoàn toàn không thể. Đan dược nhất định là lập tức thấy hiệu quả, hơn nữa chính mình cũng không phải hết sức yêu thích lừa người, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Các phóng viên xứng sở, một tháng. Lâm phàm lắc đầu, một ngày. ồ lên. Hết thảy phóng viên nhất thời cảm giác, Lâm Đại Sư không sẽ là điên rồi sao, đây cũng không phải là chị cảm bạo a. mà là chữa trị khuôn mặt coi như là trên thế giới đứng trên tất cả sửa mặt bệnh viện động đậy giải phẫu cũng phải rất dài thời kỳ dưỡng bệnh bọn hắn bây giờ nghe được cái gì một ngày là có thể khỏe này nói ra quỷ cái quái gì vậy đều không tin a lâm Phàm cười được rồi không nói nhiều như vậy thời gian khẩn cấp liền tạm thời không với các ngươi hàn huyên hắn có đan dược cũng không sợ bị lộ ra ánh sáng lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng chứ ai sợ ai a đi thôi lâm Phàm cười nói nói Kim Thiện Bình đã sớm toàn bộ hành trình không biết gì hơn, sau đó gật gật đầu, đi theo Lâm Phàm phía sau, mới vừa lời nàng cũng nghe được, luôn cảm giác có chút không thể tin được. Bệnh viện viện trưởng biết Lâm Thần Y đến bệnh viện, muốn mượn dùng thủ thuật phòng, đó là một chút do dự cũng không có, hai tay tán thành. Bất quá lần này giải phẫu, Lâm Phàm cũng không muốn để bất luận người nào nhìn thấy, bởi vì này nếu như thấy được, Lâm Phàm thật vẫn sợ sệt, sẽ để cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Chương tám mặt mũi này không thể ném. Bệnh viện. Một tên bác sĩ chính rất là hưng phấn, cũng rất chờ mong, nhưng khi biết được không thể quan sát thời điểm, nhưng hết sức thất vọng, ánh mắt nhìn về phía viện trưởng, có chút tiếng nuối. viện trưởng, này không thể nhìn thấy lâm thần Y phương án trị liệu, thật sự quá đáng tiếc. Ai, hết cách rồi, lâm thần Y từ chối bất luận người nào quan sát, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ chờ. Viện trưởng thở dài, rất là bất đắc dĩ, đây là tốt bao nhiêu một cái học tập cơ hội, tuy rằng đây coi như là sửa mặt giải phẫu. nhưng có thể tận mắt thấy Lâm Thần y ra tay, cũng là vật khí. Ta nhìn cái kia người mắc bệnh khuôn mặt bị hủy nghiêm trọng như vậy, Lâm Thần y có thể khôi phục như cũ sao. Một người khác bác sĩ nghi ngờ hỏi nói, ngược lại không phải là hắn hoài nghi Lâm Thần y y thuật, mà là cái này ở hắn thưởng thức bên trong, thuộc về không thể, lấy bây giờ chữa bệnh trình độ, muốn đem một cái vết bỏng nghiêm trọng như vậy người mắc bệnh, khôi phục lại dáng dấp ban đầu, tỷ lệ là số 0. Coi như qua cái 5 năm, 10 năm, cũng không có khả năng lắm. Viện trưởng, không cần loạn suy đoán, nếu lâm thần y đồng ý ra tay, vậy dĩ nhiên là có niềm tin tương đối, các ngươi phải nói, lâm thần y y thuật, có thể không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Đã từng quang thời gian trước, lâm phạm vì nhiệm vụ, tiến hành chữa bệnh từ thiện, chữa khỏi bao nhiêu nghi nan tạp chứng, hơn nữa có bệnh tình lấy bây giờ y học trình độ, căn bản không có thể có thể chữa trị, nhưng là nhất sau chuyện gì xảy ra. Cái kia chút người mắc bệnh đi qua lâm thần y trị liệu sau, hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, cái này ở y học trong lịch sử thuộc về kỳ tích. Bất luận cái nào chỉ cần cùng y học tương quan người, ai chẳng biết nói thần y tên gọi. Bao nhiêu hạng nhất bệnh viện, hy vọng Lâm thần y có thể trở thành bệnh viện vinh dự chuyên gia, có thể cuối cùng đều bị cự tuyệt. Lần này Lâm thần y đi tới bọn họ bệnh viện, theo viện trưởng, đó là một loại may mắn tức, một loại từ trên trời giáng xuống tin vui, có thể được thần y nhìn bên trong, đó là biết bao may mắn. Thương Hải Trung y học viện viện trưởng Triệu Minh Thành, cũng bái thần linh chữa bệnh vi sư, này tại nghiệp nội không người không biết. Thành tựu bây giờ cao đáng sợ, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, đó là trước đây có thể so sánh sao. Các phóng viên chờ ở bên ngoài, bọn họ cũng muốn biết Lâm Đại Sư rốt cuộc là phải chữa thế nào liệu. Bọn họ đã bị Lâm Đại Sư cho chấn động kinh động. Một ngày là có thể khỏe. Đây nếu là thật sự, còn không phiên thiên. Đây hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình. Các phóng viên đem này bảy chờ đợi bên trong bác sĩ vây nốt, bọn họ tạm thời không tìm được người phỏng vấn, chỉ có thể trước tiên phỏng vấn hắn. được một ít xung quanh bắt quái. Chào ngài, xin hỏi ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không? Viện trưởng đối với các phóng viên cũng tập mại thành quen, hắn cũng sẽ không giống trên internet cái kia chút sửa mặt chuyên gia nói như vậy cái gì không thể, mà là hết sức lý tính nói nói, đối với cái này một lần trị liệu sự kiện, ở chúng ta hiện nay toàn thể chữa bệnh trình độ tới nói, là không có khả năng hoàn thành sự tình, thế nhưng đối với lâm thần y, ta rất là tín nhiệm, ta nghĩ nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Phóng viên không nghĩ tới viện trưởng đối với Lâm Đại Sư đánh giá cao như vậy, không khỏi tiếp tục hỏi nói, là bởi vì Lâm Đại Sư y thuật rất lợi hại, vì lẽ đó ngươi mới sẽ như thế tín nhiệm sao. Viện trưởng cười cận, vấn đề này, kỳ thực không cần hỏi ta, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể trả lời ngươi, Lâm Thần Ý y thuật, để cho chúng ta rất là kính nghệ. Các phóng viên tiếp tục hỏi thăm, mà viện trưởng bọn họ cũng không có cự tuyệt, đối với chuyện này, trong lòng bọn họ tuy rằng còn ôm ấp hoài nghi, thế nhưng đối với Lâm Thần Ý trình độ. nhưng dị thường tín nhiệm những người này cũng là lâm phạm ở giới y e học fence thuộc về cái kia loại học thuật trên công nhận fence trong phòng giải phẫu lâm phạm an ủi chớ sốt sáng nằm ở đó một bên chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp hiện tại tình huống này đối với kim thiện bình tới nói không sốt sáng đó là giả ở nằm ở trên bàn mổ một khắc đó nàng cũng cảm giác mình hô hấp bắt đầu rồn rợp lâm đại sư ta thật có thể khôi phục như cũ sao kim thiện bình cầm lấy lâm phàm ống tay háo ánh mắt nhìn chằm chằm lâm phàm Phản Phất là muốn lấy được một chút an ủi. Ân, biết. Lâm Phàm cười trả lời, cho nàng một loại tự tin, đây nếu là không làm cho nàng tự tin, chính mình triển khai không mở a. Đối với chuyện này, chính mình vẫn có niềm tin rất lớn, bất quá này Kim Thiện bình thường nghiêm trọng như thế, còn thật không biết nói có đáng tin cậy hay không. Nhưng nếu như vô căn cứ, vậy thì hãm hại. Chính mình có thể không ném nổi mặt mũi này mặt. Nếu như đan dược thật không được, cái kia nhất định phải khai ngoại quải, ném tiền không mất mặt. Bách khoa giá trị nếu như không còn, còn có thể kiếm lại, này thổi đi ra châu bò, cũng không thể thu hồi. Người trước ngủ một lát, chờ tỉnh lại, người biết phát hiện thế giới này thay đổi hết sức không giống nhau. Lâm Phàm trực tiếp đem Kim Thiện Bình làm cho hôn mê. Không phải vậy tỉnh, rất là ảnh hưởng chính mình phát huy. Làm Kim Thiện Bình đã hôn mê phía sau, Lâm Phàm trực tiếp đem đan dược nắm lập tức đi ra. Đây chính là chính mình nhọc nhằn khổ sở luyện chế, nên đáng tin đi. Hoàn mỹ phẩm chất mỹ dung đàn. Ở đan dược bên trong thuộc về vô bổ, thế nhưng dùng ở hiện tại, tuyệt đối hết sức đáng tin. Trực tiếp đem đan dược nhét vào Kim Thiện Bình trong miệng, sau đó chống đỡ cổ họng, làm cho nàng nuốt nuốt xuống. Đến ở hiện tại mà, đó chính là chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, biến hóa xảy ra. Kim Thiện Bình khuôn mặt cái kia chút phòng ra thịt, dĩ nhiên tại không ngừng ngọng ngoại, thật giống như là muốn phá kén sống lại. Xem ra yêu cầu chính mình tăng thêm sức. Lâm Phàm không do dự. trực tiếp tìm đến đao giải phẫu, đem kim thiện bình cái kia chút phòng ra thịt cách mở, nhìn một cái, này phòng biểu bị hạ, thật giống có một đoàn mới mẹ huyết nục ở sinh trưởng, xem ra là có triển vọng. Lâm Phàm trong nháy mắt hiểu, đan dược là hữu dụng, nhưng còn cần chính mình nỗ lực một hồi. võ học tri thức phân loại hết sức lựu thiên, tự thân đã đạt đến đỉnh cao, chữa thương thủ đoạn cũng là rất nhiều. bàn tay trực tiếp bao phủ ở kim thiện bình trên mặt, tràn ngập sinh cơ sức sống khí tức không ngừng dung nhập vào ngoại huyết nhục bên trong. Y thuật sức mạnh thần bí bổ trợ cũng là bạo phát ra. Theo Lâm Phạm, ba loại sức mạnh thần kỳ cùng bạo phát, nếu như vẫn chưa thể thành công, như vậy thì có thể đi nhảy lầu. Người bên ngoài đã đợi đã lâu. Không chỉ có phóng viên cúng lên, coi như là các thầy thuốc cũng đều cúng lên. Bên trong hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tình huống. Không biết, đã một giờ trôi qua, nên còn muốn chờ rất lâu. Vội muốn chết, cũng không biết có thành công hay không. Các phóng viên chờ ở bên ngoài hồi lâu. Bọn họ đều muốn ngay lập tức nhìn thấy kết quả, hiện tại này trên Internet người chú ý có thể hơn nhiều. Đóng đầu phiếu cũng đã có một triệu người bỏ phiếu. Trong đó có 150.000 người, cảm giác Lâm Đại Sư có thể sáng tạo ra kỳ tích. Mà còn dư lại đều cảm giác đây là đang nằm mơ Coi như Lâm Đại Sư cái kia chút trung thực chính nghĩa tinh bột kia, cũng là có rất nhiều người cho rằng này là không có khả năng thực hiện sự tình, bởi vậy đầu phản đối phiếu. Viện trưởng đừng nóng nổi, loại giải phẫu này mức độ phức tạp rất cao. Coi như là 24 h cũng không phải là không thể. Phóng viên, viện trưởng, chúng ta phỏng vấn lâm đại sư thời điểm, hắn nói sử dụng đan dược trị liệu, không phải dùng thủ thuật trị liệu. Viện trưởng vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đan dược trị liệu. Hắn trợn tròn mắt, nay cái quái gì vậy đan dược gì? Cái này có chút để hắn không thể nào tiếp thu được, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, có thể có đan dược gì, có thể đạt đến hiệu quả như thế này, có chút ý nghĩ kỳ lạ đi. Đột nhiên. cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra ánh mắt của mọi người đều chuyển tiến đến gần chết nhìn chòng chọc cửa chương 861, chúng ta cũng rất tò mò a lâm đại sư đi ra các phóng viên bạo động nhanh chóng ấn xuống phím tắt đem lâm đại sư đi ra tình cảnh này bảo tồn lại các thầy thuốc nhưng là chờ mong và phần không biết ngọn nguồn thế nào rồi có phải thật vậy hay không có kỳ tích xảy ra nếu như cái kia vết bỏng nghiêm trọng nữ học sinh thật sự khôi phục như cũ vậy thật muốn náo động toàn cầu lúc này Lâm Phạm rất là thung thả đi ra, không nghĩ tới bên ngoài có nhiều người như vậy đang đợi, không khỏi cười nói, chờ lâu chứ? Mọi người thấy chỉ có Lâm Đại Sư một người đi ra, trong lòng có chút tiếc nuối, xem bộ dáng là thất bại. Đối với chờ đợi các thầy thuốc tới nói, quả nhiên vẫn là không được à, Thưởng thức cuối cùng là thưởng thức, kỳ tích chỉ là mơ ảo. Bất quá các phóng viên cũng mặc kệ những thứ này. Lâm Đại Sư, Kim Thiện Bình bạn học thế nào rồi? Lần này dung mạo phục hồi như cũ thành công rồi sao? Lâm Đại Sư. Các phóng viên mồm năm miệng người hỏi, bọn họ đều muốn biết kết quả cuối cùng, mặc kệ có thành công hay không, này cũng là rất lớn tin tức. Đương nhiên, lấy Lâm Đại Sư cùng quan hệ của bọn họ, nếu quả như thật thất bại, bọn họ chắc chắn sẽ không viết quá mức phân, chỉ là hơi hơi lời bình một hồi. Ai để Lâm Đại Sư đối với bọn họ như thế hữu hảo, bọn họ cũng không nhẫn Lâm Đại Sư không còn mặt mũi. À, đột nhiên, trong phòng giải phâu truyền ra một đạo giọng nữ, thanh âm này có loại kinh hỷ ở tại bên trong. đồng thời còn có một loại không dám tin cảm tình. Phóng viên cùng các thầy thuốc nghe được thanh âm này, trong lòng cũng kéo kẹt một hồi, không sẽ là thật đã xảy ra chuyện gì đi. hoặc là nói, một lần này dung mạo chữa trị hết sức thất bại, kết quả càng để cho người khó có thể tiếp thu, dẫn đến kim thiện bình bạn học bởi vì không chịu nổi mà tan vỡ. Lâm Phàm hơi chuyển đầu, nụ cười trên mặt vẫn, các ngươi có thể chính mình vào xem. nghe nói như thế, phóng viên cùng bác sĩ nơi nào còn do dự, trực tiếp xông đi vào. trong phòng giải phẫu. Kim Thiện Bình ngồi yên ở trên mặt đất, nhìn pha lê phản bắn ra răng dấp, nàng đã trợn tròn mắt, nước mắt ở hai con mắt bên trong đào quanh, cả người đều đều lâm vào thất thần bên trong. Đã trở về, thật sự đã trở về. Đối với cái này khuôn mặt, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bởi vì đây là nàng ba năm trước răng dấp, đã lâu dung mạo xuất hiện ở trước mặt mình. Ô ô gào gào khóc lớn. Bởi vì quá mức hưng phấn, nàng cũng không nhịn được nữa khóc lên, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên khôi phục. Sau đó mình chính là bình thường người bình thường. Không cần tiếp tục phải bị người khác kỳ thị. Mình có thể kết bạn, cùng các bằng hữu cùng đi ra ngoài, đồng thời thưởng thức món ăn ngon mỹ thực, từ nay về sau, cũng sẽ không bị người chỉ chỉ chọ chọ, mà chính mình cũng không cần tiếp tục phải đeo đồ che miệng nuôi cùng kính dâm, cũng không tiếp tục sợ hù được người khác. Bên ngoài, lâm phàm sắc mặt đại hỷ, hắn phát hiện nhiệm vụ có biến hóa, độ hoàn thành tăng lên. Bất quá vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Cho tới chuyện nơi đây. liền như vậy kết thúc, lui lại. tuy rằng chuyện này có chút kinh thế hai tục, nhưng là mình có lẽ chưa sợ hãi quá, kinh thế hai tục liền kinh thế hai tục chứ, còn có thể đem ta thế nào không thành. bác sĩ cùng các phóng viên vọt vào trong phòng giải phẫu, bọn họ nhìn thấy cái kia co quắp ngồi dưới đất, hạ thấp xuống đầu, tóc dài đem khuôn mặt che lại kim thiện bình bạn học, trong lòng cũng là tê dần. sau đó lại nhìn đến trên bàn mổ cái kia chút dính đầy máu tươi băng gạc, cảm giác lần này chỉ sợ là thật sự thất bại. vết bỏng bộ phận hai lần thương tổn tương biến tăng thêm sự kinh khủng còn dễ dàng nhiễm khuẩn gợi ra các loại bệnh trạng các thầy thuốc thở dài xem ra lâm thần ý cũng là không thể ra sức ca dù sao đây là không khoa học sự tình các phóng viên đi tới kim thiện bình bên người có nữ phóng viên trong lòng đồng tình kim đồng học không nên quá lâm đại sư đây kim thiện bình trong nháy mắt nhấc đầu cái kia đang an ủi kim thiện bình nữ phóng viên trong nháy mắt bối rối trong miệng lời lại nuốt trở vào làm sao có khả năng Nữ phóng viên trận to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng Mà những người khác lại nhìn tới Kim Thiện Bình khuôn mặt thời điểm Đều cảm giác thế giới này thay đổi không giống nhau Người? Người là ai? Một tên phóng viên lắp ba lắp bắp hỏi hỏi Sau đó nhìn chung quanh một chút, nghi hoặc nói Kim Thiện Bình bạn học đi nơi nào? Bọn họ không thể tin được, trước mắt này khuôn mặt tuấn tú nữ tử Chính là Kim Thiện Bình, vậy liền coi là là đánh chết bọn họ Cũng không thể tin được a. Nhưng là y phục này, này tiểu tóc Làm sao cùng Kim Thiện Bình giống như lúc Ta chính là Kim Thiện Bình Lâm Đại Sư đây Kim Thiện Bình bây giờ rất muốn cho Lâm Đại Sư Dập đầu đầu cảm tạ Là Lâm Đại Sư để hắn co tân sinh Này là cho nàng lần thứ hai sinh mệnh a Người là Kim Thiện Bình Mọi người gọi thẳng không dám tin tưởng Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc Chính là điên cuồng đèn flash Các phóng viên đều điên rồi Bọn họ cảm giác hôm nay tất cả những gì chứng kiến Đều giả dối như vậy Để người không dám tin tưởng Người đúng là Kim Thiện Bình cái kia dung mạo bị thiêu hủy bạn học các thầy thuốc cũng không tin đặc biệt là viện trưởng càng là lên trước vớt kim thiện bình mặt nay một màn trong mắt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặc làm sao có khả năng này da rẻ làm sao có khả năng vậy thì cùng tân sinh trẻ con một dạng da rẻ tại sao có thể là vết bỏng nghiêm trọng như vậy sau có khả năng phục hồi như cũ tới được viện trưởng đã trận tròn mắt sau đó một cái nắm kim thiện bình thủ đoạn lâm thần ý đến cùng đối với ngươi làm cái gì lúc này Kim Thiện Bình cũng là Trầm Luân ở hưng phấn bên trong, nghe được viện trưởng lời này, nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Ta không biết, Lâm Đại Sư để ta nằm ở trên bàn mổ, sau đó ta liền không cảm giác, làm ta lúc tỉnh lại, Lâm Đại Sư người đã trải qua không thấy, mà mặt của ta, cũng thì trở thành như vậy. Viện trưởng nghe được trả lời này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Nơi này là bệnh viện của hắn, trong phòng giải phẫu cũng không có người khác, không phải vậy, hắn thật vẫn sẽ cho rằng... Cái này nhất định là thay qua, nhưng là bây giờ, hắn có thể bảo đảm, người trước mắt này, nhất định chính là Kim Thiện Bình. Bên cạnh các thầy thuốc đã há hốc mồm, thậm chí không lời nào để nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự để người khó có thể tin tưởng được. Cơ mở nở. Một tên phóng viên kinh hô lên, đây là tin tức lớn à, các ngươi nói, đây nếu là báo cáo ra ngoài, có người có tin hay không? Làm sao không tin, người trong cuộc liền ở ngay đây, có cái gì không thể tin? Không được. Lâm Đại Sư người đâu, có người hay không ở bên ngoài ngăn Lâm Đại Sư. Không biết ta, vừa Lâm Đại Sư nói để tự chúng ta đến xem, đoàn người thật giống đều chạy vào. Mẹ nhà nó, Lâm Đại Sư thật rời đi, không được, chúng ta nhanh đi phố Vân Lý, chuyện này nếu như báo cáo ra ngoài, nhất định sẽ sản sinh hành động to lớn. Kim Thiện Bình hiện tại cũng muốn gặp đến Lâm Đại Sư, nàng phải cảm tạ Lâm Đại Sư, đối với nàng tới nói, Lâm Đại Sư này là cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Đi, đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ phố Vân Lý, dựa theo Lâm Đại Sư này phát liệu tính, hắn rất có thể sẽ trốn đi. Các phóng viên đã sớm đem Lâm Phàm cho sở rõ rõ ràng ràng, mỗi một lần phát sinh lớn chuyện lớn phía sau, cùng ngày là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở phố Vân Lý. Nhưng bây giờ tình huống này, bọn họ vô luận như thế nào, đều phải đem cái tên này tìm cho ra. Bởi vì chuyện này, thật sự là quá kinh người. Viện trường nhìn các phóng viên, ta và các ngươi cùng đi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh bác sĩ. Các người ở bệnh viện làm việc cho giỏi. A. Những thầy thuốc kia nhóm cũng muốn đi xem nhìn, nhưng là nghe nói như thế, nhưng là có chút bối rối trong lòng gieo họ. Chúng ta cũng rất tò mò a. Chương 862, cờ mở nở. Làm đến quá nhanh. Sóng giảng giải sóng. Lái xe, khẽ hát, trong lòng đắc ý. Việc này làm trông rất đẹp, không thể chê. Hắn đều sắp bị chính mình cho thuyết phục, này loại giúp người làm niềm vui, đem người từ vực sâu biên giới lôi kéo đi lên cảm giác. Thật sự không nên quá thoải mái. keng Lúc này, điện thoại vang lên. Lâm Phàm vừa nhìn này điện báo biểu hiện, nhất thời vui vẻ, "Kha, nghĩ như thế nào đến điện thoại cho ta? Không cần nhìn, chính mình này bạn học cũ, nhất định là biết rồi cái gì." "Phàm Tử, ngươi có biết rồi cái gì?" Bên đầu điện thoại kia Bạch Kha, rất là quái dị hỏi. Lâm Phàm chuẩn bị trêu chọc một chút hắn, cũng không bắc mặc, "Biết rồi cái gì? Không sẽ là em dâu mang thai đi, vậy cũng được chúc mừng." Không phải, ngươi có thể hay không chớ cùng ta giả bộ, ta trong tiệm sự tình, có phải là ngươi giúp ta giải quyết? Bạch Kha hiện tại cũng coi chút ngộng, cái kia Tử phi nguyên hãm hại chính mình, vừa bắt đầu căn bản không nhìn chính mình, nhưng là đột nhiên tình huống không đúng, cái tên này liền cùng uống nhầm thuốc tựa như, không chỉ có đem tự điển món ăn trả lại, trả lại cho mình bồi thường một khoản tiền, đồng thời lại ở Trung Châu qua báo chí đăng xin lỗi tin. Dưới cái nhìn của hắn, cái tên này nhất định là có bệnh, thế nhưng ngẫm lại cũng không đúng, cho dù có bệnh, cũng không thể bệnh thành như vậy a Vì lẽ đó hắn chỉ nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là Phạm tử giúp mình. Lâm phàm nợ nụ cười, ta nói Kha, ngươi người này không thế nào điệu nói, xảy ra chuyện gì còn cùng ta giấu đi, trách xem thường ta, hay là thế nào, nếu không phải là ngẫu nhiên trong đó biết, ta e sợ còn thật có thể không biết. Trong điện thoại Bạch Kha Minh Bạch, quả nhiên là như vậy, sau đó có chút ngượng ngùng nói, ta đây không phải là không nói ra được mà, thức ăn này hệ là ngươi dạy ta, ta đần như vậy. Bị người gài bẫy cũng không biết, muốn là để cho ngươi biết, không phải mang đến phiền toái cho ngươi mà. Được rồi, được rồi, cái tên nhà ngươi, sau đó nếu như gặp lại việc này, xin mời ngươi nói cho ta biết, chúng ta không chỉ có là đồng hương, còn là bạn học cũ, ngươi nếu như còn như vậy, ta thật là không quen biết ngươi à. Lâm Phàm cười nói nói, này Bạch Kha tính cách hắn biết, chính là không muốn phiền phức người khác. Chính mình tuy rằng không coi trọng hai món ăn kia, nhưng cũng không là người khác có thể đưa tay chấm mút. Hơn nữa còn cái quái gì vậy hãm hại bằng hữu mình, đây nếu là bị người biết nói, ta Lâm Đại Sư bằng hữu bị hãm hại, nhưng không có bất luận biện pháp gì, mặt mũi này để nơi nào. Bạch Kha, được, được, sau đó gặp phải sự tình, ta đều tìm ngươi tâm đi. Lâm phàm nở nụ cười, lúc này mới giống như nói mà, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bạn học hiện tại có bao nhiêu nghiêu, chuyện gì không giải quyết được, ngươi không tìm ta, ta tìm ai đi chứng minh ta lợi hại, đúng hay không. Bạch Kha đều muốn cúp điện thoại. hắn cũng không muốn cùng này giả vờ côn hán tử tán gấu bất quá trong lòng hắn thật sự hết sức cảm động hắn cùng phàm tử sự trinh lệch có thể nói là một cái thiên một cái địa đây là trong thân phận trinh lệch nhưng là phàm tử vẫn là cái kia phàm tử đều không có làm sao biến quá nguyên bản biết thân phận sau hắn còn có chút tự ti thế nhưng bây giờ không có bởi vì này hay là hắn nhận thức như thế bạn cũ lâu năm tán gấu không nổi nữa thật tán gấu không nổi nữa bất quá ngươi đem ngươi thẻ ngân hàng cho ta Tên kia bồi thường ta 5 triệu, ta cũng sẽ không muốn tiền này, ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Bạch Kha nói nói. Này 5 triệu nặng chính trịch, hắn đến bây giờ đều cảm giác sợ sệt. 5 triệu. Cơ mờ nờ, cái tên này dĩ nhiên chỉ cho 5 triệu nhận lỗi, thật sự cho rằng ngươi dễ khi dễ không thành. Lâm Phàm có chút khó chịu, 5 triệu, phái xin cơm đâu à, này tổn thất tinh thần còn chưa hết à. Phạm tử, ta văn ngươi, ngươi thật đừng như vậy, ngươi nếu là không muốn sớm cho ta đưa bỏ phí. Ngươi cũng đừng dọa ta, lòng ta đây bẩn thật không chịu được. Bạch Kha đã hết trôi nói rồi, này giữa người và người, giao lưu sao khó khăn như vậy đây? Này 5 triệu, cũng đã đưa hắn dọa sợ, có thể cái tên này ngược lại tốt, lại vẫn ngại biết. Được, được, không nói cái này, này 5 triệu ta không muốn, ngươi nắm tiền này mở đại cửa hàng, nhất định phải đem ta hai món ăn này hệ cho phát dương quang đại a. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, chớ cùng ta đẩy, sau đó ta muốn là nghèo không được ăn cơm. Ngươi cái kia cửa hàng liền làm ta căng tin là được, ngươi nhìn được không? Bạch Kha biết Phạm tử tính cách, cũng liền không nói thêm gì nữa, được, ngươi ngày ngày ăn, ta ngày ngày cho làm, ngươi mang bao nhiêu người đến, ta liền làm bao nhiêu người. Ha ha, tốt, vậy trước tiên như vậy, ta chỗ này còn có chuyện đâu, chờ sau đó lần về Trung Châu, chúng ta ở cố gắng tụ họp một chút. Hiện tại tình huống này dưới cái nhìn của hắn, hơi có chút không ổn, mình làm đại sự như vậy, nếu như còn không có chuyện. Vậy coi như thật sự không khoa học. Không có tán gẫu bao nhiêu, trực tiếp cúp điện thoại. Phố Vân Lý. Làm Lâm Phàm đến rồi trong tiệm thời điểm, mọi người lập tức vây tới. Điền thần côn, muội tử kia thế nào rồi? Lâm Phàm hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Điền thần côn bất đắc dĩ, ngươi không nói, ta làm sao biết nói. Triệu Trung Dương liếc mắt nhìn điền thần côn, thần côn, ta có lúc thật cảm giác ngươi quáng ốc, Lâm ca ra tay, còn có thể có chuyện không làm được tình không thành. Ta hiện tại xem như là hiểu. Ngươi độc thân đến bây giờ, cũng không phải là không có đạo lý. Cút thô, không phải ngươi hại ta, ta có thể không tìm được mà, tên lừa đảo, tên lừa gạt. Điền thần côn đối với triệu trung dương oán nghiệm rất sâu, cũng không biết buổi tối ngày hôm ấy đến cùng xảy ra đại sự cỡ nào, dĩ nhiên để thần côn vẫn nhớ đến bây giờ. Nô Ú Lan thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì, khôi phục liền tốt, sau đó cũng sẽ không dùng vẫn bị người chỉ chỉ trò trò. Thân là nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được cái kia loại bất lực, Bây giờ ở lâm ca ra tay dưới tình huống, khôi phục như cũ, đó chính là chuyện vui. Nô Thiên Hà ngồi ở chỗ đó, tò mò nhìn lâm phạm, hắn hiện tại đối với lâm phạm cũng là hoàn toàn phục, này không phục cũng không được a Chuyện như vậy đều có thể giải quyết, khó có thể tưởng tượng. Trước không nói, ta phải rút lui trước, không phải vậy muốn đi đều không đi được. Vừa nghĩ tới cái kia chút tức sắp đến phóng viên, hắn liền cảm giác thấy hơi khủng hoảng. Làm sao vậy? Mọi người nghi hoặc, không biết xảy ra cái gì. Làm sao gấp như vậy đi đây? Ta làm việc này, còn ở lại trong cửa hàng, ngươi nhìn sẽ phát sinh cái gì? Lâm Phạm nói nói. Nhưng vào lúc này, tình huống không đúng. Lâm Đại Sư ở trong cửa hàng đây, chúng ta không đến muộn. Các phóng viên gầm thét lên, chiếc xe đạp đó là ảo tới cực hạn, một cái vây đuôi, ổn thỏa thỏa đỗ xe, sau đó toàn bộ vọt xuống tới. Cơ mờ nở, quá nhanh đi. Lâm Phạm một mặt không biết gì hơn, những này phóng viên chẳng lẽ đều là xe thần không thành. Tốc độ này hơi dọa người a. Trung quanh thương gia các lão bản nhìn nhiều như vậy phóng viên cũng đã quen. Bọn họ từ khi tùy tùng cậu chủ nhỏ mở cửa tiệm phía sau thấy khách hàng e sợ đều không có phóng viên nhiều. Bất quá đối với lần này bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ, không biết cậu chủ nhỏ lại đã làm gì kinh thiên động địa việc vui. Sau đó từng cái từng cái lanh lẹ tới rồi đảm nhiệm ăn dưa của chúng, tìm hiểu tin tức. Không đi được. Lâm Phàm thở dài, sau đó hóa giải một chút tâm thái. Để tâm tình thay đổi càng thêm vui vẻ, chuẩn bị mặt đối với những phóng viên này điền cuồng vấn đề. chương 863, này lưu bê thổi cũng không tốt. Kim Thiện Bình đi tới Lâm Phàm trước mặt, cảm kích gọi nói, Lâm Đại Sư. Lâm Phàm cười cợt, nhìn đứng ở trước mặt Kim Thiện Bình, như thế nào, này dung mạo vẫn là lấy trước đi như vậy. Chờ ở trong tiệm điền thần côn đám người, nhìn thấy khuôn mặt này, lại nghe được cái tên này, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là Kim Thiện Bình. Cái kia bị phòng em gái. Dưới cái nhìn của bọn họ, này dung mạo phục hồi như cũ, phải là hơi tốt một chút mà thôi, nhưng là bây giờ tận mắt thấy, nhưng là trận tròn mắt. Cái này cùng lúc trước, thật sự là cùng một người không thành. Triệu Trung Dương không dám tin tưởng nói, ngươi là Kim Thiện Bình bạn học. Kim Thiện Bình tâm tình kích động khó có thể ức chế, ân, ta chính là Kim Thiện Bình, hết thể đều thật cảm ơn Lâm Đại Sư. Được trả lời phía sau, Triệu Trung Dương đã không biết nên nói những gì. Khó mà tin nổi. Thật sự là khó mà tin nổi. Lâm đại sư, thật sự quá cảm ơn ngươi. Kim thiện bình cảm kích nói, không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ ở Lâm Phàm trước mặt, hết sức là chân thành nói, Lâm đại sư, nếu như không phải ngươi, tương lai của ta nhất định sẽ hết sức mê man. Cảm ơn ngươi trợ giúp, đây là ta lần thứ hai học sinh mới của. Một bên các phóng viên nhanh chóng ghi chép, bọn họ cũng vì cái này em gái cảm thấy cao hứng, có thể khôi phục như cũ, sau đó thì sẽ không bị người cười nhạo, có thể làm bất cứ chuyện gì, liền liền giống như người bình thường. Bây giờ, Kim Thiện Bình cho Lâm Đại Sư quỳ xuống cảm tạ. đây là chuyện đương nhiên, này tiểu như cùng cho lần thứ hai sinh mệnh, nếu như không phải Lâm Đại Sư xuất thủ, này Kim Thiện Bình nhân sinh, chỉ sợ cũng là ưu tối hết sức. Coi như thành tích ở trường học đứng hàng đầu, cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì không có công ty, sẽ mướn người một cái hoàn toàn thay đổi nữ tử, cho dù có, đó cũng là nhìn đáng thương mà thôi, căn bản không có thể có thể để cho đi tới trước đài. Mau dậy đi, không cần như vậy. Đây chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Lâm Phàm có chút lúng túng, cái này còn thật không bao nhiêu người cho mình quý quá, đặc biệt là một mọi tử cho mình quý xuống, vậy này càng thêm ngượng ngùng. Kim Thiện Bình thật sự hết sức cảm kích Lâm Phàm cái cảm giác này, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. nay loại hưng phấn, liền cùng trời dáng đại tiền giống như. Thời khắc này, các phóng viên đem Lâm Phàm đem vây lại. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Có thể hay không nói cho chúng ta? Chúng ta thật sự quá muốn biết. Lâm Đại Sư, chuyện này quả thật liền không khoa học, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta thật sự không thể tin được a Các phóng viên hiện tại nằm ở điên trạng thái, bọn họ làm phóng viên qua nhiều năm như vậy, các loại chuyện ly kỳ cổ quái xem qua không ít, thế nhưng còn thật chưa từng xem, giống hôm nay như vậy. Lâm phàm suy nghĩ một chút, còn thật không biết nên làm sao cùng các phóng viên giao lưu. Kỳ thực đó cũng không phải cái gì không khoa học sự tình, lúc trước ta đã đã nói với các người, trị liệu Kim Thiện Bình. dùng đúng là ta tự tay luyện chế đan dược các phóng viên vừa nghe là đan dược càng thêm tò mò lâm đại sư rốt cuộc là đan dược gì có lợi hại như vậy hiệu quả lâm phạm bình tĩnh nói ta đem viên thuốc này đặt tên là mỹ dung đan đương nhiên đan dược này tuy rằng rất có hiệu quả nhưng then chốt vẫn phải là dựa vào y thuật của ta phóng viên lâm đại sư có phải là bất kỳ vết bỏng nhiều nghiêm trọng khuôn mặt đều có thể khôi phục như cũ lâm phàm, trên lý thuyết là bất quá còn cần ta phụ trợ Nếu như không có ta tự mình động thủ, đó là không có khả năng. Các phóng viên kinh hô, không nghĩ tới vẫn còn có loại đan dược này. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi làm sao biết luyện chế đan dược? Đối với vấn đề này, Lâm Phạm cũng là có chút bất đắc dĩ, vấn đề này không phải hỏi không mà, bất quá quên đi, nếu cho mình giả vờ cùn cơ hội, cái kia liền không thể bỏ qua. Vị này phóng viên đồng chí, ngươi vấn đề này ta còn thật khó trả lời ngươi, bất quá nếu hỏi, ta phải trả lời ngươi, mọi người đều biết. Ta tự nhận y thuật thế giới thứ hai, không ai dám xưng số 1, mà luyện đan nhưng là thuốc đông y bên trong cần thiết chi thức, đương nhiên cái này cũng cổ đại luyện đan có sự bất đồng rất lớn, không phải là các ngươi nghĩ cái kia loại." Lâm Phàm nói nói, "Nếu có người nói mình y thuật đệ nhất thế giới, vậy người này e sợ đều phải bị phun chết." Thế nhưng, bây giờ nói ra lời nói này là Lâm đại sư, bọn họ còn thật không cách nào phản bác, bởi vì này chính là sự thực a. Người không phục cũng không được." Lại có phóng viên hỏi thăm, Lâm Đại Sư, xin hỏi đan dược này, sau đó sẽ xuất hiện ở trên thị trường. Lâm phàm lắc đầu, sẽ không, đan dược này rất khó luyện chế, thủ tục đa dạng, chỉ có ta mới có thể luyện chế được. Các phóng viên cảm giác thấy hơi đáng tiếc, bất quá thật cũng không sự tình, sau đó lại hỏi này một vài vấn đề. Lâm Đại Sư, có thể hay không nói cho chúng ta, tại sao y thuật của ngươi sẽ lợi hại như vậy? Nghe được vấn đề này, Lâm phàm nhất thời nở nụ cười, bởi vì ta bản thân liền rất lợi hại. Điền thần côn nhìn hiện trường, cũng là có chút bất đắc dĩ, những này phóng viên cũng thật là, dĩ nhiên cho tiểu tử này sáng tạo hoàn mỹ giả vờ côn hoàn cảnh. Tước ao đấu kỵ A. Bị các phóng viên vẫn dây dưa đến năm sáu điểm. Lâm Phàm cũng không giống nói thêm cái gì, người này có lúc quá được hoang nên cũng là một loại tội. Dưới cái nhìn của hắn này là một chuyện rất bình thường, nhưng là đối với các phóng viên tới nói, đây hoàn toàn chính là một loại mộng. Một loại rất là không hiện thực mộng cảnh. Đem các phóng viên đều đưa đi. Lâm Phàm một mặt ý cười, hôm nay cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm, ngươi có cảm giác hết sức thoải mái. Lâm Phàm nở nụ cười, ngươi nói xem, đây không phải là phí lời mà, ở phóng viên trước mặt giả bộ lâu như vậy, có thể không thoải mái mà. Điền Thần Côn đoán niệm rất nặng nhìn Lâm Phàm, hắn bây giờ là ước ao đấu kỵ à? Vì sao chính mình liền không có này chờ gặp đây, thật sự là quá nhớ cùng tiểu tử này giống như, ở các phóng viên trước mặt cố gắng giả bộ một giả bộ. nếu như có thể trải nghiệm một lần lời cái kia cũng sảng khoái ngày mai hệ thống tạm thời gió êm sóng lặng các nhà tòa soạn báo phóng viên cũng không có đem tin tức phát đến internet thật giống đều cùng nói cẩn thận tựa như Được đầu phiếu đầu không thể dân trên mạng đã đạt đến mấy trăm vạn ha ha tin tức đây làm sao không có đến tiếp sau còn muốn phục hồi như cũ dung mạo này cái quái gì vậy không phải đang nằm mơ chứ lần này lâm đại sư nhưng là thật là mất mặt phòng nghiêm trọng như thế Nếu như thật có thể khôi phục như cũ, đó thật đúng là gặp quỷ sống. Cái kia chuốt sửa mặt chuyên gia, cũng đều lên tiếng. Thủ đô thiên sứ dáng vẻ sửa mặt cơ cấu, vết bỏng đến trình độ như thế này, chỉ dựa vào bây giờ trình độ, là không có khả năng trăm phần khôi phục như cũ, mà chúng ta cơ cấu, có thể mang thân thể những bộ vị khác tới ghép lại đây, tiến hành chữa trị, lấy kim thiện bình triệu chứng này làm thí dụ, chúng ta sửa mặt cơ cấu, có trăm phần trăm bát, đem khôi phục lại 5 phần mười tả 666 Không hổ là đi qua Hàn Quốc chuyên nghiệp huấn luyện đại cơ cấu. Ha ha, cười chết, lâm đại sư này như thổi cũng không làm bản nhắc a Hơn nữa càng khiến người ta không nghĩ ra chính là, vẫn còn có mấy trăm ngàn người lựa chọn tin tưởng. Ở đây, ta không thể không nói, nào Tản phấn thật sự thật đáng sợ. Không sai, ta liền không ưa này cái gì lâm đại sư, cảm giác quá tự tin, tốt giống chuyện gì đều không làm khó được hắn tựa như, hiện tại thế nào. Này như B không tốt khoác lác đi à. Một ít chống đỡ lâm đại sư người. Tạm thời chưa hề đi ra nói chuyện, bọn họ cảm giác chuyện này làm sao đột nhiên đã không có đến tiếp sau đây. Góc tìm kiếm hot trên, cũng là xuất hiện một cái tiêu đề. Lâm Đại Sư, này như bê thổi cũng không tốt chơi. Mặc dù không hơn tìm kiếm hot, nhưng cũng phía trước năm, treo lên thật cao. mươi 864, mặt đều sưng lên. Ha ha, lần này Lâm Đại Sư như bê, xem như là thổi nổ. Ta vừa đi Lâm Đại Sư blog nhìn xuống, rất an tĩnh, xem ra cũng là lặng lẽ trốn đi. Như bê thổi quá lớn, cuối cùng là muốn xẻ ra chuyện, mặt mũi này ta đều cảm giác thấy hơi đau. Được rồi, thổi một ngưu trách, các ngươi có bản lĩnh cùng Lâm Đại Sư giống như, giúp người ta xuất đầu A, liền biết dùng bàn phím tất tất, một bảy bàn phím hiệp. Trên lầu náo tàn phấn, là chính các ngươi chủ nhà đi ra giả vờ cun, hiện đang giả vờ cun thất bại, còn không cho chúng ta nói rồi không thành. Ha ha, các ngươi này bảy trí chướng Lâm Đại Sư là vô địch, Lao Tử chính là náo tàn phấn, các ngươi có thể đem ta người. tin tức chưa hề đi ra, lâm phàm cũng không có phát ra tiếng. thế nhưng này internet nhưng là ồn ào không thể tách rời ra. lâm phàm ở blog trên tiếng tâm rất lớn, phát rất nhiều. đương nhiên, này hắc phấn cũng không phải ít, bình thường không thế nào đi ra, nhưng vừa đến lâm phàm giả vờ côn thất bại thời điểm, mỗi một người đều nhảy ra, tiến hành mưa to gió lớn giống như doanh tạc. mà lâm phàm đúng là không có đem chuyện nào để ở trong lòng, bất quá hơi nghi hoặc một chút. hôm nay đây là tình huống gì? những phóng viên kia, báo cáo làm sao chậm như vậy? Làm đến buổi trưa, trên internet tình huống đã càng thêm cuồng bạo. Đột nhiên, tình huống đặc biệt bạo phát. Tin tức các truyền thông liền cùng nói cẩn thận tựa như đều đang ở vào thời khắc này ban bố tin tức. Lâm Đại Sư kỳ tích xảy ra, vết bỏng trong mắt thiếu nữ biến trở về dáng dấp ban đầu. Đây là một kỳ tích, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng. Lâm Đại Sư y thuật kinh người, luyện chế được thần đan. Khiếp sợ. Lâm Đại Sư dĩ nhiên đối với thiếu nữ làm xảy ra loại chuyện như vậy. Nhìn thấy cái này tiêu đề, cái gì cũng không dùng nghĩ, nhất định là úc cái kia một ít biên nghĩ ra được. Trên Internet, ồn ào cái dám à, các ngươi những người này, chính mình nhanh đi blog nhìn lên tin tức mới nhất đi, vẫn còn ở nơi này tất tất, mặt cái quái gì vậy đều sưng lên. Trên lầu, ngươi nói là ý tứ gì? Còn ý tứ gì, các ngươi không thể tự kiểm chế đến xem sao? Thời khắc này... Rất nhiều dân trên mạng nhóm nhìn thấy những này tiêu đề thời điểm, toàn bộ trận tròn mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này quả thật không thể tin tưởng có được hay không. Tuy ý gọi một phần tin tức. Căn cứ nhỏ biên theo dõi, ngày đó Lâm Đại Sư mang theo khuôn mặt vết bỏng nghiêm trọng Kim Thiện Bình cùng học bệnh viện, ở nhỏ biên nhóm xem ra, đây nhất định là chuyện không thể nào, thế nhưng kỳ tích xảy ra, đang cùng bệnh viện thầy thuốc chứng kiến hạ, đi qua sau một tiếng, khiếp sợ chuyện của chúng ta xảy ra. cái này nhỏ biên đem chuyện đã xảy ra viết rõ rõ ràng ràng đồng thời còn mang theo ngay lúc đó bức ảnh cùng video được rồi làm nhỏ biên gõ hạ một chữ cuối cùng thời điểm nhỏ biên phải đi nắm một bình năm 1982 nghìn tuyết bích ép ăn ủi thật sự quá không dám tin tưởng chúng ta cùng lâm đại sư thật sự sống ở cùng một thế giới sao làm tin tức này vừa xuất hiện thời điểm toàn bộ hệ thống trong nháy mắt nổ tung đặc biệt là blog điểm nóng một mực quan tâm chuyện này rất nhiều người đều đang đợi phía sau tin tức Làm tin tức xuất hiện một khắc đó, vừa doanh động, tìm kiếm hot trong nháy mắt tăng lên trên, trực tiếp đẩy đến người thứ nhất. Không ít dân trên mạng tay run run, cũng không dám đưa tin chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cơ mờ nở. Này thiệt giả. Nhỏ biên đi ra, này không phải là giả chứ, làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này tình phát sinh. Đây hoàn toàn không phù hợp thường thức a, coi như là làm giải phẫu, không có khả năng một hồi liền tốt. Ha ha, cười chết người, họ lâm vì không để cho mình mất mặt. này loại giả tạo tin tức cũng biết đi ra, ngươi cái quái gì vậy là đem chúng ta cũng làm thành kẻ ngu đi. Không sai, đỉnh trên lầu, tin tức này muốn là thật, ta trực tiếp ăn bay liệu. Các ngươi những này ngu nốc, chân tướng đang ở trước mắt, các ngươi hiện tại lại không thừa nhận, Lâm Đại Sư có cỡ nào treo, các ngươi biết không? 666, Lâm Đại Sư không hổ là Lâm Đại Sư, vĩnh viễn là ta sùng bái nhất Đại Sư. Kim Hà Đại học Kim Thiện Bình từ khi khuôn mặt khôi phục phía sau. đưa tới vô số học sinh vây xem. Với bắt đầu tới trường học thời điểm, cùng lớp học học sinh, cũng không biết người kia là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, nhưng khi đối phương nói mình là Kim Thiện Bình thời điểm, tất cả mọi người há to miệng, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Kim Thiện Bình nhưng là xấu xí vô cùng, nếu như buổi tối đụng tới, đều sẽ bị sợ chết tồn tại, nhưng là bây giờ đây là tình huống gì? Làm sao vẹn vẹn một ngày không nhìn thấy, thì trở thành như vậy? tất cả mọi người không dám tin tưởng bất quá có bạn học trong lòng xem như là hiểu bọn họ biết lâm đại sư phải cho kim thiện bình trị liệu bọn họ vừa bắt đầu đều cho rằng đây là chuyện cười nhưng là bây giờ hiện thực bày ra ở trước mặt bọn họ không tin cũng không được a trần viện trưởng biết được chuyện này thời điểm còn đích thân sang xem một hồi khi thấy dung mạo xinh đẹp kim thiện bình thời gian hắn đều trận tròn mắt thậm chí cũng không biết nên hỏi chút gì mà lúc này kim thiện bình phát hiện trên internet có không ít đối với lâm đại sư không tốt âm thanh nàng cảm giác mình nên đứng ra chứng minh chuyện này. đồng thời trường học bọn học sinh cũng xuất hiện ở trên internet tiến hành chứng minh. kim thiện bình giáng dấp xảy ra biên hoa to lớn, cũng từ từ để người thích. Bộ trên kim thiện bình ta chính là cái kia ba năm trước bị phòng học sinh, ta đứng ra vì là lâm đại sư làm chứng. nếu như không phải lâm đại sư, ta e sợ vĩnh viễn sẽ không biến hồi nguyên dạng. đây là ta bây giờ giáng dấp, này là đệ tử của ta chứng. khi này blog video lúc đi ra. có không ít quan tâm chuyện này đại về, tiến hành rồi đăng lại. Bọn hắn cũng đều không quá tin tưởng chuyện này, thế nhưng ở chân tướng trước mặt, bọn họ thật sự không lời chống đỡ. Luật Bình luật khu, có không ít Kim Hà Đại học học sinh xen lẫn trong trong đó. Ta là Kim Hà Đại học học sinh, Kim Thiện Bình thật sự khôi phục như cũ. Ta là Kim Thiện Bình bạn học cùng lớp, làm ta thấy nàng thời điểm, ta đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ở vô số chứng cứ dưới, một ít không tin chuyện này dân trên mạng nhóm cũng từ từ thay đổi lại đây. Đánh trong lòng, bọn họ là thật sự không thể tin được Ở những chứng cứ này trước mặt Bọn họ cảm giác thế giới này đều thay đổi có chút không giống Làm sao có khả năng xảy ra hiện tình huống như thế Cái kia chút sửa mặt cơ cấu các chuyên gia Ở chứng cứ sau khi đi ra Mỗi một người đều đem lúc trước phát bình luận thủ tiêu Bọn họ đột nhiên cảm giác mình mặt mũi này có đau một chút Hơn nữa đau còn rất lợi hại Dưới cái nhìn của bọn họ Này cái quái gì vậy căn bản cũng không khả năng a, Cũng cũng không biết Chuyện này rốt cuộc là làm sao làm được. Dân trên mạng nhóm cũng không có buông tha bọn họ. Ha ha, giáo sư chuyên gia, ta liền hỏi ngươi, ngươi bây giờ mặt mũi này còn có đau hay không? Rời ạ, tin ngươi tả, mau ra đây, giải thích một chút, đây là cái gì nguyên lý? Cười chết ta rồi, quãng thời gian trước, còn lời thể son sắt nói không thể, hiện tại chân tướng đi ra, liền đem lót xóa, cho rằng không có phát sinh, thực sự là khôi hải. mươi 865, ta bảo đảm không chạy. Phố Vân Lý Lâm Phàm nhìn trên tình huống, liền cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ Mỗi lần đều là hết sức bình thường việc nhỏ mà thôi Nhưng đều biến thành đại sự Điều này khiến người ta rất thất vọng có được hay không Chính mình chỉ muốn yên lặng, thật vui vẻ sống sót Tại sao phải để chính mình đòi như vậy đây Len Ken Vương Minh Dương người này điện thoại lại tới nữa rồi Xem ra lại là nhìn thấy tin tức Một tiếp thông điện thoại, liền truyền đến quần bạo âm thanh Cơ mờ Nở, ta nói huynh đệ Ngươi này đùa càng lúc càng lớn a. Vương Minh Dương hiện tại không lời nào để nói, đang nhìn đến blog tin tức thời điểm, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đốt thành như vậy, một canh giờ là có thể chuyển biến lại đây, này nói ra ai sẽ tin tưởng. Coi như là quỷ cũng sẽ không tin tưởng đi. Cái gì có lớn hay không, liền là một chuyện nhỏ có được hay không, làm sao, nhìn thấy tin tức không thể tin được, đến ta đây chứng thực. Lâm Phàm cười hỏi. Hắn tự nhiên biết chuyện này lớn đến mức nào lực xung kích, bất quá không có gì lo sợ. Chính mình như xoa như vậy nhân vật, làm một ít châu bỏ sự tình, đây còn không phải là chuyện rất đơn giản mà. Vương Minh Dương vô lực nhổ nước bọn, ngươi này không phải nói phí lợi mà, ta muốn là tin tưởng, làm sao có khả năng điện thoại tới, ngươi này thuốc cái gì thành phần, hai chúng ta huynh đệ mau mau hợp tác, thỏa thỏa thế giới thủ phủ chạy không được. Ngươi nằm mơ đi đi, còn thế giới thủ phủ, này thuốc khó luyện vô cùng, ngươi cho rằng là rau cải chẳng a Lâm Phàm cũng không muốn liên lụy đến lợi ích những đồ chơi này. đương nhiên Hắn không phải là không tin tưởng Vương Minh Dương, mà là nếu như cùng Vương Minh Dương hợp tác, nhất định sẽ liên lụy đến những khác lợi ích. Chính mình tuy rằng không sợ, thế nhưng hắn cũng không muốn ngày nào cho Vương Minh Dương nhặt xác, Làm lợi ích đạt đến mấy trăm phần trăm thời điểm, chuyện kinh khủng gì sẽ không phát sinh. Vì Vương Minh Dương an toàn, vẫn là quên đi. Vương Minh Dương, huynh đệ, ta nói thật với ngươi, tốt nhất đi ra ngoài một chút, ta cảm giác gần nhất ngươi e sợ sẽ không quá an ổn, tìm được ngươi rồi người, e sợ sẽ thêm để cho ngươi sợ sệt. Lâm Phạm xương sở, ngươi đừng làm ta sợ, ta người này không thích nhất người khác phiền ta. Ha ha, ta còn có thể doa ngươi, ngươi không tin ngươi cứ tiếp tục chờ ở trong cửa hàng, bảo đảm để cho ngươi nhức đầu, ta nhìn ngươi là không biết thuốc này giá trị a Vương Minh Dương nói nói, thời khắc này, hắn đúng là bắt đầu cân nhắc, đi ra ngoài một chút ngược lại cũng là một lựa chọn không tồi a không chỉ có thể mỗi ngày không cần làm bánh cầm tay, còn có thể xem phong cảnh một chút gì. Không sai, không sai, rất tốt a. Minh Dương, không phải ta nói, ngươi đề nghị này, ta cảm giác rất tốt, cúp trước, ta được suy nghĩ thật kỹ một chút. Lâm Phạm đã không muốn nhiều lời gì, hắn cảm giác Vương Minh Dương kiến nghị này là thật tốt. ngẫm lại cũng có chút kích động nhỏ. Chẳng qua là khi cúp điện thoại thời điểm, hắn phát hiện tình huống có cái gì không đúng. Điên thần côn nhìn tròng chọc vào chính mình, ánh mắt kia rất là quái dị, liền cùng muốn ăn chính mình giống như ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Phạm sững sở, hỏi Điên thần côn Người đây là lại muốn đi ra ngoài không thành. Lâm Phàm không nhìn thẳng Điền Thần Côn ánh mắt kia, bình tĩnh nói, dự tính là như vậy, còn tình huống cụ thể, ta còn suy nghĩ. Điền Thần Côn nhanh muốn qua đời, một mặt khóc cầu nói, đại ca, ta van ngươi, ngươi có thể hay không đừng đột nhiên lại rời đi. Hiện tại tình huống này ngươi cũng không phải không biết, hiện tại mua bánh cầm tay thị dân càng ngày càng nhiều, ngươi nếu như đột nhiên chạy trốn, ta thật sự không chịu nổi. Yên tâm, yên tâm, ta khẳng định không chạy. Lâm Phạm mau mau an ủi một hồi, hắn thật vẫn sợ sệt Điển Thần Côn muốn không mở, làm ra cái gì chuyện quá khích. Thật sự, Điển Thần Côn đối với Lâm Phàm độ tín nhiệm từ ban đầu 100, đã hạ thấp giá trị âm. Thật sự, Lâm Phàm rất là dứt khoát nói, hắn cũng không muốn cùng Điển Thần Côn dây dưa tiếp, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là có chút hối hận, lúc đó tại sao phải bán bánh cầm tay đây, hiện tại này cửa hàng mở lớn, cũng không tốt thu tay lại. Ai, nhân sinh một đại hối hận A. không nên bán bánh cầm tay. Điền Thần Côn nguyên bản vốn đã không tin Lâm Phạm, nhưng nhìn Lâm Phạm như vậy vẻ mặt nghiêm túc, tạm thời tính tin tưởng. tốt, không đi ra liền tốt. ta tin tưởng ngươi. Ân. Lâm Phạm rất là vui mừng gật gật đầu. xem ra chính mình người này cách vẫn tính là không sai. Nô ú Lan vẫn sụt lọt, nhìn thấy lưới người trên, khen Lâm Ca chính là thời điểm, nàng đều cao hứng phi thường, bởi vì Lâm Ca ở nàng cảm nhận bên trong vĩnh viễn đều là giỏi nhất. mà ở tin tức này đi ra một khắc đó. Quốc nội vô số đầu tư công ty đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thượng Hải. Lâm Đại Sư tên này hảo, bọn họ tự nhiên biết, dù sao ở blockchain náo động đến như thế vui mừng, ai có thể không biết, bất quá này chỉ là biết mà thôi, dù sao không có bất kỳ có thể đầu tư giá trị. Cho tới cái kia bánh cầm tay, cũng không cần nói. Người cho là bọn họ không có phân tích qua này bánh cầm tay thành phần, nhưng là làm cho người ta không nói được lời nào đúng là, mặc kệ dùng cao bao nhiêu khoa học kỹ thuật khí giới phân tích. Đều không thể phân tích ra, có thể khiến này bánh cầm tay thay đổi mỹ vị như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Không phải vậy sớm đã đem bánh cầm tay sản xuất ra, tiến hành phạm vi lớn giải rác. Nhưng bây giờ có thể không giống nhau. Một viên đan dược là có thể đem vết bỏng nghiêm trọng như vậy người, khôi phục lại dáng dấp ban đầu, này để cho bọn họ rất có hứng thú. Nếu như có thể tiến hành đầu tư hợp tác, đem loại đan dược này diện tích lớn sản xuất, như vậy này của cải. E sợ khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa nếu như có thể phân tích ra trong này vật liệu, tiến hành cải tiến, nghiên cứu ra đan dược khác, vui đầu vào thị trường bên trong, như vậy thì là một loại của cải. Vì lẽ đó cho phép đầu tư thêm công ty cùng y dược công ty, không hề nghĩ ngợi, cũng đã ở đến Thượng Hải trên đường. Bọn họ muốn cùng Lâm Đại Sư đàm phán một hồi, đem đan dược này bắt, tiến hành hợp tác khai phá. Vương Minh Dương Hắn đây là có dự kiến trước, chuyện này muốn không đưa tới sự chú ý của người khác, đó là căn bản chuyện không thể nào. Đi qua như thế vừa bảo nói, cũng không biết muốn nhắc lên bực nào sóng lớn. Cách xa ở thủ đô Ngô Vân Cương liền điện thoại tới. Minh Dương, Lâm Đại Sư đan dược này thật sự thần như vậy. Một mực thủ đô phấn đấu Ngô Vân Cương, khá cảm giác hứng thú hỏi. Ta vậy mà nói, bất quá tin tức tất cả đi ra, vậy coi như là rất thần đi. Hắn hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể, thế nhưng nên mười phần chắc chín. Minh Dương, ngươi có thể không thể quên ta, ngươi cùng Lâm Đại Sư quan hệ như thế tốt. đan dược này khẳng định giao cho ngươi khai phá để ta tố một luồng thế nào lô Vân cương vẫn là biết tự mình nghĩ thay quyền là không có khả năng lấy vương minh dương cùng lâm đại sư quan hệ giữa đan dược này khẳng định cuối cùng được giao cho vương minh dương mở mang bất quá đối với hắn mà nói nếu có thể tố một cước hắn liền thỏa mãn vương minh dương bất đắc gì nói ngươi này nằm ngộng đây ta đều không có bắt được ở sự tình một lúc đi ra ta liền cứ gọi điện thoại tới hỏi hắn nói đan dược này căn bản không khả năng phạm vi lớn sản xuất Chỉ có thể hắn tự mình luyện chế. Chuyện này, lô Vân Cương hứng thú giảm nhiều, ngẫm lại cũng đúng, thần kỳ như vậy đang ăn dược, nói vậy cũng rất khó luyện chế. Cuối cùng, cúp điện thoại. Cảm giác thấy hơi tiếc đối. mươi 866, chạy đến là rất sáng suốt. Ngày mai, phố Vân Lý. Đã có không ít thị dân ở xếp hàng, đối với bọn hắn tới nói, bánh cầm tay là mỹ vị như vậy, tuy rằng rất khó mua, mỗi lần đều cần xếp hàng, nhưng là bọn hắn hết sức yêu thích này loại bầu không khí. Bởi vì mỗi ngày đều có một loại phán đầu. cợt mờ nở. Hắn lại chạy. Chờ chờ bên trong các thị dân sững sờ hiển nhiên là không có phản ứng lại đây, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong cửa hàng, điền thần côn đợi đã lâu, cũng không có chờ được tiểu tử này lại đây. Đột nhiên, hắn liền cảm giác thấy hơi không ổn. Nhớ tới ngày hôm qua tình huống, hắn trong nháy mắt hiểu, tiểu tử này có cái quái gì vậy lén lén lút lút lưu. Thiệt thòi ta tin tưởng hắn như vậy, hắn rốt cuộc lại chạy Điền Thần Côn hiện tại chỉ muốn khóc giống những này hỗn loạn ném ở đây là bực nào cờ mờ nở. Nhìn bên ngoài chờ đợi thị dân này phải ăn nói làm sao a? Từ khi bị mặc lìn bầu thành ba sao phía sau này mua bánh cầm tay người càng ngày càng nhiều, trước kia cũng còn tốt nhưng bây giờ này không cho cái hoàn mỹ giải thích nhân ra căn bản không tha thứ ngươi a. Nô ú lan thở dài Thần Côn giải thích đi. Lại ta Điền Thần Côn trận to hai mắt không thể tin được chỉ mình. Hắn không nghĩ tới các nàng sẽ đem này gánh nặng giao cho mình. Triệu Trung Dương nhìn thần côn, ngươi là trong tiệm đại tổng quản, ngươi không đi, ai đi à? Hiện tại, hắn đã không lời có thể nói, sau đó đứng ở cửa, nhìn chờ đợi bên trong các thị dân, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cái này, cái này, lâm đại sư chạy trốn, hôm nay bánh cầm tay là không bán được, tương lai mấy ngày khả năng cũng không bán được. Điền thần côn lấy hết dũng khí nói nói. Aha ha, quả nhiên. Các thị dân bạo động, điền thần côn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tận lực vớt lên sao động của chúng. Trên xa lộ cao tốc, lâm phàm lái xe, dên lên nhỏ bài hát, hắn phát hiện này đi ra cảm giác cũng thật là thoải mái vô cùng, tạm thời ra ngoài mặt tránh một chút. Tự lái đi cảm giác là rất động, vốn là muốn đi đến đâu toàn cái nào. Thế nhưng hơi hơi suy nghĩ phía sau, hắn nghĩ tới rồi một cái tốt mục tiêu, nếu gần nhất không Thái Bình An, vậy còn không như đi tìm cái đạo quan đi dạo một vòng. Cùng cái kia chút tu đạo đạo sĩ câu thông câu thông, nói không chắc giữ gìn mối quan hệ, lần sau mở ra Tây kiến thức thời điểm, đến cái tu tiên, cái kia cảm tình có thể là tốt rồi. Mở điện thoại di động lên hướng dẫn, chọn xong mục tiêu. Võ xã đạo quan. Mặc dù có chút xa, thế nhưng tự lái đi, không mở xa một chút, vậy còn có thể gọi tự lái đi mà. Cho tới trong tiệm tình huống, hắn làm một chút sẽ không muốn, ngược lại có điển thần quân ở, chuyện gì không bắt được, coi như bị người giận phun. cái kia cũng từ thần côn đẩy a len keng triệu minh thanh điện thoại đến rồi lao sư điện thoại cái kia đầu triệu minh thanh rất là hưng phấn mở miệng nói minh thanh làm sao vậy lâm phang hỏi triệu minh thanh đã nhìn tin tức liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại tới rồi lão sư vị bạn học kia là đan dược chữa xong sao ân là đan dược chữa xong ngươi làm sao mới biết lâm phang hỏi đối với mình người học sinh này hắn vẫn hết sức coi trọng Gần nhất một mực vội vàng biên soạn trung ý thư tịch, hôm nay mới nhìn thấy tin tức, vì lẽ đó liền hỏi một chút nhìn. Triệu Minh Thanh gần nhất chuẩn bị ra sách, chính là muốn để càng nhiều người biết trung ý cửa này tri thức. Muốn xuất sách à, vậy không sai, ta hiện tại đang lái xe, có thể phải quá đoạn thời gian mới vừa về, ngươi nếu như viết xong phía sau, ta đến cho ngươi xem một chút. Lâm Phàm nói nói, Triệu Minh Thanh vừa nghe, nhất thời cười vui vẻ, nếu có lao sư chấn, cái kia cái này thư tịch hàm kim lượng, nhưng là cao hơn. bất quá quả thật có chút nghi ngờ lao sư ngài làm sao đi ra lâm phạm bất đắc dĩ nói còn không phải là bởi vì đan dược kia nguyên nhân mà hiện tại chuyện này chuyển tới nhất định sẽ có rất nhiều người tìm tới phố vân lý vì không phiền phước lao sư ngươi ta liền đi ra giải sầu triệu minh thanh sao có thể không hiểu tình huống này lão sư luyện chế viên thuốc này như vậy ngươi tiên nhất định sẽ có người tìm đến vì lẽ đó này đi ra ngoài giải sầu đúng là một loại biện pháp tốt lão sư cái kia chính ngài chú ý an toàn Có chuyện gì, liền điện thoại cho ta. Triệu Minh Thanh nói nói. Ân, Đối với cái này đồ đệ, còn là rất hài lòng, nhìn, cỡ nào quan tâm lão sư. Bất quá bây giờ còn đang lái xe, cũng sẽ không tiếp tục trò chuyện tiếp. Phố Vân Lý. Điền thần Côn Phi đi chín như nhị hổ lực lượng, cũng không biết lãng phí bao nhiêu nước miếng, rốt cục đem các loại các thị dân cho trấn ăn được. Cho tới các thị dân hỏi Lâm đại sư lúc nào trở về, hắn làm sao có khả năng sẽ biết. chỉ có thể nhìn tiểu từ này lúc nào lương tâm phát hiện đi. Vừa chiều trong cửa hàng không có có khách. Điền thần côn bọn họ ngược lại cũng đúng là nhàn nhã hết sức, đột nhiên, đến rồi một đám người. Lý Dương thân là ý dược công ty người đại biểu viên, lần này đến Thượng Hải, chính là đến cùng Lâm Đại Sư nói chuyện hợp tác bộ môn. Xin hỏi Lâm Đại Sư có ở đây không? Lý Dương mở miệng hỏi nói. Điền thần côn nhìn bên ngoài những người này, có chút sức sở, không biết những người này là tới làm chi. Các người ai vậy? Điền thần côn hỏi, Lý Dương, xin chào, chúng ta là y dược công ty đại biểu, đến đây tìm Lâm Đại Sư, muốn cùng Lâm Đại Sư thương lượng một chút hợp tác công việc, xin hỏi Lâm Đại Sư có ở đây không? Thời khắc này, Điền thần côn kịp phản ứng, hắn hiện tại xem như là rõ ràng, tiểu tử kia vì sao phải trốn chạy, hóa ra là sớm liền biết, có phiền phức lại đây. Bất quá như vậy cũng không đúng vậy, muốn chạy cái gì, nói với người ta rõ ràng không phải tốt mà. Người không ở, hôm nay vừa đi xa nhà. cũng không biết lúc nào trở về. Điền thần côn nói nói. Lý Dương vừa nghe, có chút bất đắc dĩ, sau đó đem danh thiếp lấy ra, này mặt trên có ta dây số, nếu như Lâm Đại Sư trở về, xin nói cho ta, ta gần nhất sẽ một mực Thượng Hải chờ đợi. A, Điền thần côn ngây ngẩn cả người, hắn không có nghĩ tới tên này, lại vẫn chuẩn bị ở Thượng Hải ở lại, chờ tiểu tử kia trở về, chuyện này, hết cách rồi, chỉ có thể đem danh thiếp tiếp nhận. Làm Lý Dương sau khi rời đi, cũng không lâu lắm, Lại có một đám người tới rồi Xin hỏi Lâm Đại Sư có ở đây không Điền thần côn trừng mắt nhìn Nhìn bên ngoài đám người kia Lại sẽ lúc trước cùng Lý Dương nói Một lần nữa nói một lần Làm đem người đưa sau khi đi Điền thần côn có chút hết trô nói rồi Những người này muốn làm gì à Làm sao nhất ba hữu nhất ba Triệu Trung Dương chơi điện thoại di động Còn có thể muốn làm gì Nhất định là tìm đến Lâm ca hợp tác chứ Xem ra đi ra ngoài tránh một chút Cũng thật là quyết định chính xác Không phải vậy còn thật có thể bị phiền chết. Đừng nói nữa, lại có người đến rồi, thần côn ngươi tiếp tục cùng đối phương câu thông đi. Điền thần côn còn chưa kịp phản ứng, chuyển qua đầu, lại nhìn thấy một đám người tới rồi. Nay để hắn có chút hỏng mất, này vẫn chưa xong. Ta rời ạ. Sớm biết sẽ như vậy, hắn đều muốn chạy trốn, quả nhiên lại là một đống hỗn loạn, đáng ghét không đáng ghét ta. Buổi tối. Cơ mơ nở, này cái gì phá hướng dẫn, làm sao hướng dẫn đến này địa phương khỉ gió nào. Ban ngày ở trên đường cao tốc mở cố gắng, hướng dẫn đến một câu, phía trước 100 mét qua phải, hắn liền qua phải, nhưng là lái lái, liền phát hiện không được bình thường, đường này càng ngày càng nhỏ, hơn nữa còn rất dốc, này để hắn cũng có chút hỏng mất. Nhất là bây giờ, ngày đều cái quái gì vậy đen, xung quanh cái gì cũng không có, liền chỗ nghỉ cũng không có. Bất quá cũng may, phía trước thật giống có người ở lại, đêm nay xem ra là không đi được, đi theo người ta nói chuyện, kết thúc một hồi. Về phần đang trong xe ngủ gì gì đó, hay là thôi đi. Nếu như quên mở cửa sổ, còn có thể bị chết sáu mươi 867, kỳ thực ta là thần tiên. Có mấy tòa nhân ra tựa ở trên đường, trong đó một nhà lái ánh đèn yếu ớt. Đêm nay chỉ có thể ở đây tá túc một chút, một cả thiên hạ đến, mở đều hơi mệt chút. Thùng thùng. Có ai không? Lâm Phàm gõ lên phía ngoài một lan cái gọi nói. Chờ thật lâu, người ở bên trong phảng phất mới lấy dũng khí giống như, đứng đứng xa xa nhìn Lâm Phàm chuyển đến thanh âm non nớt ngươi là ai a mặc dù bây giờ có đen một chút thế nhưng ở dưới ngọn đèn hắn phát hiện này nói chuyện với mình người lại là một đứa nhỏ hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không lớn nhiều nhất cũng là 11-12 tuổi người bạn nhỏ thúc thúc lái xe đi bộ nhà ngươi đại nhân không ở sao lâm phàm hỏi dưới ánh đèn đứa nhỏ thật giống có chút sốt sáng, ở ở ngươi có chuyện gì lâm phàm phát hiện tiểu hài này thật giống đối với mình có chút cảnh giác bất quá ngẫm lại cũng đúng Đại buổi tối, chính mình một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ đáng sợ nhảy một cái. Bất quá hắn từ tiểu hài này ngữ khí bên trong, cảm giác tiểu hài này chỉ sợ là đang lừa dối chính mình đây. Là như vậy, ta nghĩ tá túc một đêm, lái xe mở ra một ngày, hơi mệt chút, ta có thể trả tiền, yên tâm, thúc thúc không là người xấu. Lâm Phạm tận lực để tiếng nói của chính mình ôn nhu một chút. Đứng ở nơi đó đứa nhỏ, nghe nói như thế, trong lòng cũng không đoạn do dự, sau đó yếu ớt hỏi nói. ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? 200 được không? Lâm Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra tiểu hài này đều thích tiền a, bất quá có ở là tốt lắm rồi, tiền này tiền phương diện, còn thật không sao. Đứa nhỏ vừa nghe 200 khối, sắc mặt đều có chút hưng phấn, sau đó mau mau tới mở cửa, bất quá ngay ở mở cửa thời điểm, động tác ngừng lại, ngươi thật không phải là người xấu. Lâm Phàm đều không muốn nhiều lời gì, người bạn nhỏ, thúc thúc nếu như muốn là lời của người xấu, ngươi nói như thế điểm cao cửa gỗ. Có thể ngăn ta sao? Đứa nhỏ suy tư một chút, còn cảm giác có đạo lý, sau đó lập tức mở cửa, "Tốt lắm, ta liền ở nhà một mình bên trong, ngươi vào đi." Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem tiểu tử này làm xong, còn nhỏ tuổi, này lòng cảnh giác còn rất cao, không sai, còn thực là không tồi. "Đứa nhỏ, ngươi tên là gì?" Lâm Phàm cười hỏi. Đứa nhỏ nhìn Lâm Phàm, "Ta gọi Dương Viễn, thúc thúc ngươi thì sao?" Lâm Phàm cười, "Gọi ta Lâm thúc thúc là được." Ồ Dương Viễn gật đầu, Lâm thúc thúc, ba mẹ ta không ở nhà, ngươi có thể ngủ gian phòng này. Được. Lâm Phạm gật gật đầu, xem xét cẩn thận một hồi, hoàn cảnh rất đơn giản, không phải là cái gì giàu có gia đình. Sau đó bụng lại có chút đói bụng, móc ra 300 khối, 200 khối tiền thuê nhà, 100 khối mượn ngươi những thứ kia, làm chút đồ ăn đổ vật Dương Viễn nhìn thấy này ba tấm hồng sao, có chút trầm lụt, thật giống đang do dự rốt cuộc muốn không muốn tiếp, cuối cùng hình như là nghị thông suốt cái gì. Đem 300 đồng tiền trộm vào trong tay. Lâm thúc thúc, ngươi sau đó, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị cho ngươi ăn đồ vận. Bất quá trong nhà chỉ có mì sợi, có thể không? Lâm phàn cười, có thể. Hắn đúng là không nghĩ tới, tiểu hài này dĩ nhiên biết nấu cơm, không thể không nói. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Làm dương Viễn đi tới nhà bếp phía sau, hắn nhưng là ngồi ở trên cái băng, lẳng lặng cùng đợi. Treo trên tường một tấm ảnh gia đình. Nhà năm người. Xem ra này thằng nhóc còn có một cái đệ đệ cùng ca ca. Bất quá đúng là kỳ quái, chuyện này làm sao cũng chỉ có một người đâu. Cũng không lâu lắm, Dương Viễn bưng một phần trứng gà mặt đi vào. Lâm Thúc Thúc, ta làm xong, ngươi có thể ăn. Dương Viễn nói nói. Lâm Phàm nhìn canh mặt, không khỏi cười, khen nói, tay nghề không tệ lắm. Dương Viễn có chút ngượng ngùng hạ thấp xuống đầu, cảm tạ Lâm Thúc Thúc khích lệ. Sau khi ăn xong, Dương Viễn cần lao đem bát đua thu thập một chút, cầm giặt sạch. Mở ra một cần trục truyền tử, hắn là thật hơi mệt chút. Ngày mai, thùng thùng, Lâm thúc thúc rời giường ăn cơm. Sáng sớm 6 giờ bên trong, Dương Viễn ngay ở bên ngoài gõ cửa. Lâm Phàm mở mắt ra, nhìn một chút điện thoại di động, không nghĩ tới đã mở sáng, sau đó mặc quần áo tử tế đi ra, trên bàn cơm, Dương Viễn chuẩn bị xong điểm tâm, cháo trắng, dưa muối, còn có hai cái nấu chín trứng gà. Đối với Lâm Phàm tới nói, này 300 khối hoa xác thực rất đáng giá. sau đó ngồi xuống bưng lên bát uống vào mấy ngụm ngươi làm sao không ăn lâm phàm nhìn ở bên ngoài bận rộn dương viễn hỏi chờ một chút ta đem trứng gà thu một hồi dương viễn nói nói cũng không lâu lắm lâm phàm nhìn thấy dương viễn trong tay nâng mấy quả trứng gà thận trọng đi tới sau đó mở ra ngăn tủ đem trứng gà bỏ vào trong một cái giỏ này trong giỏ sách đã chất đống không ít trứng gà bất quá lâm phàm lanh mắt phát hiện có trứng gà thật giống hỏng rồi trong lòng cũng là có chút tò mò Ba mẹ ngươi đâu? Lâm Phạm hỏi. Nay để một đứa bé đơn độc sinh sống ở trong nhà, luôn cảm giác có chút không đúng a. Dương Viễn đem ngăn tủ đóng kỹ, ba mẹ mang theo đệ đệ đi thành phố lớn khám bệnh, chỉ có một mình ta ở nhà. Vậy những thứ này trứng gà làm sao thả nhiều như vậy? Lâm Phạm hỏi. Dương Viễn, đây là ta lần sau đến xem em trai thời điểm, muốn dẫn cho em trai. Mụ mụ nói trong nhà không có tiền, ta nghĩ đệ đệ nhất định không có ăn được, muốn dẫn này viết cho đệ đệ bổ một chút thân thể. Lâm Phạm sững sở. không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy sau đó hỏi nói bị bệnh gì dương viễn suy nghĩ một chút ta cũng không quá biết nhưng hình như là chẳng bệnh gì bệnh bạch cầu lâm phàm nói thầm trong lòng xem ra là mắc bệnh này làm ăn cơm xong phía sau lâm phàm thu thập một chút mà dương viễn cũng là đeo bọc sách chuẩn bị trên học gian nhà bên ngoài dương viễn chuẩn bị đi đến trường mà lâm phàm thì lại là chuẩn bị lái xe tiếp tục chạy đi thiểu dương ngươi biết thúc thúc là ai không lâm phàm cười hỏi không biết dương viễn lắc đầu lâm phàm thúc thúc lặng lẽ nói cho ngươi biết nha bất quá ngươi đừng nói cho người khác biết thúc thúc nhưng thật ra là thần tiên ngươi có tin hay không lâm thúc thúc ngươi lại gạt người lão sư nói quá trên thế giới này không có thần tiên dương viễn nói nói ai ngươi tiểu tử này xem ra dấu giếm hai tay ngươi là không tin nhìn cho rõ thời khắc này lâm phàm mở ra năm ngón tay dương viễn nhìn lâm phàm bàn tay không biết lâm thúc thúc đây là muốn làm gì Có thể trong trước mắt, Dương Viễn há to miệng, ngưng nước thành băng. Lấy Lâm Phạm võ hiệp đại phân loại kiến thức năng lực, điểm ấy hoàn toàn chính là chút lòng thành. Đem trong không khí hơi nước ngưng tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một khối băng. Dương Viễn miệng trương càng lúc càng lớn, thật giống hết sức là không dám tin tưởng. Lâm Phàm cười cợt, ngón tay đụng vào, đem phiêu lơ lửng trên không trung khối băng đập vỡ tan, "Tin sao?" Dương Viễn lập tức gật đầu, "Lâm thúc thúc, ngươi thực sự là thần tiên." "Đùa giỡn, ta còn có thể gạt ngươi sao?" ngươi không phải nói em trai ngươi ngã bệnh mà nơi này có một viên tiên đan có thể để em trai ngươi thay đổi khỏe mạnh đứng lên bất quá ngươi có thể được đáp ứng thúc thúc một chuyện lâm phàm nói nói nghe được có thể để đệ đệ khôi phục khỏe mạnh dương viễn lập tức gật đầu lâm thúc thúc ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi tốt lắm không muốn đem thúc thúc là thần tiên thân phận nói cho người khác biết có được hay không lâm Phạm vuốt tiểu tử đầu nói nói ân ta nhất định sẽ không nói cho bất luận người nào dương viễn rất là thật lòng gật đầu nói Ân, thúc thúc tin từ ngươi, cái kia đan dược này liền đưa cho ngươi, nhất định phải để tốt, hàng vạn hàng nghìn chớ làm mất, biết rồi không có." Lâm Phàm căn dặn nói. Dương Viễn gật đầu, "Ân, sẽ không." Quyết định việc này sau, Lâm Phàm hướng về Dương Viễn khoát tay háo một cái, sau đó lái xe rời đi. Chuyện này cũng chính là đi ngang qua ngẫu nhiên gặp mà thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là đối với người khác mà nói, nhưng là có thể cứu vớt em trai đại sự. Chương 868 Không nói đạo trưởng. Mãi cho đến buổi chiều. Lâm Phạm nhìn một chút điện thoại di động hướng dẫn. Lại nhìn một chút trước mắt phong cảnh. Không khỏi tha tha cho đầu. Này cái quái gì vậy đúng là chỗ cần đến sao. Võ hương đạo quan. Cái này cùng chính mình tại internet nhìn giới thiệu có chút không giống. Nói trên internet chỗ này hoàn cảnh ưu mỹ. Cảnh sát lôi kéo người ta. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn. Đây thật giống có chút lạnh tanh. Trước mặt con đường này. Có thể để xe cộ chạy tới. Nhưng bị người dùng hai cái đôn đá chặn lại, thật giống chính là không để xe cộ đi vào. Bên cạnh có một bãi đậu xe, nơi đó ngừng không ít xe, xem ra có rất nhiều du khách tới nơi này. Liên chỗ này, muốn cái gì không có gì, còn có thể có người lại đây, như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là chỗ này đạo quan, nói không chắc thật vẫn có chút thần A Đem xe lái đến trong bãi đô xe, đi ngang qua bãi đậu xe chạm thu lệ phí thời điểm, trực tiếp hỏi nói, đại gia, này võ hương đạo quan là ở trên núi này sao? Ngồi ở trạm thu lệ phí bên trong đại gia Tóc có chút trắng Nhưng người hết sức tinh thần Lúc này gật đầu Liền ở trên núi Tiểu tử Ngươi cũng là đến tìm không nói đạo trưởng đi A, Lâm phàng ngây ngẩn cả người Không nói đạo trưởng là ai à Sau đó đúng là rất có hứng thú muốn cùng cụ ông tâm sự Đại gia Đạo quan này có phải là rất hot Ta nhìn đây ngừng nhiều như vậy xe Nói vậy rất nhiều người đến đây đi Nhắc tới cái này Cụ ông đến rồi hứng thú Hơn nữa trên mặt còn có chút tự hào Đó là dĩ nhiên, đến võ hương đạo quan người có thể có rất nhiều à, vậy không nói đạo trưởng chính là chúng ta nơi này lao thần tiên, người ngoại địa a rất nhiều đều là tìm đến không nói đạo trưởng. Đại gia, tại sao muốn gọi không nói đạo trưởng, tên này hào có chút kỳ quái, hắn thật không nói lời nào. Lâm phàm tò mò, hắn lần này lại đây, có thể chính là vì cùng đạo quan đạo trưởng kết giao bằng hữu sau đó đây nếu là khai phá kiến thức mới nhiệm vụ, nói không chắc là có thể lấy ra đến tu tiên tri thức. Vậy coi như để người hơi nhỏ kích động. Đại gia cười cợt tiểu tử, ngươi tự đi, liền biết rồi. Đối với cái này không nói đạo trưởng, bọn họ đây tất cả mọi người phi thường tôn kính không nói đạo trưởng. Mười năm trước đây hết sức bần cùng, sau đó này không nói đạo trưởng đến, đến rồi, liền cải biến hiện trạng. Hiện tại cũng trở thành địa điểm du lịch, tuy rằng đây không phải chỗ miếu, nhưng cũng có rất nhiều người tới nơi này ước nguyện. Đặc biệt là không nói đạo trưởng y thuật rất tốt, cũng có rất nhiều không xa ngàn dặm tới nơi này xem bệnh. dần dần bọn họ đây cũng có tiếng tam lâm phàm không có hỏi nhiều cái gì nếu này không nói đạo trưởng lợi hại như vậy vậy khẳng định là rất lợi hại đạo sĩ làm bạn nhất định phải cùng đối phương kết giao bằng hữu đại gia ta phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn trở về cùng ngươi tính tiền lâm phàm khoát tay cũng không có dừng lại đại gia gật gật đầu hiển nhiên rất là thỏa mãn hắn phụ trách ở đây đỗ xe thu lệ phí hàng năm thu vào cũng là không ít ngoại trừ thất thất bát bát Một năm cũng có thể kiếm lời tốt hơn 10 vạn, rất thoải mái. Lâm Phàm xuyên qua này không có thể lái xe đi vào đường nhỏ, phát hiện ở trong này thật giống có chút không giống. Dương chân, quán cơm, tắm rửa đều có, bất quá không giống như là cái kia loại cao lầu, đều là cái kia loại 2 tầng lầu cái kia loại nhà dân. Có không ít cô y đến võ hương đạo con người, ở lại đây, xem ra còn rất náo nhiệt. Lâm Phạm cười, bây giờ sắc trời dần dần có chút tối, còn lên núi, hay là chờ sáng sớm ngày mai. Đối với cái này không nói đạo trưởng, hắn hiện tại có thể là tò mò hết sức, không biết này lao đạo trưởng, đến cùng là bộ rắn gì. Và một, cũng không có lục soát tương quan đồ vật, cho dù có, cũng vẹn vẹn chỉ là vài câu giới thiệu, ngay cả một chính quy giới thiệu cũng không có. Cùng chính mình này so với so sánh đứng lên, vẫn có chênh lệch rất lớn A. Ở trên bài đủ tìm tòi lâm đại sư, này đi ra tin tức, đều có thể dọa chết người. Tìm một quán trọ, một đêm hơn 100, cũng không mắc, hơn nữa hoàn cảnh còn rất tốt. Rất sạch sẽ. Khí xa chạm. Dương Viễn một sau khi tan học, liền đeo bọc sách vội vội vàng vàng đến chạm xe. Hắn ở đứng trước này, hỏi bán phiếu a di phiếu tiền. Khi biết được yêu cầu hơn 200 thời điểm, hắn có chút không bỏ được. Tuy rằng trong túi tiền có 300 đồng tiền, thế nhưng hắn nghĩ tới vẫn còn ở bệnh viện đệ đệ. Cuối cùng cắn răng, không có mua phiếu. Bởi nơi này là nhà ga nhỏ, cửa xét vé, căn bản không nghiêm ngặt. Vì lẽ đó Dương Viễn rất dễ dàng liền hôn tiến vào. sau đó trốn vào chồng làm lễ xe trong dương bên trong hoàn cảnh rất lớn thế nhưng đã chất đống không ít hành lễ hơn nữa trốn ở bên trong cũng tạm thời không có bị người phát hiện chọn lựa xong vị trí sau hắn đem túi sách chăm chú ôm vào trong ngực ở đến trạm xe trước hắn về đến nhà đem trứng gà đều thả vào muốn mang tới bệnh viện cho đệ đệ ăn hôm nay đụng phải thần tiên thúc thúc thần tiên thúc thúc cho mình một viên đan dược có thể để đệ đệ khỏe mạnh đứng lên ở trong trường học thời điểm hắn dùng trường học điện thoại cho cha mẹ gọi điện thoại Nói mình có trị liệu em trai dược phẩm, nhưng là cha mẹ cũng không có tin tưởng hắn, để hắn hảo hảo ở tại gia. Nay để Dương Viễn không biết nên làm sao bây giờ, hắn rất muốn nói, đây là thần tiên cho ta, có thể là mình đã đáp ứng thần tiên thúc thúc, sẽ không nói ra đi. Cuối cùng hắn quyết định, chính mình muốn đích thân đi bệnh viện. Chuyến xuất phát, chuyến xuất phát, không có lên xe mau lên xe. Lớp trên xe người soát vé gọi nói, ở nhìn không có ai phía sau, đem chữ thả Dương hành lý cửa đóng lại. Dương Viễn có chút sợ sệt. Thân thể hơi co lại, thế nhưng vừa nghĩ tới vẫn còn ở bệnh viện đệ đệ, hắn cắn răng, tận lực chính mình không bị phát hiện. Hắn trốn ở chỗ này rất nguy hiểm, rất có thể sẽ bị chết ngộp. Nhưng may là, này xe buýt đã có chút cũ kỹ, cửa sắt nơi có khe hở tồn tại, chỉ ít bảo đảm không khí. Không biết qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Kéo kẹt, dương hành lý cửa được mở ra, chuẩn bị nắm hành lý các du khách. Nhìn đến đây mặt đột nhiên lao ra một đứa bé, nhất thời sợ luôn cuống. Nha, ở trong này làm sao giấu một đứa bé? Xe buýt tài xế đám người, cũng là xương sở, khi thấy có đứa nhỏ từ nơi nào mặt lúc chạy ra, cũng là bị sợ một thân mồ hôi lạnh, đường chạy, đứng lại. Dương Viễn nhìn thấy cái kia xe buýt tài xế ở đuổi chính mình, sợ hại đến đều nhấc chân chạy. Trước mặt nhà ga bảo an, nhìn thấy này bóng người nhỏ bé, một cái kéo lại Dương Viễn. Con vật nhỏ, còn chạy đâu a Bảo an nói nói. lạch cạch. Ôm vào trong ngực túi sách, rơi vào trên đất. Thật giống chuyển đến âm thanh lanh lạnh. Trung quanh các du khách vây tới, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Xe buýt tài xế vội vội vàng vàng chạy tới, ngươi là tại sao lại ở chỗ này? Dương viễn bị dọa cho sợ rồi, ta. Ta ở chuyến xuất phát thời điểm, lặng lẽ trốn vào. Tài xế vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, ngươi né mười mấy tiếng. Sau đó giao hấn khiển trách nói, ngươi có biết không? Như ngươi vậy rất nguy hiểm, ngươi có muốn bị chết một a Bất quá may là, cửa này dương hành lý cửa, quang thời gian trước xảy ra vấn đề, không cách nào khép kín, không phải vậy chỉ sợ là muốn thật xảy ra chuyện lớn. Dương Viễn hạ thấp xuống đầu, xin lỗi, ta không phải cố ý. Tài xế liếc mắt nhìn Dương Viễn, cũng không khỏi thở dài, chỉ cần người không có chuyện gì liền tốt, nếu như thật sự có sự tình, đó thật đúng là thai bay vạ gió. Nhà ga bảo an hỏi nói, ngươi đại nhân đây. Dương Viễn âm thanh rất nhỏ. chỉ có một mình ta ba mẹ ta mang theo đệ đệ ở bệnh viện xem bệnh ta là tới nhìn em trai ta ta không phải cố ý không trả thù lao các ngươi không muốn bắt ta người vây xem nhìn tiểu hài này quần áo rách rưới còn có miếng vá cũng đều cảm giác tiểu hài này sinh hoạt điều kiện không tốt ai nha món đồ gì như thế tinh lúc này vây xem các du khách kinh hô sau đó nhìn thấy cái kia ngã xuống đất túi sách ở trong này đều thả cái gì dương viên phản ứng lại nhìn thấy cái kia túi sách nhất thời cũng lên trứng gà, chương 869, thế gian tự do chân tình ở. Dương Viễn mở ra túi sách, nhìn thấy bên trong đã vỡ nát trứng gà, nước mắt lệch cạch rất xuống. Ô ô ô cái kia nhà ga bảo an có chút không biết làm sao, không biết nên làm sao bây giờ, hắn là không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Xung quanh các du khách, không biết này trong đó đến cùng có tình huống thế nào. Sau đó bắt đầu bổ nao đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, này người bạn nhỏ đệ đệ nhất định là mắc bệnh nặng. Hơn nữa trong nhà hết sức nghèo, hắn lén lén lút lút trốn đến trong xe, là bởi vì không có tiền cho tiền xe. Những này trứng gà chỉ sợ sẽ là mang tới bệnh viện cho đệ đệ ăn. Hiện tại này đại bộ phận phân đều tàn nát, khẳng định rất thương tâm. Người bạn nhỏ đừng khóc, có nhiệt tâm du khách lên trước an ủi Dương viễn lau nước mắt, ta tụ thời gian thật dài, hiện tại cũng hỏng rồi, đệ đệ liền không có có ăn. Nhà ga bảo an cũng đã trung niên, nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn cảm giác nếu không phải mình kéo hắn một cái, những thứ đồ này không có khả năng vỡ nát. Sau đó sờ sờ túi áo, phát hiện chỉ có 200 khối, sau đó nhét vào dương viện trong tay, người bạn nhỏ, thúc thúc nói xin lỗi với người, thúc thúc trên người cũng không bao nhiêu tiền mặt, 200 đồng tiền ngươi cầm, liền làm thúc thúc bồi thường ngươi, có được hay không? Dương viện lắc đầu, ta không có quái thúc thúc, tiền này không thể nhận, không có chuyện gì, cầm, ngươi không phải nói em trai ngươi vẫn còn ở bệnh viện mà, này cũng phải cần tiền. Bảo an đại ca đem tiền nhét mạnh vào dương viễn trong tay. Vậy xem các du khách, nội tâm kỳ thực đều rất hiền lành, cũng là bị chuyện này cho cảm động. Một vị đại tỷ hiển nhiên cũng không kém tiền, từ trong bao tiền lấy ra một ngàn khối, trực tiếp nhét vào dương viễn trong tay. Đây là A-di đưa cho người ngươi thu xong, đến rồi bệnh viện giao cho cha mẹ ngươi. Ta đây cũng có 200. Ta cho 100, trên người tiền không nhiều. Ta cho 300 khối. Người chung quanh, lục tục ra tay rồi. Đối với Dương Viễn gia đình này lần gặp, cũng là đồng tình vô cùng. Thế gian ấm áp vẫn tồn tại như cũ, Trưởng nghĩa ra tay, không chút do dự. Dương Viễn không cần số tiền này, thế nhưng đối với mấy cái này du khách tới nói, không cần cũng phải cầm. Xe buýt tài xế hỏi nói, người bạn nhỏ, ngươi có biết không cha mẹ ngươi bọn họ là ở bệnh viện nào? Dương Viễn gật gật đầu, ta biết. Vậy được, thúc thúc đưa ngươi tới đi, ngươi một người này cũng không an toàn. Xe buýt tài xế nói nói. Dương Viễn không nghĩ tới các vị thúc thúc gà Di nhiệt tình như vậy, cảm giác trong lòng ấm áp, cảm tạ các vị thúc thúc gà Di. Vậy xem các du khách, cười cận, sau đó khoát tay, được rồi, người bạn nhỏ cố lên, thúc thúc còn có việc, liền đi trước. Sư phụ, ngươi có thể phải đem người ra đưa đúng chỗ. Xe buýt tài xế, yên tâm đi, ta còn có thể đem đứa nhỏ này cho lửa bán không thành. Mọi người cười cận, cũng đều rất yên tâm. Bệnh viện, trên giường bệnh. Dương Viễn đệ đệ Dương Hoan nằm trên giường bệnh. sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trải qua qua một lần trị bệnh bằng hóa chất phía sau, tóc rơi thất thất bát bát, thế nhưng cái kia ngây thơ chất phát trên mặt, vẫn tràn đầy nụ cười. Mẹ, ta nghĩ ca ca, ta nghĩ về nhà. Dương Hoan tuy rằng con nhỏ, thế nhưng biết mình ngã bệnh, hơn nữa cũng biết trong nhà không có tiền. Một bên nông phụ cầm lấy Dương Hoan tay, ngoan, nghe lời, khỏi bệnh rồi, liền về nhà. Ở ngoài phòng bệnh mặt, một cái đại các lao ra, ngồi trồm hôn ở nơi đó, cũng không biết nên làm gì bây giờ. tiền cũng đã dùng hết bằng hưu thân thích đều mượn qua một lần hiện tại lại gọi điện thoại đã không người nào nguyện ý nghe phía sau ngẩng cao tiền chữa bệnh đã đem một cái các đại lao ra sống lưng cho ép phá lúc này trị liệu bác sĩ đi tới dương hoan gia thuộc nhà ngươi này chữa bệnh trong thẻ tiền đã sắp dùng hết còn có thể tìm tới tiền sao dương binh ngầm đầu nhìn bác sĩ bác sĩ thật sự không mượn được tiền bác sĩ thở dài hắn biết này thân nhân tình huống thuộc về bẩn cùng phạm vi tiền kỳ này mấy trăm ngàn Căn bản cũng không đủ, bây giờ còn muốn đến tiếp sau trị liệu, hắn tuy rằng đồng tình, thế nhưng cũng không có cách nào à. Hắn chỉ là một tên bác sĩ, không làm được này quyết định. Ta đã đưa người ra tình huống hướng về bệnh viện hồi báo, cho người ra hải tử xin trước tiên trị liệu sau tiền trả điều lệ, bất quá tạm thời còn không có kết quả đi ra. Bác sĩ nói nói, Dương Binh nghe được chuyện này, đều nhanh cảm kích cho bác sĩ quỳ xuống, bất quá lại bị bác sĩ đem kéo, rất là thật lòng hỏi nói, kỳ thực còn có một cái biện pháp. Ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm? Ta đồng ý, ta đồng ý. Dương Binh lập tức gật đầu. Đó chính là liên hệ phong viên, tìm kiếm xã hội trợ giúp. Nếu như ngươi nếu cần, ta có thể cho ngươi dây số. Chính ngươi liên hệ, chỉ là cuối cùng này có được hay không, ta cũng không dám hứa chắc. Bác sĩ nói nói. Dương Binh chỉ là tầm thường bách tính bình thường, nơi nào hiểu những này. Thế nhưng hắn tin tưởng bác sĩ sẽ không gạt người. Hắn biết trước mắt thầy thuốc này là người tốt, một mực dùng hết khả năng trợ giúp cả nhà bọn họ. Vừa trưa, bên trong phòng bệnh, Dương Hoan nằm ở nơi đó, trong tay nâng một bản tiểu nhân sách, nhìn say xương ngon lành, lộ vẻ hết sức kiên cường. Mỗi lần trị liệu thời điểm, đều rất đau, nhưng là vì không để ba mẹ khổ sở, hắn đều vẫn kiên cường, không sợ bất kỳ khó khăn. Lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Bác sĩ, chính là người một nhà này, xin các ngươi giúp đỡ, đứa nhỏ này mới 9 tuổi, thì phải bệnh bạch cầu, trị liệu yêu cầu một số tiền lớn. Nhưng là bọn hắn nhà điều kiện thật sự là quá kém, đã vô lực trị liệu xong đi tới. Dương Binh nhìn thấy đẩy cửa tiến vào phóng viên, biểu hiện đều kích động, sau đó ngay cả lời đều chưa nói, liền cho những phóng viên này quỳ xuống. Cầu cầu các ngươi, giúp ta một chút. Các phóng viên bị sợ hết hồn, sau đó phản ứng lại, lão ca, ngươi mau dậy, chúng ta lần này lại đây, chính là tới xem một chút tình huống, giúp giúp đỡ bọn ngươi. Bọn họ thuộc về từ thiện sự nghiệp phóng viên, đều là đến hiện trường khảo sát. Kiểm tra chân tướng của chuyện, nếu như là thật sự, bọn họ sẽ báo cáo ra ngoài. Các phóng viên quay về nằm ở trên giường Dương Hoan chủ hình mảnh, cũng có phóng viên cùng Dương Hoan trao đổi. Theo giao lưu, các phóng viên đều bị này người bạn nhỏ cho cảm động, thật sự hết sức kiên cường, quá hiểu chuyện. Cha, mẹ, đệ đệ. Dương Viễn xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Mà đang cùng các phóng viên nói tình huống Dương Binh nhìn thấy Dương Viễn, nhất thời ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng hỏi nói, ngươi làm sao qua được. ba Là vị này thúc thúc đưa ta tới được. Dương Viễn chỉ vào một bên tài xế nói nói, sau đó nhìn thấy trên giường bệnh đệ đệ, lập tức chạy tới, đệ đệ. Dương Hoan nhìn thấy Dương Viễn, lập tức vui vẻ gọi nói, ca. Các phóng viên chụp tình huống hiện trường, sau đó đem tài xế cho vây lên, hỏi dò là tình huống thế nào. Mà tài xế lúc nào gặp trận thế này, cũng là sức sở, sau đó đem sự tỉnh quá trình nói ra. Trốn vào thùng xe buýt. Vẫn đợi mười mấy tiếng. Các phóng viên nghe cũng là sửng sốt một chút, cảm giác thấy hơi không dám tin tưởng. Xe buýt tài xế biết được chân tướng của sự tình, so với mình lúc trước biết đến còn nghiêm trọng hơn thời gian, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi ngân hàng lấy 5.000 đi ra, trực tiếp đưa tới. Hắn là bị đứa nhỏ này cho cảm động. chương 870, nhất định sẽ tốt. Các phóng viên tiếp tục ghi chép. Bác sĩ ở một bên nói, của đứa nhỏ này bệnh tình, kỳ thực hết sức phức tạp, bất quá cũng không phải chữa trị không được. chỉ là cần phải kiên trì trị liệu, tình huống cụ thể, còn phải nhìn trị liệu kết quả làm sao. Vậy này phí dụng được muốn bao nhiêu? Các phóng viên hỏi. Bác sĩ, khó nói, cái này cần căn cứ hài tử bị bệnh loại hình, tuổi tác lớn nhỏ, quá trình trị liệu đến xem, nếu như thuận lợi, 200.000 là có thể trị bình phục, nếu như là bên trong nguy hiểm bệnh tình, khả năng yêu cầu 500.000 tài hữu, còn có một chút khó trị yêu cầu hơn triệu không ngừng, hơn nữa mắc có bệnh bạch cầu phía sau, sức đề kháng kém. Sợ nhất chính là cảm hóa, nếu như cảm nhiễm, trị liệu lại lại muốn đến một lần. Vậy bọn họ ra đã hao tốn bao nhiêu tiền? Bác sĩ, đã hao tốn sắp có 150.000, đây vẫn chỉ là một lần đợt trị liệu, phía sau đợt trị liệu còn rất nhiều, ở trọng chứng thất, mỗi ngày cũng phải hơn vạn nguyên. nay loại phí dụng, nếu như không phải đại phú đại quý, e sợ thật vẫn không chống đỡ nổi. Một ngày liền lên vạn, hơn nữa bệnh bạch cầu lại không giống như là cảm mạo giống như, không phải qua mấy ngày là có thể khỏe. Này cần thời gian, thật vẫn nói không chừng. Dương binh lôi kéo Dương Viễn tay, gương mặt lo lắng, ngươi làm sao có thể một người tới đây chứ, không đi học. Các phóng viên đối với Dương viễn đập rất nhiều bức ảnh, cảm giác người ca ca này thật sự là quá cảm động, vì đến xem đệ đệ, dĩ nhiên trốn ở trong đồn xe, này độ nguy hiểm cũng quá cao. Ba, Ta có thể để đệ đệ khỏe mạnh đứng lên. Dương viễn nói nói. Nằm trên giường bệnh Dương hoan gật đầu, ca ca, ta thấy ngươi thì có tinh thần, ta nhất định sẽ khắc phục Dương binh đuốt Dương viên đầu, nghe lời, đệ đệ rồi cũng sẽ tốt thôi, ngày mai ba đưa ngươi về nhà, ngươi phải tiếp tục đọc sách biết không? Bác sĩ đi tới Dương viện bên người, người bạn nhỏ, phải nghe lời, đệ đệ chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là lừa dỗ tiểu hài mà thôi, bệnh này là tình huống thế nào, bọn họ thân là bác sĩ còn có thể không biết không thành. Tuy rằng có thể chữa trị, thế nhưng này cần thời gian cùng tiền tài, nhưng là không dám tưởng tượng. Không phải. ta thật sự có thể để đệ đệ khôi phục khỏe mạnh, ta có cái này. Dương Viễn lập tức đem túi gáo khóa kéo kéo mở, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó đem đổ vật bên trong cho đổ ra. Một hạt tròn trịa đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, chỉ cần đệ đệ ăn cái này là có thể khỏe mạnh. Bác sĩ nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười. Chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh? Bất quá nhìn Dương Viễn biểu hiện, hắn cảm giác không thể đả kích hài tử nguyện vọng. Đây là vật gì? Bác sĩ giả giả bộ tò mò hỏi. Dương Viễn vốn định bật thốt lên, nói đây là thần tiên thúc thúc cho ta tiên đàn, thế nhưng hắn nghĩ tới mình đã đáp ứng thần tiên thúc thúc không thể nói ra được. Sau đó ngậm miệng lại, không biết trả lời như thế nào. Dương Binh thở dài, được rồi, nghe lời, đừng làm rộn. Các phóng viên đem ống kính nhắm ngay Dương Viễn, đem ca ca hy vọng đệ đệ khỏe mạnh cái kia loại biểu hiện cho bổ vô tới. Đây là một loại niềm tin, một loại bất khuất ý nghĩ. Dương Hoan nhìn thấy ca ca trong tay cái kia tròn trịa đồ vật, không khỏi gào thét. Ca ca cho ta ăn, ta muốn khỏe mạnh đứng lên. Dương Viễn đuổi liền đi tới, ân, đệ đệ, ngươi mau ăn, lập tức thì sẽ tốt. Đừng làm rộn. Dương Binh cầm lấy tay của con trai, nghe lời, đệ đệ hiện tại ngã bệnh, không thể loạn ăn đồ ăn. Cha, mẹ. Dương Viễn nhìn cha mẹ, sau đó cũng sắc khóc, đệ đệ ăn, nhất định sẽ tốt, đây là thật. Bác sĩ ở một bên nhìn, sau đó nói nói, vẫn là để hài tử ăn đi, đây là thân là ca ca muốn để đệ đệ khôi phục khỏe mạnh kỳ vọng. Không nên để cho tiêu tan. hơn nữa đây là ca ca cho em trai đồ vật khẳng định là đồ tốt, có phải là? Ở bác sĩ xem ra, đây cũng là đồ ăn vặt, hơn nữa ăn một hạt cũng không có chuyện gì, không có bất cứ vấn đề gì phát sinh. Dương Binh nhìn bác sĩ, này không có chuyện gì sao? Sẽ không? Bác sĩ lắc đầu nói nói. Cuối cùng, Dương Binh không có ngăn cản, được rồi, cho đệ đệ ăn đi. Dương Viễn một mặt vẻ hưng phấn, sau đó vội vàng đem đan dược phóng tới đệ đệ trong miệng, đệ đệ. Ngươi nhanh ăn vào, ngươi nhất định sẽ tốt đẹp. Ân. Dương Hoan gật gật đầu, sau đó đem đan dược cắn nát, ca ca, rất ngọt ta, còn có hương vị đây. Đó là dĩ nhiên, đây chính là. Dương Viễn đắc ý, có thể lời nói này một nửa lại không nói, đệ đệ, ngược lại này là đồ tốt, nhưng là ca ca ta thật vất vả lấy được, chờ ngươi đã khỏe, sau đó ngươi có thể phải nghe lời ta, không cho phép cùng ta hồ nháo. Ân. Dương Hoan nặng nề gật đầu, cổ họng chuyển nhúc nhích một chút. Đem đan dược nuốt vào đến rồi bụng bên trong. Dương viễn nhưng là nằm lì ở trên giường, mắt nhìn không chớp, tin chắc nhất định sẽ tốt đẹp. Bác sĩ thở dài, lộ vẻ có chút thương cảm, có thể tên tiểu tử này, đợi lát nữa liền phải thất vọng. Các phóng viên cũng là như thế. Này ca ca thật sự hết sức quan tâm đệ đệ a. Đúng đấy, chỉ là sao có thể có chuyện đó, hay là không nên để đệ đệ đem kẹo này ăn vào, chí ít còn có thể để ca ca có một chờ đợi. Ai, này giữa huynh đệ cảm tình thật sự tốt. Chỉ là tên ma ốm này không nhận người. Chúng ta đem tình cảnh này cho quay phim lại, sau đó cố gắng tuyên truyền, hy vọng gây nên xã hội ái tâm nhân sĩ quan tâm, nhiều quên tiền một chút tiền, đem này người bạn nhỏ cho cứu trở về. Dương Minh, được rồi, đệ đệ cũng ăn, không muốn để đệ đệ quá mệt nhọc. Dương Viễn, ân, ta biết, ta cứ ở bên cạnh nhìn, nhìn đệ đệ khôi phục như cũ. Dương Minh không biết nên nói cái gì, viên mắt có chút ướt át. Bác sĩ vô Dương Viễn Đầu, nghe lời, Hy vọng chưa khỏi đã ở em trai ngươi trong thân thể này mầm, bất quá còn muốn cần chúng ta đúc mới được. Yên tâm, nhất định không có việc gì. Ân. Dương viện đối với thần tiên thúc thúc rất là tin tưởng, hắn tin tưởng, nhất định sẽ thành công, em trai bệnh nhất định sẽ tốt đẹp. Đột nhiên, Kaka, thân thể ta nóng quá a. Đột nhiên, nằm trên giường bệnh Dương Hoan sắc mặt hơi có chút biến hóa. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, chợt bắt đầu hồng nhuận. Xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nhìn thấy tình huống này. Nhất thời ngốc trệ, không biết chuyện gì xảy ra tình huống, hắn cũng nhìn thấy, này nguyên bản sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên từ từ xảy ra chuyển biến. Làm tay nắm lấy Dương Hoan cánh tay thời điểm, nhưng phát hiện lại có chút ướt tác. Trung quanh các phóng viên sợ ngây người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà chỉ có Dương Viễn một người, hưng phấn nhảy lên, có tác dụng, có tác dụng, đệ đệ, ngươi nhanh được rồi. Dương Hoan lông trên người lỗ, mở ra đóng lại, mỗi lần trương khai thời điểm, đều có một giọt trong suốt đồ vật xuất hiện. hình như là thân thể ở bài tiết món đồ gì dương binh vốn là muôn giáo huấn khiển trách nhi tử cho đệ đệ ăn cái gì đồ vật thời gian cảnh tượng khó tin xảy ra các ngươi nhìn một tên phóng viên kinh ngạc thốt lên nói ngón tay chỉ vào dương hoàn cái kia bởi vì trị bệnh bằng hóa chất mà đã biến thành đầu trọc đầu cái kia một sợi tóc cũng không có trên đầu xuất hiện khiến cho mọi người đều không thể tin được một màn chương 871, ta không thể nói tất cả mọi người đã trợn tròn mắt bọn họ nhìn thấy gì Cái kia đầu chùi lùi trên, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh màu đen phát đung, đây là tân sinh tóc. Này trong con mắt của mọi người, hoàn toàn là không dám tin một màn, cái này căn bản không phù hợp an khớp cùng khoa học. Làm sao sẽ? Bác sĩ trận tròn mắt, sau đó lập tức chạy ra ngoài, vội vàng đem thầy thuốc khác gọi qua, đây là kỳ tích, y học trong lịch sử kỳ tích ta. Dương viện non nốt trên mặt, lộ ra nụ cười vui mừng, đệ đệ, ngươi thật muốn được rồi, thật sự. Các phóng viên điên rồi. Bọn họ cảm giác đây cũng là linh dị sự tình đi. Bệnh bạch cầu, đi qua trị bệnh bằng hóa chất, tóc cũng đã rơi sạch, nhưng là bây giờ phát sinh cái gì? Cái kia nguyên bản vốn đã rơi sạch tóc, dĩ nhiên một lần nữa dài ra phát đung, này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ không người nào dám tin tưởng tất cả những thứ này. Giờ khắc này, một nhóm thầy thuốc tiến bảo. Đặc biệt là ở đây một nhóm thầy thuốc tường mặt, một tên mặc áo choàng dài trắng lao giả, sắc mặt kinh dị, khi thấy trên giường bệnh dương hoan thời gian. Lập tức lên trước kiểm tra, nhìn chung quanh, sắc mặt cũng từ từ kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn là bệnh viện bệnh bạch cầu nghiên cứu chuyên gia, nghiên cứu cả đời bệnh bạch cầu, chứng kiến đã từng không cách nào chữa khỏi bệnh bạch cầu, đến từ từ có thể chữa trị quá trình, nhưng là muốn chữa trị, cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Dương hoan này người mắc bệnh, hắn là biết đến, thuộc về nguy hiểm người mắc bệnh. Trải qua qua một lần trị bệnh bằng hóa chất phía sau, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng bây giờ nhìn thấy dương hoan sắc mặt thời gian hắn cũng bắt đầu hoài nghi đây là bệnh bạch cầu người mắc bệnh sao mau mau kiểm tra một chút lao giả lập tức dặn dò nói rất nhanh thì có bác sĩ đến hút máu lập tức đi xét nghiệm phòng tiến hành xét nghiệm căn cứ các loại lâm thời bệnh trạng dương hoan đã không có bất kỳ bệnh bạch cầu bệnh trạng người bạn nhỏ người bây giờ là cảm giác gì lồng chuyên gia hỏi lao ra ra ta hiện tại rất thoải mái dương hoan nói nói lồng chuyên gia tiếp tục hỏi nói đầu còn đau không Không đau đầu, an ca, ca đổ vật phía sau, ta liền không có chút nào đau đớn. Chuyên gia chính là chuyên gia, vấn đề rất nhiều, liên tục hỏi thăm đến từ sau. Lông chuyên gia ngây ngẩn cả người, hắn hiện tại có 7, 8 phần 10 năm bát, bảo đảm tiểu hài này bệnh tình thật giống khỏe thật. Dương Binh mau mau hỏi nói, bác sĩ, con trai của ta thế nào rồi? Hắn hiện tại hết sức lo lắng, sợ sệt hài tử chuyện gì xảy ra đột phát bệnh trạng. Lông chuyên gia, còn khó nói, thế nhưng căn cứ mới vừa hỏi dò, ta cảm giác có bảy. Tám phần mười năm bát, này bệnh bạch cầu thật giống biến mất rồi, thân thể đang ở từ từ khôi phục, bất quá hết thể đều cần đi qua xét nghiệm mới có thể có ra kết quả cuối cùng, vừa đến cùng chuyện gì xảy ra. Lam Long chuyên gia hỏi ra lời nói này thời điểm, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Dương Viễn. Mà Dương Viễn đến bây giờ cũng không biết, này xảy ra chuyện gì tình, đối với hắn mà nói, đệ đệ khỏe mạnh, vậy thì là trọng yếu nhất. Người bạn nhỏ, người cho em trai ngươi ăn đồ vật rốt cuộc là thứ gì, ý thuật hỏi. Dương viễn, này là có thể để đệ đệ khôi phục khỏe mạnh đồ vật. Các phóng viên chấn kinh rồi, bọn họ cảm giác thật giống phát hiện cái gì khủng khiếp đại sự giống như. Đây chính là tin tức lớn A. Một hạt đồ vật, liền đem bệnh bạch cầu chữa trị, chuyện này quả thật không dám để người tin tưởng. Bác sĩ tiếp tục hỏi nói, vậy vật này, là từ lâu tới? Dương viễn lắc đầu, ta không thể nói, ta đáp ứng thúc thúc, thúc thúc cho ta đồ vật, để đệ đệ khỏe mạnh đứng lên, ta sẽ phải bị hắn bảo mật. Hai tử đúng là vẫn còn tử. ở hỏi dò bên trong vẫn là tiết lộ một ít tình huống thúc thúc xem ra là một người đàn ông bất quá những này còn chưa đủ các thầy thuốc thật sự rất muốn biết tất cả những thứ này rốt cuộc là tình huống thế nào này tròn triệu viên thuốc rốt cuộc là làm sao tạo thành tất cả những thứ này đều là ẩn số nghe lời nói cho thúc thúc này cho ngươi đồ vật thúc thúc hắn bây giờ đang ở cái nào bác sĩ hỏi dương viễn thúc thúc đã đi rồi ta cũng không biết đi nơi nào bác sĩ Vậy là ngươi tại sao biết này chú? Dương Viễn lắc đầu, không nói gì, hình như là không muốn lại nói thêm gì nữa. Bác sĩ ôn hòa nói, nói cho Thúc Thúc có được hay không, Thúc Thúc cũng không hỏi rõ ràng như vậy, chính là muốn biết, các ngươi là thế nào nhận thức. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dương Bình, hy vọng hắn có thể đủ cùng Nhi Tử nói một chút. Dương binh gật gật đầu, Nhi Tử, cùng bác sĩ Thúc Thúc nói một chút, là thế nào nhận thức? Dương Viễn nhìn một chút, cuối cùng mở miệng nói, ta là khuya ngày hôm trước nhận thức chú. Thúc thúc đến nhà ta thúc một đêm, ta thu rồi thúc thúc 300 đồng tiền. Sau đó ngày thứ hai, thúc thúc hỏi ta, cha mẹ đi nơi nào? Ta nói mang đệ đệ đi bệnh viện lớn khám bệnh. Sau đó lại hỏi em trai ta bị bệnh gì, ta cũng không nhớ rõ là tráng bệnh gì. Thế nhưng thúc thúc đoán được. Ở lúc đi, liền đưa cái này cho ta, nói có thể để đệ đệ khôi phục như cũ. Lời nói này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới trên thế giới dĩ nhiên cất ở đây loại người chỉ là một viên đan dược. là có thể đem bệnh bạch cầu chữa trị, chuyện này quả thật đáng sợ. Lông chuyên gia nghe nói như thế, đã kích động đều sắp nói không ra lời. Sau đó một cái nắm Dương Viễn, hài Tử nói cho Ra Ra, hắn tên gì? Dương Viễn lắc đầu, ta không thể nói. Nghe lời, nói cho Ra Ra. Lông chuyên gia chậm rãi hướng dẫn, ta không thể nói, ta đã đáp ứng rồi thúc thúc, bất kể như thế nào, ta cũng không thể nói. Dương Viễn vẫn là rất thủ tín, bất kể thế nào hỏi, chính là không nói. Thời khắc này. lông chuyên gia có chút nóng nảy này đào không mở miệng có thể làm sao dương binh hết sức cảm tạ các thầy thuốc tự nhiên không muốn các thầy thuốc làm khó dễ nhi tử nói cho thúc thúc ra ra là vị nào thúc thúc cho đồ vật của ngươi ba ta thật không thể nói thúc thúc cho ta đồ vật thời điểm đã nói với ta muốn ta muốn bảo thủ bí mật này không thể nói cho bất luận người nào ta không muốn làm gạt người đứa nhỏ dương viễn nói nói lúc này kết quả xét nghiệm đi ra xét nghiệm nhân viên vội vội vàng vàng đi tới đầy mặt không dám tin tưởng. Kết quả đi ra, người mắc bệnh rất khỏe mạnh, không có hưởng phí huyết bệnh. Làm kết quả sau khi đi ra, tất cả mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Bọn họ gặp được cái gì? Vừa vẫn là bệnh bạch cầu người mắc bệnh, dĩ nhiên trong nháy mắt thay đổi tốt hơn. Cây này bản để người không dám tưởng tượng. Này dưới cái nhìn của bọn họ, đứa nhỏ này trong miệng thúc thúc, e sợ hết sức khủng khiếp. Loại bệnh này đều có thể bắt vào tay, dựa vào một hạt viên thuốc liền trị tận gốc. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. mà bọn họ muốn biết người là ai thời gian. Lâm Phạm đã ở leo núi. Nhìn cái này bậc thang, hắn không khỏi lắc lắc đầu, cũng không biết là của người nào quen thuộc, đạo quan này làm sao đều xây ở trên núi, này leo lên, cũng là quá trưởng. Bất quá xung quanh đi tới đạo quan không ít người. Nhìn dáng dấp đều là tìm đến này không nói đạo trưởng. Từ những người đi đường nói chuyện phía bên trong, hắn biết được này không nói đạo trưởng thật giống rất lợi hại, đều rất khâm phục. Này để Lâm phàm càng ngày càng chờ mong này không nói đạo trưởng đến cùng là bộ dáng gì. mươi 872, ta cùng với đạo hữu một đoạn trần duyên chưa xong. Khi đến đỉnh núi thời điểm, Lâm phàm bị trước mắt tình cảnh này cho sợ ngây người. Đến không phải là bởi vì đạo quan có bao nhiêu lớn lao, mà là cảm giác cũng quá cái quái gì vậy đơn giản đi. Không có cái kêu loại hùng vĩ khí thế, đúng là lộ vẻ hết sức bình thường, ở đạo quan quảng trường bên trong, thu lập một tòa đan đỉnh, từ từ khói trắng từ bên trong sông ra. Đúng là lộ vẻ có như vậy một chút lòng thành. Có không ít du khách đi tới nơi này thời điểm, đều lộ vẻ rất là yên tĩnh, giữa nam nữ, cũng không có bất kỳ liếc mắt đưa tình, lộ vẻ rất là thành khẩn. Một bên có tiểu đạo sĩ dẫn theo bọn họ, qua lại ở các nơi địa phương. Mà Lâm Phàm lần này lại đây, mục đích rất đơn giản, chính là cùng này không nói đạo trưởng nhận thức một phen, nếu như có thể trở thành bạn, đó là tốt nhất. Rất nhanh, Lâm Phàm nhìn thấy một tên tiểu đạo sĩ, xin hỏi. Không nói đạo trưởng có ở đây không. Tiểu đạo sĩ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, nhẹ giọng nói, sư phụ đang ở tiếp khách. Dưới cái nhìn của hắn, người tới nơi này, đều là đến đây cầu kiến sư phó, sau đó cũng không nói gì nhiều, quay về lâm phạm khẽ thi lễ, liền rời khỏi nơi này. Xem ra còn được bản thân đi tìm. Nếu đến rồi người ta cánh cửa, vậy dĩ nhiên trả lại tôn trọng một hồi nhân ra, này nên đi còn phải là đi, bất quá chính mình mục đích tới nơi này, khẳng định cho hết thành. Không phải vậy lần này đi ra, không phải đi ra uổng, thu hoạch gì cũng không có mà. Lúc này ở đại điện phía sau. Không nói đạo trưởng đang tự cấp một người đàn ông bắt mạch, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, cầm bút lông lên ở trên tờ giấy trắng, viết xuống phương thuốc, đưa tới. Nam tử biết không nói đạo trưởng từ không nói lời nào, nhưng còn rất là cảm kích cảm tạ. sau đó từ trong túi tiền lấy ra một phần tiền lì xì, đưa tới. Không nói đạo trưởng mở ra tiền lì xì, từ bên trong rút ra một tấm một trăm đồng. đem còn dư lại toàn bộ đưa cho trở lại. Chữa bệnh không gõ cửa, nói không bán tháo. Mà không nói đạo trưởng nhưng là từ trong đó lấy ra một tấm, dùng để duy trì đạo môn sinh tồn. Nam tử nâng phương thuốc, quay về không nói đạo trưởng hành lễ, sau đó ở tiểu đạo sĩ dẫn dắt đi, rời khỏi nơi này. Nơi này không nói đạo trưởng bị truyền ra hết sức thần, tuy rằng tuổi tác đã có 70, nhưng tinh thần chấn hưng, so với người trẻ tuổi, e sợ đều phải rất khỏe mạnh. Trước đây này chân núi cư dân qua rất là bần cùng. sau đó không nói đạo trưởng sau khi đến từ từ đem vùng này cho mang chuyển động hàng năm tới nơi này du khách đều dị thường nhiều đại bộ phận phân đều là đến cầu kiến không nói đạo trưởng mà có một số nhỏ người nhưng là muốn tới xem một chút đây đến cùng có cái gì thần kỳ khi này vị du khách sau khi rời đi không nói đạo trưởng chuẩn bị ra ngoài xem xem đột nhiên một vị trẻ tuổi xuất hiện ở không nói đạo trưởng cửa lâm phàm tùy tiện đi dạo một vòng trực tiếp tìm đến nơi này trong trước mắt Hai người nhìn nhau, không nói đạo trưởng nguyên bản rất là bình tĩnh trên mặt, từ từ lộ ra một tia nghi hoặc. Mà Lâm phàm Nhưng là lập tức lộ ra nụ cười, xin chào, không nói đạo trưởng, quấy rời. Không nói đạo trưởng đưa tay ra ra hiệu mời ngồi, dưới cái nhìn của hắn, trước mắt người trẻ tuổi này tướng mạo rất là không bình thường, thế nhưng hắn nhưng nhìn không thấu. Lâm phàm vẹn vẹn liếc mắt nhìn này không nói đạo trưởng, cũng cảm giác người đạo trưởng này có chút không bình thường, thật là có điểm năng lực. Xem ra chính mình là tìm đúng rồi. hiện trường có chút tiến tĩnh nay không nói đạo trưởng cũng không nói chuyện mà lâm phạm nhưng là cảm giác này câu thứ nhất chính mình nên nói cái gì đây sau đó suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất thời có ý nghĩ sau đó một bản chính kinh nói không nói đạo hữu ta bấm ngón tay tính toán phát hiện ta cùng với đạo hữu có một đoạn trần duyên chưa xong vì lẽ đó ta từ thượng hải chạy tới nơi này chuẩn bị cùng ngươi ôn lại ở đây ở một thời gian ngắn ngươi thấy thế nào không nói đạo trưởng tuy rằng không nói lời nào Thế nhưng nghe được Lâm Phàm lời này, ngón tay rõ ràng một trận, hình như là không có phản ứng lại đây giống như vậy, có loại cảm giác ứng phó không kịp. Lâm Phàm cũng không muốn cái gì ra mặt, này mở ra vòng xa dao phải mặt dạy A. Từ khi thu rồi triệu Minh Thanh làm đồ đệ phía sau, Lâm Phàm cùng người lớn tuổi đánh liên hệ, vẫn là rất tự nhiên, không hề có một chút lúng túng biểu hiện. Bất quá đối với không nói đạo trưởng tới nói, hắn nhìn ra được trước mắt người trẻ tuổi này bất phàm nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ nói những câu nói này. Một đoạn trần duyên chưa xong. Này mình tại sao không có nhìn ra? Bất quá cũng may đạo hạnh cao thâm, cũng là không nguyện chuyển nụ cười gật gật đầu, cũng là đồng ý. Mà lâm Phàm mục tiêu, chính là ở đây trong thời gian ngắn, cùng đối phương thành làm bạn tốt. Lúc này, một tên tiểu đạo sĩ đi vào, khi thấy lâm Phàm thời điểm, nhưng là sức sở, hắn cũng không biết người xa lạ này là vào bằng cách nào. Làm vừa muốn mở miệng thời điểm, một bên không nói đạo trưởng nhưng là đưa tay ra, phảng phất là ở ra hiệu cái gì. mà tiểu đạo sĩ cũng xem hiểu, sau đó đi tới lâm phàm trước mặt, sư phụ để ta dẫn ngươi đi phòng nhỏ, mời đi theo ta. A, lâm phàm ngây ngẩn cả người, đi cái gì phòng nhỏ a? Ta đây còn không có câu thông với ngươi kết thúc đây, làm sao lại đuổi người đi rồi? Bất quá ngẫm lại thời gian này còn dài, chúng ta trước tiên không đổi, chậm rãi trưởng, cũng không tin khoảng thời gian này không bắt được ngươi. làm lâm phàm ở tiểu đạo sĩ dẫn dắt đi sau khi rời đi, không nói đạo trưởng có chút nghi hoặc nhìn. Hình như là nơi nào không nghĩ tới rõ ràng ngày mai không người quan tâm lâm phàm đang làm gì nhưng là trên internet nhưng tuân ra ngày hôm qua tin tức nguyên bản đối với cái kia chút phóng viên tới nói bọn họ vốn là muốn phải báo nói là này mắc có này bệnh bạch cầu nhi đồng có bao nhiêu đáng thương hiệu triệu có thiện tâm người hỗ trợ nhưng là ở trong bệnh viện chuyện xảy ra đã để cho bọn họ bối rối bệnh bạch cầu nhi đồng dĩ nhiên bình phục hơn nữa chỉ là bởi vì một viên đan dược này dưới cái nhìn của bọn họ Quả thực không dám tin tưởng. Bệnh bạch cầu nhi đồng, bởi vì một viên thần kỳ đan dược, trong nháy mắt khôi phục Thế giới kỳ tích, khiến người không thể tin tưởng. Người bí ẩn cho ca một viên đan dược, ca ngàn dặm mà đến đưa đan dược. Làm trên Internet xuất hiện những tin tức này thời điểm, dân trên mạng nhóm đều trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không biết tin tức này, các truyền thông đến cùng đều làm sao vậy, cảm giác thật giống có chút chi trướng. Cơ mờ nở. Hiện tại nhỏ biên đầu góc đều có phân có phải là... Những này không chân thực tin tức cũng dám đưa tin. Trên lầu, chính người trước tiên đi xem xem lại đến nói chuyện. Mẹ của ta a, này thật giả. Này ca ca không sẽ là gặp phải thần tiên đi. Một viên đan dược liền đem bệnh bạch cầu chữa trị tốt, đây cũng quá giả, cảm giác thấy hơi không thể tin được. Tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này, liền tin tức này trong nháy mắt bị thọt tới blog đầu đề. Đồng thời toàn quốc các nơi, không ít tin tức cơ cấu, toàn bộ hướng về cái kia bệnh viện chạy đi, vì chính là tìm chứng cứ. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Ma Nguyên ở Thượng Hải. Triệu Minh Thanh nhìn thấy tin tức này thời điểm, cả người đều có chút kinh ngạc, bất quá sau đó vừa nghĩ, cảm giác chuyện này chỉ sợ là cùng chính mình lao sư có quan hệ đi. Dưới cái nhìn của hắn, có thể làm đến bước này, e sợ cũng chỉ có lao sư. Đặc biệt là này dùng vẫn là đan dược. Trong lòng hắn đã tin 8, 9 phần 10. Chương 873, chúng ta muốn trở thành bạn tốt. Trường Giang Hạng nhất bệnh viện blog lên tiếng. Cái này không thể nào. Một viên hay là đan dược là không có khả năng đem bệnh bạch cầu chữa khỏi, hy vọng tin tức các truyền thông có thể đưa tin một ít thực sự tin tức, không nên vì tranh thủ nhãn cầu, đưa tin những này không thật tin tức. Hoàng Hải hạng nhất bệnh viện Trường Giang hạng nhất bệnh viện, chống đỡ. Này hai bệnh viện là huynh đệ tốt, tự nhiên là che chở. Hơn nữa chuyện này ở y học trong lịch sử tới nói, hoàn toàn thuộc về chuyện không thể nào. Những nhà khác bệnh viện, đối với chuyện này, cũng đều cũng trong lúc đó lên tiếng. Dù sao đây là thuộc về chuyện không thể nào một trong bệnh bạch cầu nghiên cứu đã bao nhiêu năm. Coi như hiện tại y học kỹ thuật đã bay lên, thế nhưng mặt đối với bệnh này chứng, cũng chỉ là từ bệnh bất trị, phát triển đến chắc chắn chữa trị mà thôi. Cho tới đem xem là cảm bạo, một hồi liền chữa trị tốt, nhất định chính là si nhân nằm mơ. Diễn đàn. Tệ bạn. Toàn bộ ở đưa tin bản này tin tức. Mà dương viễn người bạn nhỏ, cũng là bị các phóng viên trở thành trọng điểm đối tượng. Đặc biệt là địa phương bác sĩ. Đều nhanh cho Dương Viễn Quỳ xuống, bọn họ chính là muốn biết, này nam tử thần bí rốt cuộc là ai. Lông chuyên gia nghĩ đến một đêm, đều không nghĩ tới rõ ràng, đồng thời bệnh viện đối với Dương Hoan tiến hành rồi kiểm tra toàn thân, cuối cùng được ra kết luận chính là, hoàn toàn khôi phục. Trong cơ thể có một loại tế bào, đang ở nuốt trưởng cái kia chút dị biến tế bào, này để cho bọn họ một mặt không biết gì hơn. Đều cảm giác học lâu như vậy ý thuật, đều hưởng công học. Phố Vân Lý, Điền Thần Côn Nhóm cũng nhìn thấy cái này tin tức. Sau đó bọn họ hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nói, này cho người bạn nhỏ đan dược nam nhân thần bí, có phải hay không là tiểu tử kia a? Điền thần côn trong lòng cảm giác rất có thể. Triệu Trung Dương gật đầu, ta cảm giác độ khả thi rất lớn. Nô U Lan cũng là gật đầu, thầm chấp nhận chuyện này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm ca người này, yêu thích quản việc không đâu, hơn nữa còn là rất có lòng thương người, thật có khả năng cho người bạn nhỏ đan dược. Đồng thời còn để người bạn nhỏ đáp ứng hắn bảo mật, chuyện này. Trừ hắn ra, còn có ai có thể làm được. Võ hương đạo quan. Lâm Phạm rời giường, rửa mặt. Hắn hiện tại đã quyết định xong, bắt đầu chính thức tiến công chiếm đóng bất thuyết đạo trường. Tối hôm qua nghĩ đến một đêm, phát hiện này bất thuyết đạo trường vẫn ngậm miệng không nói, tuy rằng rất khó tiến công chiếm đóng, thế nhưng chỉ cần tìm đối với biện pháp, vậy hay là rất tốt. Buổi sáng đạo quan, vẫn không có du khách, Hiển nhiên đều là đang nghỉ ngơi bên trong. Chỉ có đến rồi 8, 9 điểm phía sau, mới có thể từ từ có người. Làm Lâm Phạm lúc đi ra, đi ngang qua tiểu đạo sĩ, nhìn thấy Lâm Phạm, đều sẽ hành lễ. Mãi cho đến một cái đình viện bên kia. Bất thuyết đạo trường đang ở một người tay cầm trắng đen hai tử rơi xuống cờ, hiện nhiên là nhất tâm nhị dụ. Lâm Phạm nhìn thấy tình huống này thời điểm, trong lòng cũng là lầm bẩm, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, kết giao đến bằng hữu, cái kia nhất định phải làm vui lòng, bất quá cờ vây chính mình cũng sẽ không hạ a, Xem ra chỉ có thể từ bách khoa toàn thư bên trong đổi. Mặc dù biết tiêu hao một ít bách khoa giá trị, thế nhưng không sao, đại tập trung vào, mới có đại báo lại à. Nếu quả như thật nhận thức trở thành bạn, lần sau số may, lấy ra đến tiên hiệp tri thức, này thiếp đi vào, không đều toàn bộ lấy về lại mà. Lúc này, ở bất thuyết đạo trường bên cạnh, một tên tiểu đạo sĩ nhìn say xương ngon lành. Hắn đối với bất thuyết đạo trường có loại sùng bái mù quáng, ở trong mắt hắn, sư phó tài đánh cờ chính là lợi hại nhất, cái kia chút trên TV cái gì chín đoạn, cái gì kỳ thánh. nhất định là không bằng sư phụ mình. Lúc này, Lâm Phàm đi tới, một mặt ý cười. Bất thuyết đạo trường, thật có nhã hưng a, sáng sớm liền đơn độc chơi cờ, chúng ta đi kỷ bản. Tiểu đạo sĩ quay về Lâm Phàm gật đầu, xem như là thăm hỏi, bất quá đối với trước mắt này thí chủ yêu cầu, hắn cảm giác đây là ở tự dứt lấy nụ, sư phụ mình tài đánh cờ lợi hại như vậy, chỉ sợ ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Bất quá gặp đối phương tự tin như thế, hắn cũng không nói gì nhiều. liền để người ngoài biết sư phó mình lợi hại bao nhiêu được rồi bất thuyết đạo trường phật một hồi trong dâu không khỏi cười gật đầu giang tay ra ra hiệu lâm phàm dưới trướng lâm phàm không do dự từ bách khoa toàn thư bên trong đổi cờ vây này nhỏ phân loại tri thức tuy rằng hao phí mấy trăm điểm bách khoa giá trị nhưng cũng không thế nào đau lòng bất thuyết đạo trường không nói gì mà là ra hiệu lâm phàm đi trước xem như là người tới là khách xin mời trước tiên bất thuyết đạo trường đối với tài đánh cờ của chính mình rất là tự tin Hắn nghiên cứu tài đánh cờ đã mấy chục năm, đối với cái kia chút xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt kỳ thánh chờ chút, hắn đều cho rằng, đối phương cùng hắn còn có cách một kia. Bất quá thân là đạo gia đệ tử, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không truy tìm như vậy danh lợi. Lâm Phàm cười cận, cùng đối phương kéo vào quan hệ vẫn là rất tất yếu, chẳng qua nếu như có thể để đối phương coi trọng chính mình, khẳng định như vậy muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Ở tư tưởng của hắn bên trong, có thể trở thành là chi kỷ, nhất định là như vậy. cái kia sẽ không khách khí. Lâm Phàm nắm tử trực tiếp bình kịch, bất thuyết đạo trường cười cận, hết sức hiển nhiên là không có đem Lâm Phàm làm làm đối thủ, nhất cử nhất động đều có một loại tùy tính khí chất, phảng phất là đã sớm xem thấu Lâm Phàm vắng cờ. Một bên tiểu đạo sĩ hé miệng cười yếu ớt, chờ sẽ vị thí chủ này liền muốn biết sư phụ mình tài đánh cờ là lợi hại đến mức nào. hắn đang nghĩ đến đối phương vắt hết góc, cũng không cách nào phá sư phụ mình cuộc cờ trang diện. Theo thời gian trôi qua. tình huống hiện trường dần dần có cái gì không đúng bất thuyết đạo trường nguyên bản bình tĩnh sắc mặt từ từ có chút kinh ngạc đạo hữu ngươi việc này cờ đi tốt khí thế bằng bạc nhưng giấu đi có hậu thủ khâm phục khâm phục lâm phàm đã nghĩ kỹ xáo lộ muốn cùng đối phương thành là chi kỷ nhất định phải khen đối phương mặc kệ đối phương lợi hại đến mức nào này khen vĩnh viễn là át không thể thiếu đạo hữu chiêu thức ấy tốt bất quá ta có biện pháp ứng đối lâm phàm khen kết thúc cũng không có bất kỳ do dự nào Trực tiếp ra tay, một con trai từ chối. Bất thuyết đạo trường coi trọng, hắn cảm giác đây là gặp phải cương địch, liếc mắt nhìn cục diện, suy nghĩ chốc lát, ra tay rồi. Đẹp đẽ, đạo hưu chiêu thức ấy thật sự là đẹp đẽ đến mức tận cùng, coi như là quốc gia đỉnh cao kỳ thủ, e sợ cũng khó có thể chống đối à. Bất quá ta có ứng với đối với đó pháp, đạo hưu còn không cẩn thận rơi vào rồi ta ấy Lâm phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, khen không ngừng, sau đó nắm tử, bình kỳ. Bất Tuyết đạo trường sắp mặt có chút quái dị, ngón này cũng bắt đầu chậm chạm, tuy rằng nhìn thấy được vẫn là rất khí định thần nhàn. Thế nhưng này trong lòng, nhưng là gào lên. Cũng không lâu lắm. Lâm Phàm lấy ưu thế tuyệt đối, đem bất thuyết đạo trường cho nghiền ép. Đạo hưu, tai đánh cờ của ngươi thật sự là quá tinh trạng, cùng ngươi quyết đấu, thật sự là đã nghiền, đến, chúng ta trở lại một ván. Lâm Phàm nói nói, bất thuyết đạo trường có loại không nghĩ đến cảm giác, nhưng là thấy đối phương nhiệt tình như vậy, cuối cùng hơi gật đầu. Vậy thì trở lại, hơn nữa này trong lòng cũng là có chút không phủ. Một bên tiểu đạo sĩ, nhưng là một mặt không biết gì hơn. Hắn thấy được cái gì? Sư phụ mình lại bị người cho nghiền ép. Cái này không khoa học bảy mươi 874, lại kéo gần lại một bước. Lúc này, bất thuyết đạo trường coi trọng, hắn không nghĩ tới trước mắt này thí chủ thực lực, đã vậy còn quá cường. Tài đánh cờ làm hắn không dám tin tưởng. Lâm phàm đạo hữu, lần này ngươi trước. Trả lễ lại mà. trong nháy mắt cùng đối phương kéo vào một hồi quan hệ bất thuyết đạo trường cái gì cũng không muốn nói rồi còn khiêm nhượng gì gì đó vậy thì càng không cần suy nghĩ đối phương này tài đánh cờ chính mình nếu như còn khiêm nhượng e sợ kết quả cuối cùng vẫn thua vì lẽ đó lần này bất thuyết đạo trường nhìn cơ mặt nhận thức thật suy tư cuối cùng xác định ra tử có thể nói này mỗi một bước đều nhận thức thật cực kỳ đem suốt đời thực lực phát tỏa ra ngoài tốt bước đi này đẹp đẽ lâm phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng mặc dù chỉ là trực tiếp thế nhưng bố trí này nhưng là tràn đầy huyền diệu a bất thuyết đạo trường nếu như không phải là bởi vì không thể nói hắn đều muốn mở văng nay vẹn vẹn vẫn là trực tiếp ngươi liền nói đẹp đẽ hắn cũng không biết đẹp đẽ ở nơi nào hơn nữa hắn từ từ đối với này đẹp đẽ cái từ này đều có chút sợ hãi mỗi lần nghe được giá từ, nội tâm đều ngưng lại có loại cảm giác không ổn lâm phàm nhìn văn cờ hơi hơi suy tính một chút trực tiếp bình kịch hắn cảm giác mình cùng đạo hữu quan hệ giữa kéo gần thêm không ít, xem ra này làm vui lòng, vẫn là rất tốt. Người tới ta đi. Bất thuyết đạo trường trên mặt, từ từ lộ ra vẻ tươi cười, lần này hắn bất động thanh sắc bày ra một cái sắc cục, chỉ cần đối phương hãm sâu trong đó, muốn đi ra, có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Khi hắn đem này một con trai buông xuống thời điểm, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, ánh mắt nhìn lâm phạm, phảng phất là đang nói, đến đây đi, đẹp đẽ. Nghe tới hai chữ này thời điểm, bất thuyết đạo trường nội tâm. đột nhiên ngưng lại hắn hiện tại sợ nhất đúng là nghe được hai chữ này bởi vì chuyện này căn bản là không có chuyện tốt tình lâm phàm nhìn một cái nhất thời kinh ngạc thốt lên đạo hữu ngươi chiêu thức ấy thật sự là đẹp đẽ không chút biến sắc trong đó dĩ nhiên liền bày ra to lớn như vậy cục diện quả thực chưa từng nghe thấy trang diện hùng vĩ bất quá ta đã có kế sách tương đối bất thuyết đạo trường nuốt một ngụm nước bọn có loại con rơi không đến ý nghĩ nhưng hắn nhịn được một bên tiểu đạo sĩ đã sớm không biết nên nói những gì Hắn sao có thể không biết sư phó mình, hiện tại sư phụ này tâm thái, có bao nhiêu nổ tung, hắn đều có thể cảm thụ đi ra. Làm lâm phảng một con trai hạ xuống song, một mặt ý cười, đạo hữu, ngươi xem ta chiêu thức ấy làm sao, truyền hiểm vì lại ăn, ngươi rụ dỗ ta và bẫy ta làm sao lúc đó chẳng phải đang dẫn dụ ngươi. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, đạo hữu này tài đánh cờ thực sự là lợi hại. Bất thuyết đạo trường có chút nhớ nhung lên tiếng, nhưng là mình không thể nói chuyện, tuy rằng đối phương đang khen ngợi chính mình. nhưng là không biết tại sao hắn luôn cảm giác cái này có chút là lạ hơn nữa còn không nói ra được nhìn vắng cờ trầm tư suy nghĩ hắn hiện tại xem như là hiểu đối phương tài đánh cờ thật sự là quá cao coi như là chính mình cũng không phải là đối thủ a phảng phất chính mình mỗi đi một bước đều ở đối phương dự liệu bên trong cái này đã để hắn hết sức tuyệt vọng tiểu đạo sĩ cảm giác sư phụ có chút khổ não trong lòng cũng là có chút nóng nảy nhưng không biết nên làm sao trợ giúp sư phụ đạo hữu ta chiêu thức ấy cũng không tệ lắm phải không? Lâm Phám hỏi. Bất Tuyết Đạo Trường gật gật đầu, xem như là thừa nhận. Sau đó ánh mắt nhìn tròng trọc vào cục diện, lấy tài đánh cờ của chính mình, hắn không tin không có cách nào phá giải ra. Đột nhiên, Bất Tuyết Đạo Trường sáng mắt lên, hắn phát hiện một chút hy vọng sống. Sau đó trên mặt tươi cười, khi định thần nhàn cầm lấy một con trai, trực tiếp hạ xuống. Một bên tiểu đạo sĩ, xem không hiểu như thế cao sâu cờ mặt, thế nhưng sư phụ cái kia gương mặt nụ cười, hắn là xem hiểu. Trong lòng không khỏi vui vẻ, hết sức hiển nhiên, sư phụ đã tìm được thắng phương pháp xử lý. Đẹp đẽ, quả thật là đẹp đẽ. Lâm Phàm nhìn cơ mặt, đúng là không nghĩ tới bất thuyết đạo trường, thật vẫn phát hiện chiêu thức ấy, xem ra thật là có có chút tài năng, bất quá đây cũng chỉ là đứng tại người bình thường góc độ nhìn lên. Bất thuyết đạo trường bình tĩnh nở nụ cười, hiển nhiên cũng là rất hài lòng chính mình chiêu thức ấy. Lúc trước một văn thua, hắn này trong lòng có chút không phục, nhưng là bây giờ, hắn lại tìm về tự tin. Chiêu thức ấy hiển nhiên rất đẹp, nhưng là ngay sau đó Lâm Phàm một đoạn văn để hắn cảm thấy không ổn. Chẳng qua là ta đã có ứng với đối với phương pháp. Lâm Phàm cười nói, cầm trong tay quân cờ, ở Bất Tuyết Đạo Trường cái kia ánh mắt kinh ngạc hạ, hướng về trên bàn cờ vừa để xuống. Bất Tuyết Đạo Trường ánh mắt ngưng lại, chết nhìn chòng chọc bàn cờ, trong trước mắt, trong lòng cờ mở nở, sắp chỗ vỡ ra, nhưng là cứng rắn lại bị hắn nhìn được. Hắn không nghĩ tới cái này còn có thể có biện pháp ứng với đúng. Chuyện này. Lâm Phàm cười nói, đạo hữu, ngươi này tài đánh cờ quả thật là lợi hại, nếu như không phải ta sớm có ý nghĩ, e sợ thật sự khó có thể ứng với đúng vậy. Mặc dù mình chiếm ưu thế, nhưng khẳng định được khiêm tốn một chút. Dù sao giao hữu chính là như vậy, nếu như rất cao điều động, khẳng định là không được. Thời khắc này, cờ mặt tiến nhập lúng túng cảnh tượng, bất thuyết đạo trưởng cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống, cảm giác mình đối với cờ vây đã một chữ cũng không biết, hoặc là, trình độ của chính mình đã món ăn đến rồi trình độ nhất định. Rất nhanh, ván này kết thúc. Bất thuyết đạo trường hoàn toàn thất bại. liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Lâm phàm cười nói, đến, đến, đạo hưu chúng ta trở lại một ván, cùng ngươi chơi cờ, ta mới có thể cảm nhận được cờ vây mị lực ở chỗ Đo A. Còn đến một ván. Bất thuyết đạo trường, đã không nghĩ đến, thật sự, một chút ý tưởng cũng không có. Một bên tiểu đạo sĩ nuốt một ngụm nước bọn, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sư phụ, các du khách đều tới, chúng ta nên đi tiếp đãi. Tiểu đạo sĩ mau nói nói, hắn đã phát hiện, sư phụ sắp không chịu được nữa, nếu như tiếp tục nữa, e sợ này nét mặt giàn mua đều phải ném không còn. Bất thuyết đạo trường nghe nói như thế, trong lòng vui vẻ, quay về Đồ Nhi cũng là hài lòng gật gật đầu, vẫn là Đồ Nhi hiểu chính mình a. Sau đó quay về Lâm Phàm cười cợt, để ép để tay, tỏ ý rất rõ ràng, hôm nay đến đây là kết thúc. Đạo Hưu có chuyện bận rộn, vậy thì đi làm việc đi, lần sau chúng ta trở lại. Lâm Phàm nói nói. Bất thuyết đạo trường gật gật đầu, thua cờ không thua người, đối với ở trước mắt tiểu tử này, hắn vẫn hết sức coi trọng. Tài đánh cờ tinh xảo. Chỉ là mình thua, nay để hắn có chút không thể chịu được. Bất quá vẫn được. Nhìn bất thuyết đạo trường ly khai, lâm Phàm trong lòng cũng là cười cận, xem ra hiệu quả rất tốt, có ít nhất tiến bộ rất lớn, phía dưới chỉ phải tiếp tục cố gắng, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Len keng. Lúc này, điện thoại đến rồi. Vương Minh Dương, lão Ca Cái kêu blockchain cho đứa nhỏ đàn dự người, không phải là ngươi chứ? Lâm Phàm hôm nay không thấy tin tức, nghe nói như thế, nhất thời sững sở, làm sao ngươi biết? Còn hỏi ta làm sao mà biết được, chỉ cần cùng ngươi người quen thuộc, này một đoán liền có thể đoán được nữa à? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật nhỏ. Vương Minh Dương nói nói. Lâm Phàm chờ chút, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không bị người phát hiện chứ? Này ngược lại là không ai phát hiện. Vậy thì tốt. Không có phát hiện liền tốt Lâm phàm thở phào nhẹ nhõm Đây nếu là bị phát hiện Nhưng là thật hám hại mươi 875 Lao đạo cái nào đắc tội ngươi Lúc đó cho tiểu tử này đan dược thời điểm Cũng coi như là duyên phận đi Bất quá nhìn tình huống Sẽ không có hỏi ra tình huống thế nào Đối với tiểu tử này vẫn là rất coi trọng Đủ giữ uy tín Không sai Vương Minh Dương Ngươi bây giờ đi đâu Làm sao sẽ đi qua chỗ này Ta để cho ngươi đi ra ngoài tránh một chút cũng không cần thiết trốn xa như vậy đi. Hắn hiện tại xem như là chịu phục, không nghĩ tới chính mình này huynh đệ, như vậy nghiêu, dĩ nhiên tránh xa như vậy, hắn cũng coi như là chịu phục. Hơn nữa trốn cũng là né đi, còn nửa đường làm ra một chuyện đi ra, cũng coi như là chịu phục. Ngược lại hắn ai cũng không phục, liền phục chính mình này huynh đệ. nay không có cách nào à, đi ra ngoài trốn khẳng định được trốn xa một chút, bất quá ta hiện tại cũng đang bận một chuyện. Lâm Phạm nói nói, Vương Minh Dương sướng sở, bận rộn gì sao? ta bây giờ đang ở đạo quan đang cố gắng cùng đạo sĩ kết bạn đây ngươi còn thật đừng nói đạo sĩ kia có có chút tài năng ngược lại cũng coi như là kỳ nhân lâm phàm cảm giác này bất thuyết đạo trường đích thật là kỳ nhân rất lợi hại chơi cờ lợi hại xem bệnh cũng lợi hại hơn nữa nhìn thân thể này cũng rất khỏe mạnh hiển nhiên cũng là dưỡng sinh có nói a nay ở trong mắt người bình thường đó chính là lao thần Tiên. thế nhưng theo lâm phàm này hơi hơi còn kém một tí tẹo như thế đạo sĩ Vương Minh Dương không biết rõ, có chút xem không hiểu chính mình này huynh đệ đang làm gì thế, này tiết tấu có chút để người không hiểu ra sao à, bất quá quên đi, ngược lại huynh đệ mình cứ như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Lâm Phàm, đúng đấy, võ hương đạo quan, ngươi biết chưa? Vương Minh Dương vừa nghe, nhất thời nổ, cợt mờ nở, ngươi cũng quá trâu bỏ đi, làm sao chạy xa như thế? Hắn không nghĩ tới huynh đệ mình dĩ nhiên đã chạy tới nơi nào, này cũng quá kinh khủng đi. Võ hương đạo quan, hắn là biết đến. đã từng nghe người ta nói qua nơi đó có một đạo sĩ rất lợi hại bất quá hắn không có để ở trong lòng hiện tại xã hội này các loại thổi hết sức bình thường cũng không có để ở trong lòng thật không nghĩ đến huynh đệ mình dĩ nhiên giết tới này ngược lại có chút làm cho không người nào có thể hiểu lâm phàm được rồi trước tiên không nhiều lời ta treo còn có chuyện đây cúp điện thoại phía sau lâm phàm liền ở trong đạo quan này tùy ý nhìn. nay mỗi ngày người tới nơi này xác thực có không ít Đại đa số đều là phụ cận người, bất quá cũng có một ít người, là từ chỗ rất xa lại đây, chính là vì gặp một lần bất thuyết đạo trường. Mà bất thuyết đạo trường xác thực có chân tài thực học, có thể gây nên nhiều người như vậy tự mình đến, cũng là bình thường. Liên cung nô thiên hà giống như, đoán mệnh rất chính xác, vì lẽ đó cũng không có thiếu quyền quý, chuyên môn đến đây. Ngày mai, lâm phàm nhiệm vụ chính là cùng đạo sĩ kia trở thành bạn tốt, tuy rằng đạo sĩ kia tuổi tác hơi lớn, cũng không nói chuyện. thế nhưng hắn tin tưởng lấy bản lãnh của chính mình hoàn toàn có thể cùng đối phương thành là chi kỷ chờ đến vào lúc ấy này mở ra bách khoa toàn thư chi thức tây cũng thì có lớn hơn nắm bắt mở ra đến tiên hiệp chi thức tây tuy rằng không nhất định có thể mở ra đến nhưng tóm lại có một phán đầu không phải rửa mặt một phen đi tới ngày hôm qua địa phương ồ người đi nơi nào lâm phàm nhìn một vòng cũng không thấy bất thuyết đạo trường ngược lại có chút nghi ngờ lúc này nhìn thấy một tên tiểu đạo sĩ đi ngang qua Lập tức lên trước hỏi nói, xin hỏi một chút, bất thuyết đạo trường đi nơi nào? Tiểu đạo sĩ, sư phụ đang ở dẫn dắt các sư huynh luyện kiếm. Há, cảm tạ. Lâm Phạm gật gật đầu, hỏi rõ địa điểm, liền hướng về chỗ cần đến đi. Mà tiểu đạo sĩ cũng là nghi ngờ lầm bầm lầu bầu nói, thật là kỳ quái, sư phụ trước đây mỗi sáng sớm đứng lên, đều sẽ dưới một người cờ, tại sao sẽ đột nhiên luyện kiếm đây? Bất thuyết đạo trường thói quen này đã rằng co thật nhiều năm, các đệ tử đều biết chuyện này. chỉ là hôm nay đột nhiên có biến hóa để cho bọn họ có chút không quá thói quen làm lâm phàm đi tới phía sau núi thời điểm rất xa liền thấy bất thuyết đạo trưởng cầm trường kiếm đang ở dẫn theo các đệ tử luyện tập kiếm pháp kiếm pháp này ngược lại không phải là trong tiểu thuyết võ hiệp như vậy thuộc về dưỡng sinh kiếm pháp đương nhiên cũng là có chút lực công kích đang luyện kiếm bất thuyết đạo trưởng trong lòng bất đắc dĩ thở dài hắn không nghĩ tới chính mình sẽ cải biến di vãng quen thuộc sớm lên không được cờ vây đây cũng không phải hắn không thích mà là thật sợ. Người tuổi trẻ kia tài đánh cờ thật sự quá mạnh mẽ, mình cùng hắn sự chênh lệnh, thật sự là quá lớn, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể đuổi tới. Vì không nữa thua cờ, hắn thẳng không đón được gặp kỳ ngộ. Đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm. "Đạo hữu, thật có nha hứng, kiếm pháp quả nhiên lợi hại." Lâm Phàm một mặt ý cười, từ từ đi tới. Cái kia một bên tiểu đạo sĩ nhìn thấy Lâm Phàm, trong lòng cũng là ngưng lại, ngày hôm qua một màn, hắn cũng đều là nhìn trong mắt. chính là vị thí chủ này chơi đùa sư phó không dám chơi cờ đổi thành luyện kiếm bất thuyết đạo trường cười cận, hướng về lâm phàm gật gật đầu theo sau kế tục mua kiếm so với lúc trước muốn càng có khí thế đâm một cái vừa bổ đều có một loại tự nhiên mà thành cảm giác mà tùy tùng bất thuyết đạo trường luyện tập các đệ tử có chút theo không kịp tiết ấu cuối cùng mỗi một người đều ngừng lại ở một bên nhìn sư phụ thật là lợi hại đúng đấy sư phó kiếm pháp có thể là đạo gia dưỡng sinh kiếm pháp Hơn nữa ta nghe nói, ở cổ đại này thời điểm, kiếm pháp này còn giết qua không ít cường đạo đây. Lâm phàm không nghĩ tới bất thuyết đạo trường dĩ nhiên có nhiều như vậy am hiểu lĩnh vực, nhất thời cảm thấy hưng phấn. Làm vui lòng, thành là chi kỷ, đây là tất nhiên sẽ thành công. Đang lúc này, trang diện phát sinh ra biến hóa. Bất thuyết đạo trường kiếm thế biến đổi, thay đổi bắt đầu rác liệt, từng chiêu từng thức trong đó, đều có loại ý cảnh giấu diếm ở tại bên trong. Xung quanh vây xem các đệ tử, từng cái từng cái kinh hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, sư phụ kiếm pháp này thật sự là thật lợi hại. Tốt, đẹp đẽ, đạo hưu kiếm pháp siêu tuyệt, thật là thế gian hiếm thấy A. Lâm Phàm Khen nói, đẹp đẽ hai chữ truyền tới bất thuyết đạo trường trong thai, là như thế trói thai, để người khó có thể tiếp thu. Bất quá đối với bất thuyết đạo trường tới nói, hắn hiện tại rất bình tĩnh, hắn cũng không tin đối phương còn sẽ kiếm pháp. Dù sao bây giờ là thời đại nào, nơi nào còn có người sẽ những thứ này. Chỉ là lúc này... không quá hòa hài âm thanh truyền vào thai của hắn bên trong. Với vặn ta cũng sẽ một bộ kiếm pháp, kính xin đạo hữu chỉ điểm. Lúc này, lâm phàm từ một bên đệ tử trong tay, tiếp nhận trường kiếm, sau đó cùng bất thuyết đạo trưởng song song mà lên. Đạo hữu, ta đây bộ gọi thái cực kiếm pháp, còn xin chỉ giáo. Từ khi được võ hiệp đại phân loại tri thức phía sau, hắn này trong đầu biết công pháp, thật sự là nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều cũng đã để người đáng sợ. Đương nhiên, lần này triển khai thái cực kiếm pháp, Cũng là hết sức thu lại rất nhiều. Đây nếu là không biến mất, tại chỗ đem âm dương thái cực đồ cho lấy ra, còn cái quái gì vậy không vỡ tổ. Bất thuyết đạo trường đã chịu phục, hắn là thật chịu phục, không nghĩ tới người trẻ tuổi này, còn sẽ kiếm pháp. Bất quá, hắn không tin người trẻ tuổi này sẽ tốt hơn hắn. Chẳng qua là khi nhìn một cái thời điểm, nhưng là trong nháy mắt không biết gì hơn. Dù cho đạo tâm như bàn thạch, vào đúng lúc này, cũng là gào lên. Còn có cho hay không người sống? Tiểu tử này đến cùng là từ đâu tới? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lao đạo cái nào đắc tội ngươi? Chương 876, ta còn biết càng nhiều. Đây là Lâm Phàm tiếp nhận rồi võ hiệp đại phân loại chi thức phía sau, lần thứ nhất luyện tập kiếm pháp. Thực lực bản thân ở đây, coi như là luyện tập một môn thông thường kiếm pháp, cái kia uy thế cũng là không tầm thường. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bác quái. Vì để bất thuyết đạo trưởng có thể càng trực tiếp thấy rõ tự thân điểm sáng. Lâm Phạm đúng là không có bảo lưu, nói ra một đoạn thâm ảo khẩu quyết. Xung quanh những đệ tử kia nghe không hiểu, cũng xem không hiểu, nhưng chính là cảm giác trước mắt người trẻ tuổi này thật là lợi hại, thậm chí để cho bọn họ có loại trước mắt người trẻ tuổi diễn luyện kiếm pháp, dĩ nhiên so với bọn họ sư phụ còn lợi hại hơn cảm giác. Bất thuyết đạo trưởng học thức rất cao, đạo gia cảnh giới rất cao, tự nhiên có thể nhìn ra kiếm pháp này bất phàm, thậm chí cảm giác này đã đạt đến đạo gia kiếm pháp đỉnh cao. Sâu trong nội tâm đối với người trẻ tuổi này đã hết sức là bội phục, tuổi còn trẻ là có thể có như vậy mới học, thật sự để người khó có thể tưởng tượng. Coi như hắn mấy thập niên tích lũy, cũng không cách nào cùng đối phương so với. Cũng không biết nói tại sao, hắn luôn cảm giác này nội tâm có điểm không đúng, có một tí kẹo như thế bóng tối. Cũng không lâu lắm, lâm phàm dừng động tác trong tay lại, tuy rằng đã thu lại, nhưng kiếm thế cường đại như cũ, nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là kiếm khí quá mạnh, đã hình thành khí tràng cường đại. Đạo hữu, làm sao? Lâm Phàm Hờ hững cười nói, cường giả giữa giao lưu phương thức, chính là dùng bản lãnh thật sự đánh động đối phương. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình cùng đạo hữu quan hệ giữa, e sợ đi qua lần này, lại muốn càng gần hơn từng bước. Bất thuyết đạo trưởng hít sâu một hơi, tận lực để chính mình bình tĩnh lại, hắn không phải là không thể nói chuyện, mà là ở tu luyện đạo gia thành thơi thần thông, nhưng là hắn cảm giác mình cách phá công thời gian không xa. Cuối cùng, hắn nhìn được, gật gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. chỉ là lâm phàm phía dưới mấy câu nói nhưng để bất thuyết đạo trưởng vỡ tổ đạo hữu thái cực sinh lưỡng nghi ta còn sẽ lưỡng nghi kiếm pháp còn có tứ tượng kiếm pháp còn cái kia bắt quái kiếm pháp càng là cùng ta bắt quái trưởng một mạch kế thừa nếu như đạo hữu có hứng thú chúng ta có thể cố gắng giao lưu giao lưu lâm phàm cười nói đối với mình mới học đó là không có chút nào muốn bảo lưu hắn không thể ở đây chờ thời gian quá dài khẳng định được mau chóng đem cái này đạo hữu bắt mà bắt đạo hữu biện pháp nhanh nhất Liên chỉ dùng của mình mới học, chinh phục đối phương, cùng với thành lập tốt đẹp chính là cầu thông bình đại. Đối với người khác mà nói, bọn họ hay là không hiểu, thế nhưng theo lâm Phàm này bất thuyết đạo trưởng mới học rất là kinh người, xem như là hắn đã gặp người trong, lợi hại nhất tồn tại. Đang bình thường các thị dân trong mắt, đây chính là thế ngoại cao nhân. ha ha Bất thuyết đạo trưởng, ngoài cười nhưng trong không cười, nếu như có thể nói chuyện, hắn nhất định sẽ rít gào mà lên. Người cái quái gì vậy là muốn làm gì? Như ngươi vậy chèn ép ta, thú vị mà. Người so với người làm người ta tức chết. Bất thuyết đạo trưởng cũng không biết nên nói những gì. Một bên tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ thở dài, hắn cảm nhận bên trong giường như như thần sư phó, từ khi ngày hôm qua bắt đầu, vẫn bị đối phương chèn ép, thật sự là quá bi thảm. Hắn bây giờ muốn là sư phụ thoát thân, tuy nhiên lại không biết nên tìm lý do gì. Khoảng cách các du khách đến, còn có một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, sư phụ lao ra ngải, trước hết chịu đựng một chút đi. Đạo quan bên ngoài. Một bầy người ngoại lai xuất hiện ở võ hương đạo quan bên dưới ngọn núi, một mảnh đen kịt, dẫn tới đi ngang qua các du khách, hai mặt nhìn nhau, đây là làm gì vậy, đóng phim đi à. Lúc này một tên thần sắc nghiêm túc người đàn ông trung niên đẩy một cái xe đẩy, nhìn xe lăn người thời điểm, cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đây là con gái của hắn, mộ tuệ mẫn, nguyên bản không phải như vậy, thế nhưng là sinh một loại không giải thích được bệnh, dẫn đến cả người đều xi si ngốc ngây ngốc, hơn nữa thân thể cũng không nhúc nít được. đi vô số bệnh viện lớn coi như là nước ngoài đều nhìn rồi đều không có làm rõ đây rốt cuộc là triệu chứng gì thuộc về chưa từng thấy qua bệnh trạng mà một bên còn có một người trung niên cô gái kia nàng là mộ tuệ mẫn mẫu thân đối với con gái đột nhiên biến thành như vậy nàng này tâm cũng là đau đớn hết sức mộ tổng nơi này chính là võ hương đạo quan bất thuyết đạo trưởng ngay ở mặt trên ta tin tưởng lấy bất thuyết đạo trưởng y thuật nhất định có thể trị hết tiểu thư một người đàn ông đứng ở một bên nói nói hắn là mộ công ty bên trong một cái cao tầng hơn nữa hắn quê nhà chính là ở đây võ hương đạo quan phụ cận bởi quanh năm không có về nhà cũng không biết quê nhà nơi này võ hương đạo quan có một vị bất thuyết đạo trưởng. có một lần bởi vì phải trở về tế tổ hắn từ xuyên thuộc bên kia trở về phát hiện này võ hương đạo quan sau đó hỏi thăm một chút không nghĩ tới này võ hương đạo quan vẫn còn có một vị lợi hại như vậy lao đạo sĩ này ngược lại là để hắn có chút ngạc nhiên đương nhiên đây cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi cũng không nhiều lắm hứng thú bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới đúng là tự công ty lão tổng ngàn vàng đột nhiên mắc một loại không giải thích được chứng bệnh nhìn không ít nổi danh bác sĩ đều không xem trọng trải qua qua một đoạn thời gian sau hắn chủ động mở miệng nói mình quê nhà bên kia có một võ hương đạo quan nơi đó có một lao đạo sĩ y thuật rất lợi hại hay là có thể đi nhìn thử một chút mà lúc này mộ tổng sớm đã không có cách nào cuối cùng chỉ có thể thử một lần mộ đạo hùng gật gật đầu cũng chỉ nghe theo mệnh trời hy vọng hưu dụng đi. Hắn là vô thần luận giả, tin tưởng khoa học người, đối với cái này chút giã ngoại đạo sĩ gì gì đó, hắn là thật không có chút nào tin, nhưng là bây giờ không có biện pháp, cũng không thể nhìn con gái vẫn như vậy đi, cuối cùng đến thử một lần. Trước bậc thang, mộ đạo hùng đem con gái bế lên, hơi hơi vất vả, sau đó xuất phát. Đến rồi đạo con trên. Mộ đạo hùng đem con gái phóng tới xe lăn, xoa xoa mồ hôi chán. Lúc này, một tên tiểu đạo sĩ đi ngang qua. nhìn thấy những người xa lạ này, sau đó lên trước. Các vị, xin hỏi có chuyện gì không? Mộ đạo hùng hoài có một tia hy vọng hỏi nói, đạo trưởng, xin hỏi bất thuyết đạo trưởng có ở đây không? Sư phụ ở, bất quá bây giờ đang ở sau núi luyện kiếm, xin hỏi các vị có chuyện gì không? Tiểu đạo sĩ nghi hoặc hỏi, tuy rằng mỗi ngày tìm sư phụ rất nhiều người, thế nhưng sớm như vậy, vẫn là lần đầu tiên, dù sao người tới nơi này, đều biết đạo quan lúc nào mở cửa. Đây là ta con gái, mắc quái bệnh, Ta nghĩ xin mời bất thuyết đạo trưởng nhìn. Mộ đạo hùng có chút nóng nảy, nếu như đây cũng không có biện pháp lời, vậy thì thật sự không có biện pháp. Mộ tuệ mẫn mẫu thân lập tức lên trước, gấp nói, đạo trưởng, van cầu ngươi giúp đỡ, xin mời bất thuyết đạo trưởng mau cứu con gái của ta. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, vậy các vị xin chờ một chút, ta đến hậu sơn hỏi một chút sư phụ, các ngươi trước tiên có thể đi trong điện chờ đợi. Cảm tạ. Mộ đạo hùng cảm tạ nói, làm tiểu đạo sĩ sau khi rời đi. Công ty kia cao tầng nam tử nói nói, mộ tổng, ngài yên tâm, bất thuyết đạo trưởng rất lợi hại, nhất định có thể trị tiểu thư tốt. Hắn tùy tùng mộ tổng đã hơn 10 năm, cũng là nhìn tiểu thư từ đứa bé mãi cho đến đại nhân, đột nhiên này xảy ra chuyện gì, hắn này trong lòng cũng gấp vô cùng. Tự nhiên hy vọng nơi này bất thuyết đạo trưởng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Ai, hy vọng như thế chứ? Mộ đạo hùng gật gật đầu, thế nhưng là không có bao nhiêu kỳ vọng, nếu như là bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng điều này. Nhưng là bây giờ, này không tin lại có thể làm sao. mươi 877, mẹ của ta, gặp được chân nhân. Phía sau núi, lâm phàm thao thao bất tuyệt cùng đạo hữu trao đổi, tuy rằng bất thuyết đạo trưởng không thể nói chuyện, thế nhưng nụ cười kêu bên trong nhưng tiết lộ ra một loại mẹ bán nhóm y tứ. Hắn thật sự nhanh muốn qua đời. Cờ vây hạ bất quá ngươi, ta phục rồi, ta tránh ngươi, dù sao mình cũng coi như là cao nhân, không thể thật mất thể diện. Nhưng là bây giờ, kiếm pháp này trên, lại bị ngươi đánh thắng. chẳng lẽ là thuần dương tổ sư đối với mình có kiến giải phát đại lao đến giáo dục chính mình không thành ngay ở bất thuyết đạo trưởng không biết nên làm sao thoát thân thời điểm một tên tiểu đạo trưởng vội vội vàng vàng đi tới sư phụ bên ngoài có các vị thí chủ một vị trong đó nữ thí chủ mắc coi trọng bệnh muốn mời sư phụ nhìn một chút tiểu đạo sĩ nói nói bất thuyết đạo trưởng nghe lời này một cái đó là một chút do dự cũng không có mau mau gật đầu rốt cục có thể rời đi hắn đối với người trước mắt này đã là sợ hãi Quá đã kích người. Lâm Phàm đem trường kiếm còn cho tiểu đạo sĩ, sau đó nói: "Đạo hữu, ta theo ngươi cùng đi gặp nhìn." Bất thuyết đạo trưởng gật gật đầu, trong lòng cảm giác mình lại có thể hòa nhau một ván, đối với y thuật, hắn vẫn hết sức tự tin, chính mình chuyên tâm học tập y thuật vài chục năm, đối với chữa trị bệnh nhân vẫn có rất lớn lòng tin. Bên trong điện, Mộ đạo hùng cùng đợi, hắn không biết kết quả cuối cùng làm sao. Bây giờ xe lăn con gái, dáng dấp sự ngu dại, vẫn chưa thể hành động, ngẫm lại trước đây, này trong lòng liền buồn phiền hốt hoàng A. Sư phụ, sư phụ. Bên trong điện một ít tiểu đạo sĩ nhìn thấy bất tuyết đạo trưởng đến rồi, đều cùng kính xưng hô. Mộ đạo hùng nhìn người tới, cũng là âm thầm gật gật đầu, chỉ từ dáng dấp trên, là có thể nhìn ra đối phương, chỉ sợ không phải một loại đạo sĩ, này loại mờ ảo vô trần khí chất, có thể không phải người nào cũng có thể có. Bất thuyết đạo trưởng, chào ngươi, ta là xuyên thủ người, con gái của ta thân mắc trọng bệnh, kính xin đạo trưởng giúp đỡ a Mộ đạo hùng thỉnh cầu nói, mộ tuệ mẫn Mẫu Thần càng là thần tình kích động, một mặt khẩn cầu, đạo trưởng, van cầu ngài, nhất định phải mau cứu con gái của ta. a Sau đó liền muốn làm ra quỷ lệ giáng dấp, thế nhưng là bị bất thuyết đạo trưởng cản lại, sau đó gật gật đầu. Mộ tổng, bất thuyết đạo trưởng nhất định có thể. Công ty cao tầng an ủi nói, hiện tại có hy vọng đều ở đây bất thuyết đạo trưởng trên người. Lâm phàm trà trộn ở tiểu đạo sĩ bên trong, đúng là không có gây nên người khác chú ý. mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cô em này cũng là lắc lắc đầu thực sự là khổ a xinh đẹp như vậy em gái dĩ nhiên mắc bệnh này bất quá nhìn này mộ đạo hùng đám người đều là người đại phú đại quý không nghĩ tới cũng tới đạo quan xem bệnh xem ra cũng là bị buộc không có cách nào mới sẽ tin tưởng những này đi lúc này bất thuyết đạo trưởng cẩn thận kiểm tra rồi một phen vẻ mặt bình tĩnh sau đó nắm lên mộ tuệ mẫn thủ đoạn lặng lặng vuốt mạch đầu đầu lông mày khi thì nhíu chặt khi thì buông ra tình huống này để mộ đạo hùng bọn họ căng thẳng và phần nội tâm liền cùng ngồi xe cắp treo giống như vậy một trên một dưới thời gian từng giây từng phút trôi qua đối với cô em ra người mà nói chính là một loại dày võ a mà bất thuyết đạo trưởng trong lòng cũng là lẩm bẩm quái gì thật là quái gì bệnh tình này quả thật là quái dị bất quá hắn không có từ bỏ bởi vì hắn muốn ở này trước mặt người tuổi trẻ hòa nhau một ván để hắn mở mang ý thuật của chính mình đây không phải là đối trọi tương đối Mà là muốn để đối phương biết, thân ta là đạo trưởng, kỳ thực hiểu đồ vật vẫn là rất nhiều, đồ đạc, không phải ngươi có khả năng rõ ràng. Nhưng là, mặc kệ hắn làm sao đăm chiêu, đều tạm thời không nghĩ tới đối sách, cuối cùng, nối lòng khai mạch hiến, trở lại bàn trước mặt. Mộ đạo hùng muốn mở miệng hỏi giò, nhưng lại nhịn được. Bất thuyết đạo trưởng nhấc lên bút lông, ở giấy trắng viết, sau đó đưa cho người mắc bệnh người nhà. Bệnh này quá dị, tạm thời chưa có biện pháp. Không thể trị liền không thể trị. bất thuyết đạo trưởng cũng sẽ không mạnh mẽ nói chắc chắn mộ đạo hùng nhìn thấy này tám chữ thân thể khẽ run lên thất vọng thở dài đa tạ đạo trưởng Quấy dày con gái của ta a mộ tuệ mẫn mẫu thân gào khóc không ngừng nội tâm đau đớn a Trung quanh tiểu đạo sĩ nhóm cũng không nghĩ tới loại bệnh này dĩ nhiên đem sư phụ trò kho ở ở tại bọn hắn trong ấn tượng ngoại trừ cái kia chút bệnh năn y còn thật không có gì bệnh tình có thể gây khó khăn sư phó cái kia cao tầng cũng là thở dài Không nghĩ tới thật sự không có cách nào chị, liền ngay cả bị chuyển ra vô cùng kỳ diệu bất thuyết đạo trưởng cũng bó tay toàn tập A, xem ra tiểu thư sau này, cũng vậy. Ai, bất quá thượng hải vị kia cũng có thể, chờ sau đó cùng mộ tổng nói một chút. Lâm Phàm đứng ở nơi đó xem chừng, gặp đạo hưu hết cách rồi, trong lòng nhất thời hơi động. Đây cũng là học thuật trên giao lưu A. Xem ra, của mình cơ hội biểu hiện lại tới nữa rồi. Bất quá, hắn có thể sẽ không ra được giả vơ cun. Mà là chuẩn bị cùng đạo hữu đồng thời thảo luận một chút, này học thuật trên giao lưu, dễ dàng nhất kéo vào quan hệ. Đạo hữu, xin đợi chờ. Lâm Phàm từ đám người bên trong đi ra. Bất thuyết đạo trưởng nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên kéo kẹt một hồi, có loại dự cảm xấu. Đạo hữu, y theo ta nhìn, bệnh này cũng không phải là bệnh bất trị, ngươi nhìn vị tiểu thư này sắc mặt, tuy rằng có chút trắng sám, nhưng trắng bên trong xuyên thấu qua hồng, hiển nhiên thân thể là không tật xấu, mà si ngốc ngây ngốc. hẳn là trong đầu một nơi nào đó bị thương tổn dẫn đến biến thành như vậy lâm phàm bắt đầu phân tích lên mà bất thuyết đạo trưởng cũng là lặng lặng nghe hắn cảm giác người trẻ tuổi này nói có đạo lý hắn chính là nghĩ tới nhưng không nghĩ tới như vậy cẩn thận bây giờ vừa nghe nhất thời mao sẽ tông mở bất quá vẫn là không có chứng dùng còn không nghĩ tới biện pháp trị liệu mộ đạo hùng nhìn người trẻ tuổi này không khỏi có chút khổ não ngươi là chưa kịp lâm phàm nói thêm cái gì cái kêu cao tầng nhưng là nhìn trọng trọc vào Lâm Phàm, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi là Thượng Hải Phố Vân Lý Lâm Đại Sư. Ồ, ngươi biết ta? Lâm Phàm không nghĩ tới tự mình tiến tới đến như thế địa phương xa, vẫn còn có người nhận biết mình. Nhận thức, làm sao có thể không quen biết, ta có xem qua người blog. Cao tầng rất hưng phấn, sau đó cảm kích nói, Mộ Tổng, đây là Lâm Đại Sư, Phố Vân Lý Lâm Thần Y, y thuật rất lợi hại, nguyên bản ngã là muốn chờ đây nếu như chữa trị không được lời. liền nói cho ngươi đi Thượng Hải, không nghĩ tới Lâm Thần Y dĩ nhiên lại ở chỗ này. Mộ Đạo Hùng cũng không biết Lâm Đại Sư là ai, thế nhưng nghe tới này Thần Y danh hiệu thời điểm, vẫn không khỏi rất nghi hoặc, tuổi còn trẻ, đã bị gọi là Thần Y. Này e sợ không thể nào. Đối với công ty giá cao tầng, hắn cũng có chút thất vọng rồi, vốn là muốn giao hấn khiển trách một tiếng, nhưng này thời gian, cái kia chút tùy tùng tới bảo tiêu, nhưng cũng kinh hô lên. Cơ mơ nở, Thượng Hải Lâm Đại Sư, má của ta ơi, gặp được chân nhân. Mộ Tổng, Lâm Đại Sư có thể thần, ý thuật có thể lợi hại. Đúng đấy, bệnh kén ăn chứng phương thuốc, chính là Lâm Đại Sư chỉ đạo học sinh nghiên cứu ra được, có Lâm Đại Sư ở, tiểu thư bệnh này, nhất định là không thành vấn đề. Nghe các công nhân viên như vậy khen trước mắt người trẻ tuổi này, Mộ Đạo Hùng có chút xem không hiểu. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, chính mình thời gian một cái nháy mắt, cũng đã sắp hôn đến mọi người đều biết trình độ, này để hắn rất là bất đắc dĩ. Quá nổi danh cũng không tốt lắm. mươi 878 Đạo trưởng lại muốn cảm động. Một bên bất thuyết đạo trưởng, một mặt không biết gì hơn, có loại nhàn nhạt yêu thương, hắn cảm giác lần này, chính mình e sợ lại cũng bị chấn ép. Hắn ở đạo quan này đã mười mấy năm, cũng yên lặng làm cao nhân thời gian dài như vậy, vẫn luôn rất hạnh phúc, nhưng là bây giờ, hắn nhưng không cảm giác được bất kỳ hạnh phúc, luôn cảm giác, cuộc sống này phát sinh ra biến hóa. Lâm phàm hướng về mọi người khoát tay háo một cái, sau đó nhìn bất thuyết đạo trưởng, hắn nhất định phải cùng đạo hữu cố gắng nói một chút này tình huống trong đó. có thể gặp phải có thể cùng chính mình giao lưu học thuật người có thể là thật không dễ dàng à đạo hữu mời xem cái này bên trong đây tuy rằng bình thường vô thường nhưng nếu như cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn ra một tia nguồn bệnh ở chỗ đó lâm phàm chỉ vào mộ tuệ mẫn cổ nói nói tuy rằng bất thuyết đạo trưởng nội tâm hết sức cờ mở nở nhưng vẫn là ngưng thần nhìn dần dần cũng có một tia hiểu ra không nghĩ tới như vậy chỗ tầm thường đều có thể phát hiện đối với người trẻ tuổi này hắn chính là có chút bội phục Người ở nhìn này. Lâm Phàm chỉ điểm. Bất thuyết đạo trưởng rất là cẩn thận quan sát, một chỗ lại một nơi, cái kia nhíu chặt đầu lông mày, nhất thời buông lỏng ra, hắn phát hiện mình càng ngày càng hiểu rõ. Người chung quanh, một câu nói không, rất là yên tĩnh. Đặc biệt là mộ tuệ mẫn người nhà càng là kích động và phần, bọn họ đột nhiên cảm giác, chính mình khuê nữ bệnh tình, chỉ sợ là thật muốn được rồi. Lâm Đại Sư cùng bất thuyết đạo trưởng hai người, lẫn nhau hợp tác, vậy còn có thể có cái gì bệnh không năng chỉ du đích. Bất thuyết đạo trưởng, cầm bút lên, ngay ở trên tờ giấy trắng đem chính mình lời muốn nói, cho viết xuống, càng viết càng nhanh, đều là đối với triệu chứng này phân tích. Lâm Phạm nhìn những nội dung này, cũng không khỏi gật đầu, Ấn, Đạo Hiếu, ngươi này phân tích hết sức đúng, đích thật là như vậy, bất quá đây chỉ là một, còn có thứ hai, bất quá không nổi, chúng ta chậm rãi câu thông. Thời khắc này, hiện trường biến thành Lâm Đại Sư cùng bất thuyết đạo trưởng giao lưu hội. Tuy rằng bất thuyết đạo trưởng không thể nói chuyện, Thế nhưng này viết chữ tốc độ rất nhanh. Nếu có chuyên gia y học ở hiện trường, e sợ đã sớm không biết gì hơn, bởi vì giữa hai người trao đổi nội dung, e là cho dù là chuyên gia đều có chút xem không hiểu, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi. Không biết qua bao lâu, bất thuyết đạo trưởng trong lòng tất cả nghi hoặc, toàn bộ giải khai, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, cử bút viết nói, cho ta thời gian nửa tháng. Mộ đạo hùng đám người nhìn thấy này nội dung, nhất thời kích động cũng không biết nên nói những gì. con gái rốt cục có thể bình phục, không cần si ngốc lên ngốc, cũng không cần ngồi xe lan. trong lòng cái kia loại cảm giác hưng phấn đều nhanh bạo phát ra. bất tuyết đạo trưởng tâm tình rất tốt, quay về lâm Phàm cũng gật gật đầu, lý luận rất mạnh, phân tích rất đúng chỗ, để hắn đống nhiên tình nộ, tìm được chưa khỏi biện pháp. ván này coi như là đánh ngang tay đi. bất quá đang lúc này, bất tuyết đạo trưởng cái kia khuôn mặt tươi cười biến mất không thấy, thay vào đó nhưng là một loại thao đản biểu hiện, không cần nửa tháng. Ta vừa vặn có một viên đan dược, có thể chữa trị. Lâm Phàm bình tĩnh cười nói, học thuật giao lưu đã hết sức thành công, nếu như để đạo hưu vẫn nghiên cứu phương thuốc, đó không phải là không có thời gian cùng hắn giao lưu học thuật mà. Bất thuyết đạo trưởng nhìn Lâm Phàm, sắc mặt cũng là một mặt không biết gì hơn, này cho tới cuối cùng, ngươi sớm là có thể trị, nói với ta đến bây giờ, chính là đến cho mình bổ sung kiến thức cả. Lâm Phàm đem đan dược nhét vào mộ tuệ mận trong miệng, ở trên người, ấn mấy lần. Sau đó một mặt nụ cười đứng ở một bên, lặng lặng cùng đợi. Mộ đạo hùng bọn họ khẩn trương nhìn, không biết thế nào rồi. Mà đối với bất huyết đạo trưởng tới nói, khi thấy cái tên này lấy ra đan dược thời điểm, hắn này trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên vốn còn muốn dựa vào cuối cùng một môn học chiến thắng đối phương, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, chỉ sợ là không có cơ hội. Luyện đan. Không có nghĩ tới tên này liền luyện đan đều cái quái gì vậy biết, hắn cũng rất muốn hỏi, ngươi còn có cái gì sẽ không? Đột nhiên Si ngốc ngây ngốc mộ tuệ mẫn vẻ mặt, dần dần phát sinh ra biến hóa. Xong rồi. Lâm phàm cười nói, hắn biết chuyện này đã không thành vấn đề, đan dược đã xảy ra tác dụng. Bất thuyết đạo trưởng nhìn tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao sẽ nhanh như thế, thì có phản ứng. Này dưới cái nhìn của hắn, căn bản không khả năng A. Chỉ là, hiện thực liền bày ra ở trước mặt, này không tin e sợ cũng không được. Cha, mẹ. Mộ tuệ mẫn dần dần phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy người chung quanh. nhẹ giọng gào thét, con gái, người rốt cục được rồi, mộ tuệ mẫn mẫu thân rất là kích động, những ngày tháng dày vò, rốt cục tiêu tán, người chung quanh cũng là kinh hô, lâm thần y thật là lợi hại, này đi thuật quả thực kinh người a, đúng đấy, tận mắt nhìn thấy phía sau, mới dám tin tưởng, dĩ nhiên mạnh như thế, vừa ngươi quay phim lại không có, quay phim lại, ta tử vừa mới bắt đầu ngay ở đập, bất quá lâm đại sư không phải ở thượng hải mà, làm sao chạy đến nơi đây, mộ đạo hùng cảm rất trước. cầm lấy lâm phàm tay một mặt vẻ cảm kích lâm đại sư thật sự rất cảm tạ thật sự lâm phàm cười nói không cần cảm tạ cái này cũng là ta cùng đạo hưu trong đó một hồi học thuật thảo luận bất quá bệnh tình này đích xác có chút hiếm thấy hiện tại đã được rồi cũng không sao rồi bất thuyết đạo trưởng có chút lúng túng chính mình lại bị đánh thắng dưới cái nhìn của hắn đây không phải là học thuật thảo luận càng giống như là lão sư đang cùng học sinh giảng giải tri thức giống như cái cảm giác này thật sự là quá để hắn bất đắc dĩ Thôi phục như cũ mộ tuệ mẫn còn có chút suy yếu, bất quá khi nhìn thấy Lâm phàm thời điểm, cũng là lộ vẻ có chút hứng phấn. Lâm Đại Sư, ngươi là Lâm Đại Sư. Nhìn lên trước mặt tiểu cô nương này đối với mình điên cuồng như thế, Lâm phàm rất là bình tĩnh gật gật đầu. Mộ tuệ mẫn, Lâm Đại Sư, ta là của ngươi fans, ta vẫn quan tâm ngươi blog, ngươi mỗi chuyện, ta đều biết. Không đáng vừa nhắc tới, bất quá ngươi ta cũng là hữu duyên phân. Lâm phàm cười nói, mộ tuệ mẫn gật đầu, lộ vẻ rất là vui vẻ. Ta là của ngươi friends, mà ta ngã bệnh, không nghĩ tới là Lâm đại sư đã cứu ta, thật sự là thật là vui. Lâm Phàm, được rồi, không nên quá quá mức hưng phấn, ngươi thân thể này còn cần cố gắng điều dưỡng mới được. Ân, ân. Mộ Tuệ mẫn gật đầu, nàng lão sớm đã có quan tâm Lâm đại sư, ở trong mắt nàng, Lâm đại sư cùng cái kia chút yêu diễm đồ đê tiện có thể không có chút nào giống như. Dám nói, dám mắng, gặp phải khó chịu sự tình, liền giận phun, tính cách này nàng kẻ trông thích. Nhất là bây giờ, thần tượng cứu mình, nàng khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn, thậm chí nàng đều nghĩ xong, trở về thì cùng các bạn tốt đồng thời thổi một cái. Bằng hữu mình đều biết, chính mình phi thường sùng bái Lâm Đại Sư, hơn nữa chính mình những bằng hữu kia, cũng không có thiếu đều thích Lâm Đại Sư, nếu như làm cho các nàng biết mình lần gặp, e sợ đều phải hâm mộ chết đi. Lâm Đại Sư, này làm ơn nhất định nhận lấy. Mộ đạo hùng hai tay truyền đạt một tấm thẻ, hắn có thể không có cảm giác chính mình có tiền. là có thể dùng tiền giải quyết sự tình. Bởi vậy động tác này vô cùng tôn kính, không có có một tia xem thường ý tứ. Ân, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Phàm không có cự tuyệt, rất là thản nhiên tiếp nhận rồi. Sau đó lại tiếp nói, Bất Thuyết đạo trưởng cũng là bỏ khá nhiều công sức à, có thể không thể quên. Đây là dĩ nhiên. Mộ Đạo Hùng không do dự, lại lấy ra một tấm thẻ. Đối với Lâm Phàm tới nói, muốn trở thành bạn tốt, liền không thể tự kiểm chế được thù lao. Bằng hữu của chính mình không có thù lao. Nói vậy chính mình nho nhỏ này cử động, đạo hữu lại muốn cảm động đi. Bất thuyết đạo trưởng. Chương 879, nhớ kỹ, chúng ta là bằng hữu. Mộ đạo hùng một nhà, ngàn tạ ơn vạn tạ ơn rời đi, Lâm Phàm ra tay, đem Mộ Tuệ mẫn bệnh tình chữa lành, này kinh sợ đến mức tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Mà khiếp sợ dần dần cũng đã biến thành kính nể. Biết Lâm đại sư người, trong lòng cũng là cảm thán, Lâm đại sư không hổ là Lâm đại sư, ra tay chính là bất phàm, liền cùng nghe đồn giống như đúc Bất quá bọn hắn tiểu thư vận khí thật sự rất tốt, dĩ nhiên tại đây đụng phải Lâm Đại Sư, bọn họ nhưng là biết đến, Lâm Đại Sư bình thường một loại cũng sẽ không làm cho người ta chữa bệnh, bây giờ có thể ra tay, chỉ sợ cũng là hưu duyên đụng tới mà thôi. Mấy ngày sau, Lâm Phạm ở võ hương đạo quan cũng đợi vài ngày, cảm giác mình cùng đạo hưu quan hệ giữa, thật giống đã kéo gần thêm không ít, xem ra những này qua tới giao lưu, hiệu quả cũng là rõ rệt à. Từ khi chữa bệnh sau khi kết thúc, bất thuyết đạo trưởng, Liền cũng không còn từng hạ xuống cờ, cũng không có luyện qua kiếm, càng không có xem bệnh, chỉ là tính cờ cho du khách tính một chút mệnh. Nhưng là có một lần, Lâm Phàm lối ra chỉ điểm, đem bất thuyết đạo trưởng bỏ sót nội dung sau khi nói ra, bất thuyết đạo trưởng cũng không còn làm cho người ta coi số mạng. Ngược lại là từ sáng đến tối ngay ở cái kia đả tọa. Mà Lâm Phàm vì cùng bất thuyết đạo trưởng giữa hữu nghị càng thâm hậu hơn, cũng là làm bạn ở một bên. Nắm giữ Vô hiệp đại phân loại tri thức, Phật môn ngồi thiền thuật. Đó là thông hiệu đạo lý, ngồi xuống là có thể ngồi vào biển cạn đá mòn. Bất thuyết đạo trưởng trong lòng vốn là không phục, dĩ nhiên so với đả tọa, vậy thì nhìn một chút hay hơn ưu như, nhưng là đến cuối cùng, hắn tuyệt vọng, cũng bỏ qua, nội tâm cũng đã thấy ra. Dưới cái nhìn của hắn, người trẻ tuổi này căn bản cũng không phải là người, có như thế tính tòa sao. Ngồi xuống liền một ngày, liền không động chút nào, ngược lại hắn là chống đỡ không nổi đi tới. Lâm Phạm Nguyên Vốn còn muốn ở võ hương đạo quan nhiều đợi một thời gian ngắn. Dù sao này vừa thiết lập hữu nghị, khẳng định rất tốt ôn tồn một hồi. Chỉ là đột nhiên nhận được điện thần côn điện thoại, rất ý tứ sáng tỏ, ngươi nếu như không về nữa, cửa hàng liền thật muốn bị đập. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cũng đích xác, đi ra có đoạn thời gian, nếu như không quay lại đi, e sợ còn thật không tốt lắm. Ngày hôm đó, Võ Hương đạo quan sơn muôn khẩu. "Đạo hữu, ta phải đi." Lâm Phàm nói nói, mà bất thuyết đạo trưởng trong lòng đều nhanh chảy nước mắt, ngàn phán văn phán, rốt cục trông được ngươi phải đi. Khoảng thời gian này thật không phải là người qua, cùng hắn cuộc sống trước kia hoàn toàn không cách nào so sánh được, trước đây qua thật tốt, ung dung tự tại, hạ hạ cờ, xem bệnh một chút, luyện một chút kiếm, ở trong mắt người bình thường, mình chính là có đức đạo trưởng, bị vạn người tôn kính. Mà hắn đối với mình một thân bản lĩnh rất là tự hào, mà từ gặp phải lâm phàm phía sau, hắn liền một chút tự hào không nổi. Cuối cùng nhớ ra một câu nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muôn ngàn lần không thể kiêu ngạo tự mãn. Nhìn cái kia sắp ly khai cửa chùa Lâm Phàm, bất thuyết đạo trưởng gật gật đầu, trong lòng đã hồi hộp Lâm Phàm thở dài, đạo hữu, hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, bất quá ngươi yên tâm, ta ngay ở Thượng Hải, chỉ cần một có thời gian, ta khẳng định trước đến bái phòng. Phỏng vấn em gái ngươi A. Bất thuyết đạo trưởng mười mấy tuổi thời điểm, cũng là trợt người đầu tiên, sau đó bái vào cánh cửa, thu liêm tính cách, nhưng là bây giờ, này nội tâm cũng là gào thét, tuyệt đối không nên trở lại, thật lòng Hắn cảm giác mình không chịu được sự đả kích này. Những ngày qua, người bình thường không có tự thể nghiệm, e sợ không thể nào hiểu được, thế nhưng hắn tràn đầy cảm thụ, chính mình am hiểu mỗi một phe mặt, đều bị cái tên này vô tình nghiền ép, hơn nữa nghiền ép còn không có một chút cơ hội phản kháng. Chân tâm tuyệt vọng. Lâm Phạm quát tay, đạo hữu, không cần nghĩ đọc, hữu duyên gặp lại, nhớ kỹ, chúng ta là bằng hữu. Hắn còn thật sợ bất thuyết đạo trưởng quên mất chính mình, vì lẽ đó nhắc nhở lần nữa một hồi, chúng ta là bằng hữu. Ngàn vạn đừng quên. Mình có thể hay không thành tiền, nhưng là nhìn người, có hay không đem bản đại sư làm bằng hữu. Bất thuyết đạo trưởng lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn cái kia thân ảnh đi xa, rơi lệ đầy mặt, không tự chủ được nói, cuối cùng đã đi. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Bất thuyết đạo trưởng con mắt trận lão đại, chính mình phá công. Sau đó nhìn chung quanh một chút, may là không có có đệ tử ở, cũng không có ai phát hiện, vậy coi như làm không có bể công, ngược lại mười mấy năm qua, cũng phá qua mấy lần. bất quá vận khí đều rất tốt, không ai nhìn thấy. Tu luyện, tiếp tục tu luyện. Bất thuyết đạo trưởng cảm giác mình thật sự rất thông minh, sau đó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sư phụ, ngươi nhất định hết sức vui mừng đi. Xuyên thủ. Mộ đạo hùng thân là loại cỡ lớn xí nghiệp ra, ngăn vàng xảy ra chuyện gì, vậy dĩ nhiên là bị địa phương phóng viên đuổi tận cùng không đông. Bất quá bởi vì vì bảo vệ tốt, tạm thời không có bị các phóng viên phát hiện bất kỳ bí mật nhỏ. Nhưng hôm nay, bí mật này buộc phát ra bởi vì mộ tuệ mẫn cùng các bằng hữu nói rồi chuyện của chính mình hơn nữa còn từ bảo an bên trong phải đến video phát đến rồi bạn thân bày bên trong mà video này cũng ở trên internet truyền ra đối với các phóng viên tới nói liền cùng phát hiện mới đại lục xí nghiệp gia mộ đạo hùng ngàn kim thân mắc bệnh nan y bây giờ đột nhiên khôi phục này trong đó đến cùng dấu diếm bí mật gì lâm đại sư xuất hiện ở võ hương đạo quan đây là ý gì thượng hải cùng võ hương đạo quan cách xa nhau hơn 1.000 km Lâm đại sư không xa ngàn dặm đi qua, đến cùng ẩn tàng rồi cái gì? Thần kỳ, một viên đan dược khôi phục khỏe mạnh. Các loại tin tức toàn bộ hoành tạc đi ra, liền ngay cả mộ tuệ mẫn cũng cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Bất quá nàng không đáng kể, trực tiếp ở blog trên công khai cảm tạng. Quang thời gian trước, thân ta mắc nghi nan tạp chứng, cả người đều thay đổi si ngốc lương ác, thân thể không thể động đậy, trong ngoài nước bệnh viện đều thể biến, đều không có tìm được biện pháp giải quyết, nguyên bản ngã cho rằng đời ta đều sẽ biến thành như vậy. Thế nhưng hết sức may mắn, ta ở võ hương đạo quan gặp Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư xuất thủ cứu ta, ở đây, ta nghĩ nói với Lâm Đại Sư, yêu ngươi sao sao đắt ta muốn làm ngươi vĩnh viễn náo tàn phấn. Tình lệ con nhà giàu blog, vẫn là có không ít người chú ý, đặc biệt là mộ tuệ mẫn dáng dấp cũng không tệ, cũng hết sức gợi cảm, đưa tới không ít người đàn ông độc thân nhóm quan tâm. 666. Chúc phúc khôi phục. Lâm Đại Sư cứu vất nữ thần của ta, quá cường đại. Ha ha. lâm đại sư có như ngươi vậy náo tàn phấn e sợ đều phải cười quất tới ước ao có thể có được lâm đại sư tự tay trị liệu thật mạnh người rốt cuộc là dùng vật gì làm sao một hồi là tốt rồi không sẽ là đang diễn cho đi nơi nào có thần như vậy trên internet ồn nào sôi sùng sục dù sao này quá thần kỳ hơn nữa có không ít dân trên mạng đều phi thường nghi hoặc không biết lâm đại sư làm sao sẽ xuất hiện ở võ hương đạo quan dù sao chỗ kia cách thượng hải nhưng là rất xa a nào đó bệnh viện Lông chuyên gia một mực nghiên cứu này dương hoan rốt cuộc là phục dụng dạng di đan dược, hơn nữa đan dược này lại là người nào cho. Tất cả những thứ này, tất cả, đều là hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn. Mở điện thoại di động lên, nhìn tin tức. Đột nhiên, nhìn thấy tin tức này thời điểm, lông chuyên gia có chút lăng thần, sau đó điểm mở video, tim của hắn đầu đột nhiên run lên. Đan dược. Lại là đan dược. Sau đó không kịp chờ đợi mau mau rời phòng làm việc, hắn hiện tại muốn đi chứng thực một chuyện. chương tám huynh đệ người gây chuyện lớn rồi dương viễn một mực bệnh viện chưa có trở lại ở nông thôn đến trường đây là bệnh viện người phụ trách cùng phụ thân của dương viễn thương lượng một chút hy vọng có thể để hài tử trước tiên lưu lại để cho bọn họ cố gắng hỏi một chút đồng thời dương hoan cũng bị ở lại bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn thân phân tích đương nhiên bệnh viện cũng cho dương binh một nhà bồi thường thỏa đáng dương binh vốn là không cần bất kỳ thù lao nào bởi vì ở chữa bệnh thời điểm bệnh viện cho bọn hắn giúp đỡ rất lớn Bất quá bệnh viện phương diện cũng không có tiếp nhận, bất kể như thế nào bồi thường hay là muốn cho. Lúc này, Mao chuyên gia vội vội vàng vàng tiêu xài đến, đi ngang qua bác sĩ cũng đều gật đầu chào Mao chuyên gia hiện tại rất muốn biết, người bí ẩn này cùng hiện tại trên Internet xuất hiện lâm đại sư đến cùng có quan hệ hay không, đây đều là ẩn số, cho nên bây giờ hắn cần gấp đến bên trong phòng bệnh, cố gắng cùng vị tiểu bằng hữu kia tán gẫu một chút. Bên trong phòng bệnh, dương viện vây quanh ở đệ đệ bên người. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, mặc dù tốt nhiều bác sĩ thúc thúc gà gì, hỏi dò cho mình đan dược vị kia thúc thúc rốt cuộc là ai, thế nhưng hắn miệng kín như bưng, một chữ cũng không có tiết chuyên lên ra. Dương Viễn nhìn thấy bác sĩ đến rồi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, vị thầy thuốc này, đối với cả nhà bọn họ đều vô cùng chăm sóc, chỉ là hôn tiểu tử này, vẫn không nói, coi như hắn muốn trợ giúp bác sĩ hỏi lên, cũng không có cách nào. Bất quá hắn đã biết, con trai của chính mình đã đáp ứng rồi nhân ra, thay người ra bảo mật. nếu như nói ra đích xác không tốt bởi vậy cũng sẽ không đang hỏi nhiều như vậy mao chuyên gia cười nói ta là tới hỏi dương viễn người bạn nhỏ một vấn đề làm bạn ở đệ đệ bên người dương viễn nghi hoặc nhìn bác sĩ ra ra sau đó rất là kiên định nói ta là cái gì cũng sẽ không nói mao chuyên gia cười cận trong lòng hơi động cũng cũng là có biện pháp lần này ra ra lại đây không phải là tới hỏi ngươi vấn đề mà là nói cho ngươi cho ngươi đan dược vị kia thúc thúc ra ra nhận thức mao chuyên gia cười nói Dương Viễn nghi hoặc nhìn bác sĩ ra ra, hơi nghi hoặc một chút. Mao chuyên gia cười nói ngươi tiểu tử này còn cùng ta ẩn giấu vị kia thúc thúc có phải là họ dừng, gọi lâm thúc thúc. Nghe được cái tên này, Dương Viễn lập tức há to miệng, hắn không nghi tới, bác sĩ ra ra dĩ nhiên thật sự biết, tuy rằng không biết thúc thúc tin gì, nhưng cũng biết họ dừng, hắn đều nghĩ xong, chờ sau này lớn rồi, liền cẩn thận báo đáp lâm thúc thúc. Ở Mao chuyên gia xem ra, đứa nhỏ vĩnh viễn đều là trẻ con, này ý nghĩ trong lòng. Vĩnh viễn đều là không giấu được Liên qua nét mặt của này Mao chuyên gia trong lòng đoán tám chín phần 10 Thời khắc này Mao chuyên gia nội tâm kích động Sau đó một phát bắt được Dương viễn tay Đưa điện thoại di động lấy ra Nhìn, cái này có phải hay không người nhận biết Dương viễn nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động bóng người thời gian Không tự chủ được kinh ngạc thốt lên một tiếng Lâm thúc thúc Làm hô lên ba chữ này thời điểm Lập tức che miệng Cảm giác mình nói lộ ra Mao chuyên gia trên mặt nở một nụ cười Này gừng đúng là càng già càng tay a. Đối với Mao chuyên gia tới nói, hắn là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là Thượng Hải Lâm Đại Sư, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng nhất thời hiểu rõ, có thể có như vậy khả năng, e sợ chỉ có một mình hắn. Mà đối với điều này có thể trong nháy mắt đem bệnh bạch cầu chưa khỏi đan dược, hắn trong lòng cũng là khiếp sợ không lấy, có chút không dám tin tưởng. Lâm phàm từ Võ Hương Đạo Quan sau khi rời đi, cũng đã ở hướng về trên đường trở về xuất phát. Ai, làm sao cảm giác là lạ? Hắn này trong lòng kéo kẹt một hồi, không biết tại sao, cảm giác thật giống sẽ có chuyện gì phát sinh giống như vậy. Tình huống như thế hơi có chút huyền liền rượu, để người có chút không hiểu rõ nổi. Xem ra, chính mình đây là sản sinh thác giác. Ngày mai, Thượng Hải đã gần ngay trước mắt. lái đến nửa đêm, liền ở trên xe nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi qua sau, tiếp tục chạy. Ly khai Thượng Hải cũng có một đoạn thời gian, còn thật hơi nhớ nung. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành ba cái, còn sót lại 7 cái, bất quá cũng không gấp, từ từ đi. khen. Lâm Phạm nhìn thấy dãy số, không khỏi nở nụ cười. Xem ra còn là mình này, Lão Huynh quan tâm chính mình à? Này gọi điện thoại lại đây, nhất định là đến hỏi mình có chưa có trở lại Thượng Hải. Tiếp thông điện thoại, điện thoại cái kia đầu liền truyền đến Vương Minh Dương thanh âm. Hơn nữa mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Lâm Phạm không biết gì hơn. Huynh đệ, người gây chuyện lớn rồi. Vương Minh Dương nói nói. Lâm Phạm có chút không hiểu lắm đây là ý gì, làm sao vậy? Ta chuyện này làm sao liền gây chuyện lớn rồi? hắn cũng có chút không hiểu nổi chính mình có vẻ như không làm gì sao chứ hơn nữa khoảng thời gian này một mực bên ngoài cũng không có gặp phải cái gì kẻ thù a minh dương lời nói này thế à ý tứ không sẽ là ở làm ta sợ đi ta đi huynh đệ ngươi là quá trâu lần này ngươi thực sự là gây chuyện lớn rồi ngươi hôm nay sẽ không có nhìn tin tức chứ vương minh dương nói nói tin tức tin mới gì ta không thấy a tin tức này liên quan gì tới ta lâm Phàm có chút không hiểu lắm không biết tin tức này cùng chính mình có bao nhiêu liên hệ chính mình mặc dù là đầu để tiểu vương tử thế nhưng gần nhất vẫn hết sức can ổn đều không có làm xảy ra chuyện đi ra làm sao có khả năng cùng chính mình có quan hệ đây người bây giờ đang lái xe ta kiến nghị ngươi chính mình đi xem một chút trở về cũng tốt có phương pháp đối phó vương minh dương đối với mình này huynh đệ hắn đã coi như là chịu phục ngưu nhân trực tiếp trời cao được được cúc trước ta tới xem một chút Lâm Phạm bị Vương Minh Dương này nói trong lòng có chút hoang mang, có loại không phải rất là tốt cảm giác. Cúc điện thoại, mãi cho đến trạm phục vụ, ngừng lại, sau đó lấy điện thoại di động ra, làm mở điện thoại di động lên kiểm tra tin tức thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình con mắt này muốn ngủ. Này cái quái gì vậy đến cùng làm sao vậy? Một viên đan dược cứu vớt nhà giàu ngàn vàng. Chưa trị bệnh bạch cầu người bí ẩn, đã biết được. Bệnh viện nhân viên nội bộ tiết lộ, Lâm Đại Sư chính là đan dược nắm giữ giả. Những tin tức này tiêu đề nhìn Lâm Phạm sửng sốt một chút, cảm giác có chút khó tin, này bị biết đến có chút không giải thích được đi. Mà dân trên mạng nhóm cũng là nao động mở ra, làm võ Hương đạo quan bên kia mới đoán được thời gian, ta cũng đã đoán ra. Ta cũng là bệnh bạch cầu đang dược, võ Hương đạo quan đang ăn dược, các ngươi nghĩ này đều là đang ăn dược, ngoại trừ Lâm Đại sư, cái kia còn có thể là ai? Lần này Lâm Đại sư sợ rằng phải ngừng, này bệnh bạch cầu người mắc bệnh nhiều như vậy, hắn sắp tới. Chuyện này làm sao liền không giải thích được tiết lộ. Người khi mọi người đều là người ngu à, chuyện như vậy, kỳ thực chỉ cần đẩy thử xem, là có thể đoán ra được. Theo ta được biết, hiện tại đã có không ít người chạy tới Thượng Hải đi tới. Ta là Thượng Hải người, ta bây giờ đang ở phố Vân Lý, đây tạm thời còn rất bình tĩnh, bất quá y theo ta nhìn, đại quân đã ở trên đường, hơn nữa Lâm Đại Sư còn chưa có trở lại, nếu như trở lại, sợ rằng phải bi kịch. Lâm phàm nhìn những này bình luận, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì. Hắn cảm giác mình thật giống làm ra một cái khủng khiếp đại sự a chương 881, việc này có chút phức tạp. Cơ mơ nở. Này cái quái gì vậy đùa lớn rồi. Hắn là không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh tới mức này, hắn đem đan dược cho Dương Viễn, chủ yếu cũng là đồng tình, đồng thời cũng là bởi vì này duyên phận mà. Dù sao đường xa như vậy, này nghỉ ngơi địa phương cũng chọn như thế tốt, hơn nữa Dương Viễn đệ đệ còn đã mắc bệnh, này minh minh bên trong, này duyên phận không thể phân cách. Nhưng là bây giờ liền cái quái gì vậy là một chuyện khác. Quốc nội có bao nhiêu bệnh bạch cầu. Hắn còn thật không biết, cũng không quá nhớ biết, nhưng là bây giờ tin tức này vừa ra, này cầu tới cửa sẽ có bao nhiêu, liền có chút khó nói. Mình coi như lại nguy, cũng không giúp được. Luyện đan nhưng là việc cần kỹ thuật, lại không thể phạm vi lớn sản xuất. Được nghĩ một biện pháp giải quyết mới được, không phải vậy việc này, thật là khó mà nói. Sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe xuất phát, trước tiên trở về rồi hay nói. mãi cho đến 3 giờ chiều phố vân lý làm lâm phàm xuất hiện thời điểm xung quanh thương gia các lão bản vây tới lão lương cậu chủ nhỏ chuyện này thật hay giả lâm phàm bình tĩnh gật gật đầu thật sự lão lương trợn mắt hốc mồm nhìn cậu chủ nhỏ cảm giác cậu chủ nhỏ thật sự là thật lợi hại đều có chút đáng sợ cái kia bây giờ chuẩn bị giải quyết thế nào ta nhìn nói trên internet đã lại thật là nhiều người đều phải đến phố vân lý tìm ngươi coi như ngươi đi ra ngoài trốn đi cũng không tránh được cả đời a Lao lương nói nói, ta trốn cái gì, ta lại không có làm chuyện phạm pháp, không có chuyện gì, chuyện này, ta có thể giải quyết. Lâm Phàm nói nói, chuyện này mặc dù có một tí kẹo như thế sai lầm nhỏ, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục, húng chi mình muốn trốn cái gì, hoàn toàn không cần trốn. Nay cái quái gì vậy đều là mệnh à. Giúp cô em gái chưa chị dung mạo, sợ phiền phức nhiều, lại nghĩ ra đi xem một chút, cho nên mới ra chơi một chút, thật không nghĩ đến còn thật chơi xảy ra chuyện rồi. hơn nữa còn đem sự tình đùa lớn hơn cái này có chút không quá dễ giải quyết ta Điên thần côn ở cửa tiệm cùng đợi khi thấy lâm phàm thời điểm lập tức chạy tới xin có chút gấp thuốc tiểu tử ngươi nhưng là đã trở về không về nữa chuyện này đều không dễ giải quyết lâm phàm có chút bất đắc dĩ ngươi đây cũng có chuyện gì Điên thần côn những thuốc kia nhà đầu tư à vẫn thật là không đi một mực chờ đợi ngươi trở về ngày ngày ngày lại đây ta đều bị phiền chết đi được lâm phàm cười cận Chuyện này coi như một dám a nhìn thấy Internet tình huống không có, lớn hơn sự tình vẫn còn ở phía sau đây, có chịu. a điện thần côn cảm giác công việc này cường độ, từ từ tăng lên, áp lực quá. Đi vào trong điếm. Triệu Trung Dương cùng Nô u Lan toàn bộ vây quanh, đều tốt một quãng thời gian không thấy Lâm Phạm, bọn họ này là tưởng niệm hết sức ca Lâm Ca, hiện tại Internet tình huống này, chúng ta giải quyết thế nào? Triệu Trung Dương hỏi. Nếu như là người bình thường... Làm ra truyền thông chú ý sự tình, vậy khẳng định đều có thể cười chết rồi, thế nhưng hiện đối với việc này, bọn họ đã không cười được. Việc này quá lớn, người bình thường còn thật không chịu nổi. Lâm Phàm thở dài, tuy rằng ngại phiền, nhưng cũng vẫn được, tạm thời còn hết cách rồi, bất quá đừng nóng nổi, tóm lại có thể nghĩ đến biện pháp. Ta bây giờ trở về Thượng Hải tin tức, e sợ đã bị biết rồi, bây giờ còn chưa sự tình, ngày mai chỉ sợ cũng muốn nổ tung, chuyện này để ta trở lại suy nghĩ thật kỹ một chút. cũng chỉ có thể như vậy triệu trung dương nói nói nô ú lan lo lắng hết sức lâm ca nếu không ngươi lại đi nữa tránh một chút dưới cái nhìn của nàng cái này hoặc giả liền là biện pháp tốt nhất đi ra ngoài tránh một chút các thứ chuyện lắng lại phía sau lại trở về lâm phàm không cần né việc này né phản ngược lại không tốt không có chuyện gì tùy tiện ngày mai phát sinh binh tới tướng đỡ nước đến thổ tre ngược lại lại không phải là cái gì chuyện xấu không cần sợ hãi ở trong cửa hàng đợi một hồi Lâm Phạm liền rời đi. Ở không nghĩ tới biện pháp trước, hay là trước rời đi tốt hơn. Lái xe, đem xe dừng sát ở ven đường, sau đó cho mình Triệu Minh Thanh gọi điện thoại. Lao sư. Điện thoại chuyển được. Minh Thanh, chuyện này ngươi cũng biết chớ. Lâm Phạm hỏi. Điện thoại cái kia đầu Triệu Minh Thanh trong lòng cũng là khiếp sợ không lấy, không nghĩ tới Lao sư lần thứ hai công khắc một hạng vấn đề khó, quả thực làm người không dám tin tưởng. Lao sư, ta đã biết rồi. Triệu Minh Thanh nói nói. Này nhiều người, mới có thể nghĩ đến hoàn mỹ biện pháp giải quyết, liền tự mình một người đang nghĩ, cũng không biết được muốn tới khi nào. Minh Thanh, ngươi nói một chút, chuyện này giải quyết như thế nào, ngày mai tình huống không cần nghĩ cũng có thể biết, phóng viên toàn bộ lại đây, e sợ còn sẽ có không ít người mắc bệnh, ngươi nói chuyện này đi, không dễ xử lý nha. Lâm Phàm nói nói, Triệu Minh Thanh trầm mặc chốc lát, lao sư, đây là dùng đan dược chữa khỏi, hơn nữa còn muốn tự thân làm, này bệnh bạch cầu người mắc bệnh toàn quốc cũng không biết có bao nhiêu. nếu như muốn một lần giải quyết, còn thật không dễ dàng. bất quá, lão sư, chúng ta có thể hay không như lần trước như vậy, nghiên cứu ra có thể chữa trị bệnh bạch cầu phương thuốc. triệu minh thanh hỏi, lâm phàm lắc đầu, không có khả năng lắm, dựa vào toa thuốc không chắc chắn lắm. hắn trong lòng mình nắm chắc, đan dược này bên trong là tình huống thế nào, hắn còn có thể không biết không thành. đầu tiên này bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, thì không phải là bất luận là đồ vật gì có thể lấy thay, phía sau đan dược kia rèn luyện. Càng không phải là dùng máy móc là có thể để luyện ra Hơn nữa không có bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ Cũng sẽ không có lớn như vậy hiệu quả Căn cứ đan dược chi thức giới thiệu Luyện đan cũng phải cần linh khí hỗn hợp lại cùng nhau Chỗ này cầu ở đâu ra linh khí Còn chưa phải là dựa vào bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ Nếu như không làm như vậy Học sinh đúng là không nghĩ tới có biện pháp gì tốt Triệu Minh Thanh nói nói Nếu như là dùng đan dược đem hết thể bệnh bạch cầu chữa trị tốt Khả năng này hầu như là số 0, mệt đều có thể mệt chết. Quên đi, ngày mai ngươi cũng tới một chuyến phố vân lý, sau đó ta với ngươi nghiên cứu một chút, nhìn có thể không thể được, dù cho không thể một lần chữa trị cũng không có chuyện gì, chỉ cần có thể chậm chậm khôi phục cũng được a. Tuy rằng ngoài miệng nói không sợ, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút hơi sợ. Đây không phải là đã bắt đầu muốn nghiên cứu có thể tính toa thuốc mà. Thực sự là cờ mở nở. Sao liền không thể bấm ngón tay tính toán? Toán ra bản thân sẽ có những chuyện này đây. Tốt, Lao sư, ta ngày mai đến đúng giờ. Triệu Minh Thanh hoàn toàn tự tin, nếu như chỉ có một mình hắn, hắn khẳng định không nắm chắc, thế nhưng có thể tùy tùng Lao sư cùng nhau nghiên cứu, hắn lòng tin này nhưng là trong nháy mắt nổ tung. Lao sư lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn có thể nghiên cứu chế tạo không ra không thành. Thế nhưng hắn nơi nào biết, hắn người Lao sư này, trong lòng bây giờ cũng khổ a. Trên internet tin tức, đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Đã có không ít dân trên mạng tham dự ở tại bên trong, hơn nữa còn có không ít y học giáo sư cũng là lẫn nhau thảo luận, đối với chuyện này thật giả, bọn họ đến hiện tại còn hơi nghi ngờ. Thế nhưng mao chuyên gia ở bệnh bạch cầu lĩnh vực bên trong, thuộc về quyền uy nhân sĩ, mà đứa nhỏ này chính là ở tại bọn hắn bệnh viện trị liệu, kiểm nghiệm báo cáo, tờ bệnh án tử cũng đều ở, còn có thể làm giả không thành. Nếu như đúng là làm giả lời, đây chính là nắm danh dự đang loạn chơi a. Chương 882, người đông như mắc gửi. Buổi tối, Lâm phàm nằm trên ghế salon, rất nhức đầu, chuyện này đến cùng làm như thế nào đây? Chẳng lẽ nói, kỳ thực ta là không thể đánh hạ, đan dược này là ta nhặt được, trước tiên không nói đan dược này là nhặt được có người tin hay không, mẫu chốt nhất một chút chính là, chính mình như vậy như bê tồn tại, làm sao có khả năng nói mình không chỉ hết. Đây nếu là nói ra, người khác không cho là mất mặt, hắn đều cảm giác thấy hơi mất mặt. Lên Ken, Lâm Phụ trong điện thoại, một sau khi tiếp thông điện thoại, Cái kia đầu liền chuyển đến tiếng gầm gừ, nhi tử, ngươi đây là không được a, cha vì ngươi cảm thấy tự hào. Lâm Phàm che đầu có chút ngộng, ba, ngươi có thể đứng như vậy, ngươi là tự hào, ta nhưng là phải xui xẻo. Xui xẻo cái gì a, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, làm rất tốt, tuy rằng cha cũng không biết ngươi làm sao biết ý thuật, thế nhưng cha vì ngươi cảm thấy tự hào. Lâm Phụ nói nói, Lâm Phàm, ba, năng lực gì càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ta muốn thật sự có ý tưởng này. Chỗ này cầu nhưng là không còn ta đợi có khả năng. Được rồi, được rồi, khen tiểu tử ngươi hai câu, liền bắt đầu thở hồn hển Việc này ta với ngươi mẹ đều biết, chính ngươi là nghĩ như thế nào, có thể hay không mở rộng đi ra ngoài. Ngươi lý thúc cũng coi hỏi ta, đây nếu là mở rộng đi ra ngoài, nhưng là tạo phúc xã hội a Lâm Phụ nói nói. Lâm Phạm chính mình cũng nói không rõ ràng, làm sao còn nói với người khác rõ ràng. ba Chuyện này phiền liền phiền ở chỗ này. Này bệnh bạch cầu nào có dễ dàng như vậy chưa xong, đan dược này, cũng là ta thật vất vả làm ra, luyện chế một viên, cũng phải hao tổn đại công phu, toàn quốc nhiều như vậy người mắc bệnh, ta coi như là một ngày liên tục, cho tới chết, cũng vội vàng không sống được a. Lâm Phàm nói nói, Lâm Phụ vừa nghe, nhất thời có chút lo lắng, nếu không, ngươi về nhà tránh một chút, chúng ta thượng hải trước hết không đi, bây giờ không phải là có rất nhiều cái kia loại mai danh nhận tích mà, chúng ta ẩn giấu cái 3 năm rưỡi, bảo đảm liền sẽ không có người nhớ kỹ. Ba, ngươi để ta một người suy nghĩ thật kỹ, cúc trước, ngươi cùng mẹ cũng nghỉ sớm một chút. Lâm Phàm đã không muốn cùng cha nhiều lời gì. Nghe mẹ ý kia, cha ngươi lúc còn trẻ, tính cách liền chợt vô cùng, nói chuyện không có một câu đáng tin, nếu không phải là bởi vì ngươi ra đời, cha ngươi vẫn là cái kia loại coi tiền tài vì là rác rời người. Như vậy hiện tại còn không phải là ở tại trong phòng, mà là ở tại nhà tranh bên trong. Ở đây, Lâm Phàm hết sức cảm tạ mẹ, Nếu không phải là mẹ, chính mình có tiền hay không học đại học đều là một kiện ẩn số. Trung châu, trong nhà. Lâm mẫu đang đang thu thập trong nhà, sau đó hỏi nói, nhi tử là nói như thế nào? Lâm phụ, tiểu tử thối nói muốn chính mình suy nghĩ thật kỹ, để cho chúng ta nghỉ sớm một chút. Ai? Lâm mẫu thở dài, nhi tử có năng lực chịu, nàng tự nhiên là cao hứng, thế nhưng khả năng này lớn hơn, buồn phiền cũng là thêm. Hiện tại trải qua tất cả, cùng lâm phàm nghĩ tới không giống nhau. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trầm tư suy nghĩ, đêm nay nếu là không đem động tác võ thuật nghĩ ra được, khẳng định không thể ngủ. Ngày mai, sáng sớm 6, 7 giờ mà thôi. Phố Vân Lý tình huống liền biến không giống nhau. Không biết có bao nhiêu phóng viên, chạy suốt đêm tới, chính là đến phố Vân Lý phỏng vấn Lâm Đại Sư. Hơn nữa các thị dân càng là thật sớm sẽ đến phố Vân Lý, có thể nói là liền một cái đứng chân địa phương đều có rất ít. Việc này, có thể nói là đùa lớn rồi. Toàn quốc các nơi bác sĩ chuyên gia, cũng tới không ít, bọn họ đây là muốn chứng minh chuyện này. Đối với Lâm Đại sư, bọn họ là biết đến, chúng tôi ý đều rất tinh thông Đại sư, bây giờ bởi vì đan dược chưa khỏi bệnh bạch cầu, lần thứ hai trở thành toàn quốc trọng điểm đề tài. Đặc biệt là đan dược này càng giống như là cổ đại trong thần thoại tồn tại, vì lẽ đó đưa tới rất lớn người thường. Phố Vân Lý một ít thương gia các lão bản, đi tới trong cửa hàng mở cửa thời điểm, nhìn thấy phố Vân Lý tình huống này, cũng là kinh sợ đến mức không lời có thể nói, sau đó lấy điện thoại di động ra, mau mau phát đến trong đám. Phố Vân Lý đã người đông như mắc gửi, cậu chủ nhỏ, chính ngươi phải chú ý. Trong đám tất cả mọi người nổi bọn. Lao lương, lao trương, này khủng khiếp a. Hông tỉ, cậu chủ nhỏ chỉ sợ là cũng bị bận bịu bất tình đầu. Triệu Minh Thanh 5 giờ sáng nửa rời giường, ăn xong điểm tâm, hơi hơi rèn luyện một chút, liền tới rồi Phố Vân Lý, khi đến đây thời gian, cả người cũng là ngốc trệ Nay ngươi tới cũng quá nhiều, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, nếu quả như thật không có có một câu trả lời hợp lý lời, muốn phải giải quyết chuyện này, e sợ thật vẫn hết sức không dễ dàng a. Triệu viện trưởng. Lúc này, có người phát hiện Triệu Minh Thanh, nhất thời kinh ngạc thốt lên nói. Hắn là ai a? Hắn là Lâm Đại Sư học sinh. Cơ mơ nờ, không thể nào, tuổi tác lớn như vậy, còn tưởng là học sinh. Ngươi biết cái gì, Lâm Đại Sư y thuật lợi hại, Triệu viện trưởng ở bên ngoài vẫn lấy Lâm Đại Sư học sinh tự xưng. Nghe nói cùng Lâm Đại Sư một quãng thời gian, Triệu Viện trưởng này trung ý ý thuật, lợi hại không ít. Trong ngay mắt, các phóng viên đem Triệu Minh Thanh vây. Một ít tới trước người mắc bệnh gia thuộc, nhìn thấy Triệu Minh Thanh là Lâm Đại Sư học sinh, cũng đều vây ở một bên, bọn họ là vì cho người nhà xin thuốc tới. Phóng viên, Triệu Viện trưởng chào ngài, xin hỏi ngài đối với này chữa trị bệnh bạch cầu đan dược có muốn nói cái gì hả? Triệu Minh Thanh đúng là không nghĩ tới mình bị nhận ra, hơn nữa hiện tại tình huống này, chạy nhất định là không chạy khỏi. Vấn đề này, cần phải chờ ta lão sư đến, từ hắn trả lời. Triệu Minh Thanh tuy rằng lớn tuổi, thế nhưng đầu góc nhưng là so với tuổi trẻ mọi người muốn rõ ràng hết sức. Hắn hiện tại cũng không biết lao sư sẽ trả lời thế nào, bởi vậy vì không nói nhầm, tự nhiên cho rằng không biết. Phóng viên hiển nhiên chưa hết hy vọng, Triệu Việt trưởng ngươi là lâm đại sư duy nhất công nhận đồ đệ, xin hỏi, hắn có nói gì với ngươi hả? Triệu Minh Dương, các vị phóng viên đồng chí, thực sự là xin lỗi, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ là tiếp đến lao sư thông báo lại đây mà thôi, vì lẽ đó bất cứ chuyện gì, còn cần chờ lao sư ta đến, đến rồi, mới có thể biết. Phóng viên, Triệu Viện Trưởng, phiền phức xin hỏi một chút, trước đây bệnh kén ăn chứng phương thuốc, là ngài cùng lao ra ngài sư cộng đồng nghiên cứu ra, hiện tại bệnh bạch cầu lại bị lao ra ngài sư công khắc, xin hỏi sẽ công khai bán ra à? Triệu Minh Thanh lắc đầu, hỏi gì cũng không biết. Các vị phóng viên đồng chí, thật sự xin lỗi, ta lão già thật sự cái gì cũng không biết. Chỉ có chờ lao sư ta đến hiện trường, mới năng lực mọi người giải đáp, còn làm phiền phiền các vị kiên trì chờ đợi. Mà lúc này, một ít người mắc bệnh ra thuộc nhóm, nhưng là hô to. van cầu Lâm Đại Sư mau cứu ta người thân A. Lâm Đại Sư! Lâm Đại Sư! Tiếng hoan hô cả ngày, toàn bộ phố vân lý người đều có thể nghe được, hơn nữa rời xa phố vân lý người, đều có thể nghe được bên kia chuyển tới âm thanh. Có người, một mặt không biết gì hơn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi đến hiện trường thời điểm, càng bị tình cảnh trước mắt cho sợ ngây người. Người này cũng quá nhiều đi. Lúc này, Lâm Phạm dừng xe ở phố Vân Lý bên ngoài. Hắn đã nghe được một mảnh kia thanh âm hồn ào, cả người đều nằm ở không biết gì hơn trạng thái. Hôm nay muốn đem chuyện này giải quyết, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. mươi 883, hơi hơi nỗ lực một cái. Phố Vân Lý hiện tình huống hôm nay, cũng là ở Lâm Phạm dự liệu bên trong. Đi qua cả đêm suy nghĩ, hắn đã nghĩ thông suốt, cha nói đúng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, chính mình có năng lực này, vậy thì tận năng lực của chính mình, để thế giới thay đổi cùng mỹ hảo. Huống chi mình người học sinh này, đời này lớn nhất tâm nguyện chính là để Trung ý đi tới quốc tế sân khấu. Mà chính mình đối với đồ đệ như thế tốt, khẳng định được trợ giúp hoàn thành giấc mơ A. Cũng không ẩn tàng rồi, trực tiếp quang minh chính đại đi ra. A. Lâm Đại Sư đến rồi. Lâm Đại Sư, ở chỗ này đây. Lâm Đại Sư, mau cứu ta. Làm Lâm Phạm đến hiện trường thời điểm, hiện trường triệt để bạo động lên, các phóng viên trong nháy mắt đem Lâm Phạm bao vây lại, mà người bên ngoài, vẫn còn ở đi vào bên trong chen, đưa tay, muốn chạm được Lâm Phạm. Được rồi, đều đừng ngầm ý, đều đừng làm loạn, toàn bộ đứng tại chỗ. Lâm Phạm gân giọng gọi nói, thanh âm cực lớn, trực tiếp đem này thanh âm ồn ào bao trùm. Chuyện này như là đã làm lớn lên, tránh né cũng không phải biện pháp, huống hồ hiện trường nhiều người như vậy, nếu như đẩy tới đẩy lui, phát sinh dẫm đạp sự tình. Nhưng là thật sự không xong. Nay một giọng bên dưới, các thị dân đều đàng hoàng rất nhiều, toàn bộ đều đứng tại chỗ. Phiên phức trước tiên nhường một tí. Lâm Phàm nói nói. Đứng ở chỗ này, thật vẫn khó nói. Quá nhiều người, cũng đã gần đem phố Vân Lý cho trên đầy Khi đến cửa tiệm thời điểm, Lâm Phàm hướng về Triệu Minh Thanh gật gật đầu, lại nhìn một chút tình huống trước mắt, trực tiếp nhảy một cái, bàn tay cầm lấy phía trên bên giới, trực tiếp đứng ở mặt tiền của cửa hàng trên lầu chót. Lần này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện như vậy nhưng là thuận tiện rất nhiều. Được rồi, ta biết các ngươi tới nơi này ý tứ, không sai, ta cũng là lời nói thật nói với các ngươi đi, bệnh bạch cầu sát thực bị ta cho công khác. Lâm Phàm mở miệng nói. Khi này vừa nói thời điểm, hiện trường tất cả mọi người chân phấn, cái kia chút bị bệnh ra thuộc, càng là kích động cũng sắp khóc. Bọn họ vì chính là một câu nói này. Mà cái kia chút y học các giáo sư chuyên gia, cũng là kinh ngạc và phần, sau đó có người trong lòng không phục, ngươi có chứng cứ gì. Chứng minh ngươi nói tất cả những thứ này đều là thật. Lâm Phàm trực tiếp không nói nhảm, không tin người, có thể hiện tại ly khai, ta nói ta đã đánh hạ, cái kia cũng đã đánh hạ, nếu có ai không tin, liền có thể rời đi, ngươi có thể cho rằng chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá. Một ít thị dân hướng về nguồn thanh âm gọi nói, chính mình không tin, liền mau mau ly khai, còn chất vấn. Không sai. Lâm Đại Sư, chúng ta tin tưởng ngươi. Cái kia chuyên gia y học sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng không có ly khai. Hắn trong lòng bây giờ cũng hết sức nghi hoặc, ngược lại hắn là không tin, chuyện này là thật, bệnh bạch cầu lớn như vậy bệnh tật, làm sao có khả năng như thế dễ như trở bàn tay liền công phá. Phóng viên chen lớn hỏi: "Lâm đại sư, xin hỏi ngươi là như thế nào công phá bệnh bạch cầu?" Lâm Phàm: "Vị này phóng viên đồng chí, ngươi nên biết, ta dùng là đan dược, này thuộc về trung y trong một loại đan dược." Mọi người khiếp sợ, này từ Lâm đại sư trong miệng biết được, có thể so với ở trên tin tức nhìn thấy kinh hãi hơn hết sức ca. Chúng y là ngụy khoa học, luyện đan càng là ngụy khoa học bên trong ngụy khoa học, không thể tin. Cái kia khi trước chuyên gia giáo sư mở miệng giống nói, người đây là ở ăn nói bờ bãi, lừa dối mọi người. Lâm Phàm có chút khó chịu, đây là nhà ai bệnh viện. Đến cái người, mau mau lấy đi, tất cả nói, không tin liền mau mau ly khai. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chầm chằm về phía cái kia y học giáo sư, mỗi một người đều có chút oán giận. Ngươi người này có phiền hay không, không tin liền ly khai. Quay dối Lâm Đại Sư nói chuyện. Ngươi nếu như ở dám phí lời một câu, lao tử đánh nổ ngươi trứng. Mọi người căm tức bên dưới, chuyên gia y học trong nháy mắt ngầm miệng, hắn chính là không ngỡ này mà thôi, không có nghĩ tới những thứ này các thị dân, dĩ nhiên kích động như thế. Vẫn là thành thật một chút, để ngừa gây nên nhiều người tức giận, bị người hành hung. Phóng viên vội vàng hỏi nói, Lâm Đại Sư, xin hỏi viên thuốc này, ra đời, cần bao nhiêu tiền? Lâm Phạm khoát tay, chớ cùng ta đàm luận tiền. Ta đối với tiền không có hứng thú gì, nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng này là miễn phí. Lời nói này, để mọi người nghe rất là cảm động. Mà các phóng viên cũng là coi trọng lâm đại sư một chút, lời nói này thật sự là quá xinh đẹp. Đối với tiền không có hứng thú. Bất quá lời này không phải là lâm phạm quát lác, vốn là không nhiều lắm hứng thú. Mỗi ngày cũng là cố định xài nhiều tiền như vậy, nhiều tiền như vậy, được xài như thế nào mới có thể xài hết ta. Mọi người im lặng một hồi, kỳ thực ta có một việc muốn nói rõ. Lâm Phàm mở miệng nói, "Hiện trường khán giả, toàn bộ ngậm miệng, lặng lặng lắng nghe Lâm đại sư nói chuyện. Đan dược số lượng có hạn, ta tổng cộng luyện chế 11 viên, hiện tại chỉ còn dư lại 10 viên, ở đây nhiều người như vậy cũng đã không đủ phân, càng không cần phải nói toàn quốc các nơi nhiều như vậy người mắc bệnh, mà có người khẳng định đang nghĩ có thể tiếp tục luyện chế, nhưng ta ở đây muốn nói rõ với mọi người một hồi, đan dược luyện chế rất khó, căn bản không khả năng phạm vi mở rộng. Làm tin tức này lúc đi ra, chính ta bản thân cũng đã bối rối." Ta tuy rằng y thuật thế gian không người có thể so với, thế nhưng cũng không cách nào dùng đang hăng dược, đem tất cả mọi người chữa khỏi. Nói rõ tình huống thời điểm, cũng không quên nho nhỏ nói khoác một hồi. Ở đây nhiều như vậy bác sĩ, nghe được người trước mắt này, khoe khoang chính mình y thuật thế gian không địch, trong lòng cũng là điên cuồng nhổ nước bọn, bất quá nhưng không lời nào để nói, bởi vì đối phương nói vẫn là rất có đạo lý, không có lời nào để nói. Chỉ là, đối với các thị dân tới nói, bọn họ không thể tin được tất cả những thứ này. Đan dược chỉ có 10 viên, hơn nữa đan dược căn bản là không có cách lượng lớn sản xuất, cái kia điều này đại biểu cái gì? Không phải là nói, người may mắn, chỉ là cái kia số ít mà. Thời khắc này, hiện trường có thị dân cảm thấy tuyệt vọng, vậy thì cùng cho bọn họ vô hạn hy vọng, nhưng cuối cùng lại cứng rắn đem hy vọng này cho bóc chết. Phóng viên, Lâm Đại Sư, cái kêu ý này, chính là không có biện pháp à. Nghe ta nói hết lời. Lâm Phàm đem phía dưới tình huống thu hết ở đáy mắt, cũng không khỏi thở dài. Này tuyệt vọng nhất đúng là, rõ ràng có rất lớn hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn đã biến thành tuyệt vọng. Kỳ thực mọi người cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng đan dược không cách nào mở rộng đi ra, thế nhưng ta đã đem học sinh của ta gọi tới, ta chuẩn bị cùng hai người bọn họ, chuyên tâm nghiên cứu phương thuốc, tranh thủ đem phương thuốc nghiên chế ra được. Lâm Phạm bình tĩnh nói nói, nguyên bản cái kia chút tuyệt vọng các thị dân khi nghe đến lời nói này phía sau, lần thứ hai có vô hạn hy vọng. Các phóng viên càng là vội vàng hỏi nói, lâm đại sư Xin hỏi này cần cần thời gian bao lâu? Lâm phàm yên tâm, vì để mắc có bệnh bạch cầu các thị dân khôi phục khỏe mạnh, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem nghiên chế ra được. Phóng viên, Lâm Đại Sư, này thanh nắm đại hạ. Lâm phàm thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đại. Không nói như vậy, vậy còn có thể nói thế nào? Đương nhiên, nếu như mình hơi hơi nhận thức thật một chút, nên vấn đề không có bao lớn đi. mươi 884, ngâm lại cũng có chút kích động nhỏ. Chuyện bây giờ đã ngả bài. Hơn nữa mọi người đối với Lâm Đại Sư độ tín nhiệm, vẫn là có thể, đối với bọn họ tới nói, tin tưởng Lâm Đại Sư chính là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa nhìn trung dĩ vãng tình huống, Lâm Đại Sư thật giống cũng không có khiến người ta thất vọng quá. Bây giờ có thể hữu hiệu trị liệu bệnh bạch cầu đan dược chỉ có 10 viên, dùng những đan dược này, hoàn toàn có thể mang nhiệm vụ hoàn thành. Được rồi, các vị phóng viên các đồng chí, ta ở nơi này có một thông cáo muốn nói, hy vọng các ngươi có thể đem cái tin tức này báo cáo ra ngoài. Đan dược chỉ có 10 viên, vì lẽ đó tạm thời đem đan dược cho bị bệnh vô cùng sự nghiêm trọng người mắc bệnh, xin mời mỗi bên bệnh viện lớn hỗ trợ chọn, mà phương thuốc ta biết mau chóng nghiên chế ra được, những bệnh kia không phải quá nghiêm trọng, có thể hơi hơi chờ một chút. Lâm Phàm nói nói, tin tức này vừa nói ra, nhất thời gây nên chấn động to lớn. Hiện trường có không ít người mắc có bệnh bạch cầu, bọn họ hy vọng lớn nhất chính là chọn nhanh khôi phục lại đây, bất quá giờ khắc này nghe được Lâm Đại Sư lời nói này. Bọn họ nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lâm Đại Sư, có thể hay không trước tiên cho chúng ta a? Đúng đấy, chúng ta thật sự rất nghiêm trọng. Một ít bị bệnh ra thuộc nhóm, hô to, vào giờ phút như thế này, bọn họ tự nhiên là muốn đem này còn sống đang dược, làm ra cho mình dùng, quỷ biết, phương thuốc này có thể hay không nghiên chế ra được. Nếu như không thể nghiên chế ra được, vậy phải làm thế nào? Lâm Phạm trực tiếp quát tay, được rồi, ta lời đã để ở nơi này, mọi người liền đều trở về đi thôi. Hiện trường, không ai ly khai, ai cũng không nguyện ý rời đi, đối với bọn hắn tới nói, thật sự rất muốn khôi phục lại đây. Lâm Phàm có chút hết trôi nói rồi, các ngươi ở đây cùng ta hao tổn, chính là bắt các ngươi khỏe mạnh đang cùng ta hao tổn, các ngươi sớm một chút ly khai, ta còn có thể sớm một chút đem phương thuốc nghiên chế ra được, các ngươi hiện tại nhiều như vậy một đám người, vây ở đây, coi như vây quanh ngày mai cũng vô dụng. Hắn vẫn hết sức lý giải những này bị bệnh thân nhân nội tâm, thế nhưng đây, tình huống bây giờ, chính là như vậy. đan dược có hạn, không phải ngươi muốn là có thể muốn, hay là trước cho bị bệnh nặng nhất người dùng, bị bệnh càng nặng, này trong lòng chỉ sợ cũng là càng trở nên tuyệt vọng. Nếu như phục dụng chính mình đang dược, khôi phục đứng lên, cái kia này nhưng là khắc rồi. Các phóng viên các đồng chí, chụp hình ảnh, Lâm Đại Sư, ngươi yên tâm đi, tin tức này chúng ta nhất định cố gắng đưa tin. Chỉ là coi như Lâm Phạm Hiện ở nói như vậy, một ít gia thuộc vẫn không có rời đi nơi này, vẫn ở chỗ này chờ đợi. Mọi người giữa hai bên. Nhìn ta, ta nhìn vào ngươi, thật giống đều đang đợi đối phương hành động giống như vậy, cảm giác nếu như sớm ly khai, nhất sẽ thì sẽ thua thiệt giống như. Một ít vây xem các thị dân khuyên bảo nói, ta xem các ngươi vẫn là mau mau trước tiên ly khai đi, cho Lâm Đại Sư một chút thời gian. Đúng đấy, các ngươi vây ở đây, cũng hết cách rồi, cũng chỉ là hưởng phí hết Lâm Đại Sư thời gian mà thôi. Lâm Đại Sư y thuật lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp. Không sai, đều đuổi chặt chẽ tản đi đi. để lâm đại sư cố gắng cân nhắc chuyện về sau các ngươi vây ở đây cũng không có một chút tác dụng nào trái lại cho lâm đại sư mang đến phiên phước rốt cuộc có người mắc bệnh da thuộc tại thị dân nhóm khuyên chuẩn bị rời đi bọn họ hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch chuyện này e sợ đúng là như thế liền coi như bọn họ vẫn đợi ở chỗ này cũng không có bất luận biện pháp gì dần dần có người mắc bệnh da thuộc lựa chọn rời đi mà ngay sau đó lại có nhiều hơn gia thuộc theo sát phía sau lâm Phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm Này cũng thật là rất khủng bố, là có thể lực cường hãn tới trình độ nhất định thời điểm, không phải là người muốn tiêu sái là có thể tiêu sái. Không cẩn thận, bại lộ này cái đại bí mật, cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá cảm giác coi như không tệ, e sợ mình đã thành vì mọi người trong lòng chúa cứu thế, đương nhiên, cũng chỉ là đối với bệnh bạch cầu mà thôi. Các phóng viên vẫn còn ở hiện trường, bất quá Lâm Đại Sư nhảy ở trên nóc nhà, này để cho bọn họ rất khó khăn à. Lâm Đại Sư, ngươi mau xuống đây đi. Đúng đấy. Chúng ta ở phỏng vấn một hồi, liền rời đi. Mặt đối với các phóng viên những yêu cầu này, hắn cũng không có cự tuyệt, sau đó từ trên nóc nhà nhảy xuống. Một tên phóng viên xông tới, Lâm Đại Sư, đối với chuyện này, ngươi có muốn nói cái gì ạ? Hiện tại đại bộ phận phân người mắc bệnh ra thuộc, đối với ngươi ôm có hy vọng, ngươi cảm giác áp lực lớn không lớn. Lâm Phạm run lên vai, vẫn được đi, muốn nói áp lực, cũng không phải quá lớn, làm hết sức, thú hổ ta đối với mình rất là tự tin, ta có thể nghiên cứu ra đang dược. chẳng lẽ vẫn chưa thể nghiên cứu ra phương thuốc. Các phóng viên đối với Lâm Đại Sư lần này tự tin tính cách, đã sớm tập mãi thành quen. Nếu như là người bình thường, bọn họ nhất định sẽ cảm giác người này thật sự là quá tự cao tự đại. Thế nhưng đối với Lâm Đại Sư, đó là tin tưởng hết sức, bởi vì Lâm Đại Sư lịch sử trưng bày ở chỗ này, nếu như bắt đầu lại từ đầu nhìn, tuyệt đối sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng, này truyền kỳ một đời, thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Có một tên phóng viên hỏi nói, Lâm Đại sư. Xin hỏi ngươi ngoại trừ công khắc bệnh bạch cầu, còn có đánh hạ những bệnh trạng khác cả. Vấn đề này vừa ra, đoàn người đều chờ mong cùng đợi, đối với bọn họ tới nói, nếu như bất kỳ bệnh tật đều bị Lâm Đại Sư giải quyết rồi, thật là tốt biết bao a. Hơn nữa Lâm Đại Sư nhất định có thể thành vì là phía trên thế giới này nhất là nhân vật vĩ đại, y học trong lịch sử, có không người nào có thể vượt qua thành tiểu. Lâm phàm nghe được vấn đề này, này trái tim nhỏ phù phù nhúc nhích, này cái quái gì vậy là đang động tác võ thuật ta đâu a. Muốn là mình nói có thể đánh hạ, vậy sau này những ngày tháng này, cũng cũng đừng nghĩ dễ chịu. Bất quá đối phương cũng đã hỏi ra lời nói này, chính mình như xoa như vậy tồn tại, nếu như nói không giải quyết được, cái kia mặt mũi này hướng về cái nào thả. Huống hồ coi như là thừa nhận, có thể thế nào, chẳng lẽ mình còn có thể sợ phải không? Ho nhẹ vài tiếng. Vấn đề này hết sức nghiêm túc, tạm thời ta còn không có đánh hạ những khác, bất quá bằng năng lực của ta, nếu như chuyên tâm nghiên cứu lời, nên vấn đề không lớn, đương nhiên. đây chỉ là cá nhân ta tự tin mà thôi, các ngươi có thể không cần làm thật. Lâm Phàm bình tĩnh nói nói. phóng viên, Lâm Đại Sư, ta tưởng thật, ta là của ngươi fans, ta đối với ngươi nói hoa, rất là tin tưởng. Ta nghĩ xin hỏi một chút, ngươi có nghĩ tới hay không? đem trên thế giới tất cả nghi nan chứng bệnh toàn bộ đánh hạ. Lâm Phàm cười cợt, không có đáp lại, mà là lấy một loại nụ cười ý vị thâm trường trả lời vấn đề này. Cuối cùng, ở Lâm Phàm nỗ lực, các phóng viên cũng rời đi. Triệu Minh Thanh đi tới bên người. Lão sư, chúng ta nắm bắt thật sự rất lớn à. Hắn hiện tại rất là lo lắng, nếu quả như thật không có nghiên chế ra được, chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện, bất quá đối với Lao sư y thuật, hắn là thật hết sức tự tin. Khẳng định có nắm chắc, không nắm chắc, ta nói nhiều như vậy làm gì. Bất quá chỉ là phiền phức một chút, chúng ta gần nhất khoảng thời gian này, có thể phải cực khổ rồi. Lâm Phàm nói nói, này không đem sự tình nói phức tạp một chút, làm sao có thể khiến mọi người cảm giác, chuyện này thật là khó a Nếu quả như thật làm cho đơn giản như vậy, nhưng là thật không có cảm giác chấn động. Vừa phóng viên nói đến một vấn đề, đúng là để Lâm phàm có chút hứng thú. Đem trên thế giới hết thể nghi nan tạp chứng đánh hạ, vậy này thành tựu e sợ có chút kinh khủng. Tỷ như quá mấy trăm năm, một cái nào đó y học giáo tài nhân vật giới thiệu trên. Công nguyên 2017 năm, y học trong lịch sử vĩ đại nhất y học đại sư Lâm phàm đánh hạ ung thư phổi, ung thư gan, bệnh mạch huyết, ung thư não. Chờ chút. để cho chúng ta đi vào lâm đại sư khi còn sống. Này hơi hơi ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi kích động nhỏ. mươi 885, kịch liệt thảo luận. Minh Thành, ngươi liên lạc một chút cái kia thuốc Đông y công ty, để cho bọn họ đưa chút thuốc bắc tới trường học, chúng ta phải tiếp tục trở lại trong phòng nghiên cứu. Lâm Phạm hiện tại hết sức nhận thức thật, như là đã muốn nghiên chế, như vậy thì lấy ra toàn bộ thực lực. Lần trước đang học viện phòng nghiên cứu, hay là bởi vì bệnh kén ăn chứng toa thuốc thời điểm. khi đó vẫn còn ở internet bị người cho đen một cái bất quá bây giờ sẽ không có người sẽ tiếp tục hát mình ta biết rồi ta lập tức đi làm ngay triệu minh thanh gật đầu ngay ở lâm phàm chuẩn bị ly khai phố vân lý thời điểm một đám người đè mặt tiền cửa hàng đây một tên trong đó âu phục nam tử hai tay đưa lên một tấm danh thiếp biểu hiện có chút hưng phấn lâm đại sư chào ngài ta là ha đây ý dược công ty quản lý công ty chúng ta hy vọng có thể đầu tư ngươi tiến hành nghiên cứu lâm phàm cầm lấy danh thiếp liếc mắt nhìn Đầu tư ta. Không sai, xem ra các ngươi y dược công ty cũng là vì dân phục vụ A. Đó là tự nhiên, chúng ta y dược công ty, vẫn lấy dân vì là bản, nếu như đem thuốc nghiên chế ra được, từ chúng ta tới bán ra, nhất định sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nam tử Hưng Phấn nói, dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể thay quyền dược vật này, tiền này tiền e sợ đều phải cùng Hồng Thủy một hồi, thao thao bất tuyệt, ngẫm lại liền cảm giác thấy hơi khủng bố. Ở các ngành các nghề bên trong... nhất là lãi kết sổ chính là cái gì. Vậy khẳng định là dự vật, trong này lợi nhuận nhưng là lớn đến đáng sợ. Hơn nữa Lâm đại sư nếu quả như thật đem chữa trị bệnh bạch cầu phương thuốc lấy ra, công ty bọn họ có thể dựa vào cái này hướng đi thế giới, cổ phiếu e Sợ trong một đêm đều có thể tăng vọt đến làm người hoài nghi mức độ. Lâm Phàm nghe lời này một cái, nhất thời nở nụ cười, các ngươi tới bán ra. Làm sao bán ra? Nam tử hiển nhiên vẫn không có thấy rõ Lâm đại sư lúc này ngữ khí, cảm giác Lâm đại sư có hứng thú. Chẳng qua nếu như để hắn biết, Lâm Đại Sư hiện ở ý nghĩ trong lòng, e sợ một cái lao huyết đều có thể giận phun ra ngoài. Nam tử mở đầu thao thao bất tuyệt, các loại quy hoạch nói thiên hoa luận truy, nếu như là người thường, sợ là sớm đã bị dao động không biết phương hướng. Đình chỉ, đình chỉ, được rồi, chuyện này các ngươi đều không cần nói, phương thuốc này ta là tuyệt đối sẽ không cho bất luận người nào thay quyền, được rồi, tất cả giải tán đi, ta còn có chuyện muốn làm. Lâm Phàm trực tiếp xua tay. Những người này trên căn bản đều là thấy được trong đó ích lợi, mà lâm phàm căn bản không lưu ý những đồ chơi này. Thế giới thủ phủ, thế giới cực kỳ có quyền gì, ở trong mắt hắn, nhất định chính là không đáng giá một đồng. Chính mình nhưng là sẽ mở ra tu tiên đại phân loại kiến thức tồn tại, đến lúc đó, vẫn còn ở ý những đồ chơi này làm gì. Huống hồ liền tiền tài mà nói, hắn cũng không lọt nổi mắt xanh, nếu như thật muốn kiếm tiền, tùy tiện đánh hạ một cái làm khó thế giới chứng bệnh, đều có thể trở thành là phú hảo. Hơn nữa coi như trở thành giàu nhất cũng không là vấn đề. Bất quá này theo Lâm phàm là thật không có một chút ý tứ. Hiện tại vây nốt Lâm phàm đều là mỗi cái ý dược người của công ty, mục tiêu của bọn họ, chính là đem thay quyền bắt. Lâm Đại Sư, đừng đi, xin chờ một chút. Những người này nhìn thấy Lâm Đại Sư muốn ly khai, nhất thời cũng lên, cơ hội hiếm có, làm sao có thể để Lâm Đại Sư ly khai đây. Lâm phàm hơi không kiên nhẫn, những người này cũng thật là chưa từ bỏ ý định, được rồi. Ta đã nói rất rõ, chuyện này, ta sẽ không cùng bất kỳ ý dược công ty hợp tác, đồng thời cũng không cần bất kỳ giúp đỡ, cứ như vậy, gặp lại. Nhưng là chân này bước vừa động, đã bị người vây. Lâm Đại Sư, ngài hay nghe ta nói, công ty chúng ta. Lâm Đại Sư, ngài nghe ta, công ty chúng ta hết sức có lòng thành, hợp cùng chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta là thật sự mang theo thành tâm tới. Lâm phàm đầu góc đều có chút nổ, những người này thật sự là quá đáng ghét. Đoàn người mau mau lại đây. Này một cổ họng hô lên đi, phố vân lý thương gia các lão bản toàn bộ đi ra. Cậu chủ nhỏ, làm sao vậy? Các ngươi những người này muốn làm gì? Mau cút, trở lại quấy rầy cậu chủ nhỏ, đánh gãy chân chó của các ngươi. Những này thương gia các lão bản, sao có thể không hiểu xảy ra chuyện gì tình? Đám người kia, lại dám làm khó dễ cậu chủ nhỏ, đây không phải là muốn chết mà. Đang lúc mọi người đe dọa hạ, đám người kia rốt cục rời đi. Lâm Phàm nhìn triệu Minh Thanh, Minh Thanh, nhanh đi làm đi. Sáng sớm ngày mai sớm một chút tới trường học Ta ở nơi đó chờ ngươi Triệu Minh Thanh hiện tại rất hưng phấn Đây là lại muốn cùng Lao Sư làm đại sự Hắn này trong lòng Nhưng là rất kích động a Làm Triệu Minh Thanh sau khi rời đi Lâm Phàm nhìn về phía Điển Thần Côn bọn họ Ngày mai cùng các thị dân nói một chút Bánh cầm tay khoảng thời gian này không làm Điển Thần Côn bọn họ cũng hiểu Chuyện này hiện tại làm cho tương đối phức tạp Còn thật không phải là xử lý tốt như vậy Hừng, ngươi yên tâm bận biểu chuyện của ngươi Mặt tiền cửa hàng từ ta chiếu. Điền thần côn nói nói. Ngày mai. Sáng sớm. Trên Internet tin tức lớn xuất hiện. Đây là liên quan với ngày hôm qua phố Vân Lý sự tình, làm xuất hiện ở trên Internet thời điểm, trong nháy mắt bước lửa toàn bộ hệ thống. Lâm Đại Sư sắp nghiên cứu ra đánh hạ bệnh bạch cầu phương thuốc. Chữa trị bệnh bạch cầu thần đàn, còn có 10 viên, sẽ có 10 vị may mắn người mắc bệnh, tiếp thu trị liệu. Lâm Đại Sư truyền kỳ một đời, người không thể không nhìn. Phố vân lý nhân khí tăng cao, vô số người mắc bệnh ra thuộc vây nhốt phố vân lý. Nếu như ta chuyên tâm nghiên cứu, lẽ ra có thể chữa trị đại đa số bệnh năn y. Những tin tức này đánh túi bụi, nạp khiển trách ở toàn bộ hệ thống. Này loại tin tức, không phải giải trí tin tức, bình thường sẽ không gây nên bao nhiêu coi trọng, thế nhưng lần này, nhưng không giống nhau. Bệnh bạch cầu đối với tất cả mọi người tới nói, đều rất quen thuộc, hơn nữa đều sẽ có một loại nếu quả như thật được bệnh bạch cầu, cái kia chỉ sợ cũng phải đến xuôi xẻo trong lòng. Bây giờ nhìn thấy tin tức nói, Lâm Đại Sư muốn đánh hạ bệnh bạch cầu, điều này khiến cho khổng lồ bạn trên mạng quan tâm. cơn M. nở. 6666 Nếu như Lâm Đại Sư nghiên cứu chế tạo thành công, vậy sau này không phải là nói, bệnh bạch cầu cũng không có gì đáng sợ không thành. Đây là y học trong lịch sử một lần trọng tiến bộ lớn A, sau đó này bệnh bạch cầu liền cùng cảm mạo giống như uống thuốc là có thể khỏe đi. Trên lầu, ngươi có ngốc, ngươi có biết không bệnh bạch cầu là thế nào hình thành à? Mắng người làm gì à, bệnh bạch cầu không phải là vi rút mà, liền cùng cảm mạo giống như, khác nhau ở chỗ nào. rơi ạ, thực sự là trí chướng không cách nào câu thông với ngươi, lão tử cho ngươi phổ cập khoa học một hồi, bệnh bạch cầu hình thành nguyên nhân giống như hạ mấy loại, virus, rút, di truyền nhân tố, phóng xạ nhân tố, hóa học nhân tố, ngươi có hiểu hay không. Ta là không tin có thể nghiên chế ra được, nếu như nghiên chế ra được, ta cái quái gì vậy trực tiếp ăn bay liệm cho các ngươi nhìn. Ta cũng không tin. Chỉ một mình hắn ngư bê. Nhiều năm như vậy, trên thế giới nhiều như vậy y học gia đều không thể giải quyết vấn đề, liền hắn có thể giải quyết. Trên Internet thảo luận rất là kịch liệt, đối với tình huống như thế, đại đa số người đều ôm ấp thái độ hoài nghi, cũng không ít người, trực tiếp nhận định là, này là không có khả năng hoàn thành sự tình. Hơn nữa rất nhiều minh tinh cũng đã bị kinh động, ở blockchain, tiến hành chống đỡ. Một đường đại minh tinh, lâm đại sư cố lên, mặc kệ thành bại, người vĩnh viễn là giỏi nhất. Nào đó nữ minh tinh, hy vọng có thể thành công, để bị bệnh người thoát ly thống khổ. Chương 886, mở làm, mở làm. Lấy Lâm Phàm địa vị bây giờ, thế giới giải trí còn thật không bao nhiêu minh tinh dám giận đoán giận Lâm Phàm. Chủ yếu là anh Kim sự tình, cho bọn họ quá lớn rung động. Liền ngay cả đại lão anh Kim, đều bị Lâm đại sư làm cho không muốn không muốn, chỉ bằng bọn họ còn có năng lực gì đối kiện. Khẳng định giống như đối phương chơi đùa quan hệ tốt. Chuyện này đã lên đầu đề. Gấp 10 người đứng đầu, toàn bộ đều là cùng lâm đại sư có liên quan tin tức, bởi vì chuyện này, đã khiến cho toàn dân thảo luận. Vương Minh Dương nhìn trên internet tình huống, cũng là có chút bất đắc dĩ. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình này huynh đệ xem như là triệt để đem sự tình cho làm lớn, hơn nữa còn không dễ dàng phân kết. Nếu như nghiên cứu chế tạo thành công cũng còn tốt, nhưng nếu như nghiên cứu chế tạo thất bại, ảnh hưởng này nhưng lớn rồi. Huống hồ mấu chốt nhất chính là, này nghiên cứu chế tạo thành công, nên làm gì? Chẳng lẽ là tự mình một người cất giấu không thành? Nhưng là khả năng này mà, nhưng này là thay đổi y học lịch trình trọng yếu phương thuốc, e sợ đến lúc đó, các lộ thần tiên đều phải đi ra tố một cước. Chính mình tuy rằng ở Thượng Hải được cho phú hảo thế nhưng cùng các lộ thần tiên tương tương đối đứng lên, đó nhất định chính là run dế. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, chỉ hy vọng chính mình lao thiết, có thể ổn một chút, tuyệt đối đừng chơi băng. Triệu Minh Thanh trong nhà. Triệu Thị nhìn lao giả tối hôm qua sau khi trở về. liền một đêm không ngủ, trong lòng cũng là bất đắc gì a Lao giả, ngươi từ tối hôm qua ngay ở chơi đùa bút ký, cũng không nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nàng đây là đau lòng hết sức, đều lớn như vậy tuổi tác, còn không cố gắng bảo dưỡng thân thể. Triệu Minh Thanh lúc này có cỡ nào hư vấn? qua nét mặt của này trên là có thể nhìn ra, ta sao có thể nghỉ ngơi à, ngươi đây là không biết à, bệnh bạch cầu đại diện cho cái gì. Ngươi có biết không? Quốc gia chúng ta có bao nhiêu mắc bệnh bạch cầu người mắc bệnh, Lại có bao nhiêu gia đình bởi vì bệnh bạch cầu này ngẩng cao tiền chữa bệnh, làm cho táng ra bại sản. Nếu như lão sư thật sự có thể nghiên chế ra được, ngươi suy nghĩ một chút, đây là muốn cứu lại bao nhiêu người tính mạng. Nói đến kích động thời điểm, Triệu Minh Thanh đều nhanh nhảy cẩn lên. Lao giả, đừng kích động, đừng kích động. Triệu Thị hiện tại cảm giác, chính mình lao giả bái lâm đại sư là lao sư, cũng không biết là tốt hay xấu. Nhìn hiện tại việc này, kích động đều thành hình dáng ra sao, này trái tim có thể chịu được à. Nói một chút hắn, còn không được, ai, hiện tại liền ngay cả bọn nhỏ, cũng không có bất kỳ quyền phát biểu, e sợ cũng là nghe hắn cái kia lời của lao sư. Được rồi, ta phải mau đi học viện, lao sư sợ rằng cũng phải nhanh đi, khoảng thời gian này, ta liền không trở lại. Triệu Minh Thanh nói nói, Triệu Thị sững sở, không trở lại. Vậy ngươi chờ ở đâu a? Đang học viện phòng nghiên cứu a. ta cùng lao sư hiện tại muốn nghiên chế nhưng là đại hạng mục, không thể bị quấy rầy. hơn nữa còn muốn tranh đoạt từng giây hoàn thành. Không nói, ta đi trước. Nói xong lời này, Triệu Minh Thanh không có chút gì do dự, trực tiếp ra ngoài ly khai. Hán tâm tình này hiện tại đã kích động khó có thể bình tĩnh, hận không thể lập tức bay đến Lao Sư nơi đó, cùng Lao Sư đồng thời cố gắng nghiên cứu. Thượng Hải Trung Y học viện Làm Lâm Phạm đến học viện thời điểm, một ít học sinh nhìn thấy Lâm Phạm thời điểm, đó là lập tức rít gào lên. Đối với những học sinh này tới nói, Lâm Đại Sư có thể là thần tượng của bọn hắn, một vị ở Trung Y lĩnh vực. có làm người khó có thể vượt qua thực lực. Lâm Đại Sư cố lên. Lâm Đại Sư, chúng ta tin tưởng ngươi là giỏi nhất. Bọn học sinh cao thâm hoan hô. bọn họ biết học viện viện trưởng là Lâm Đại Sư học sinh, bọn họ thân là học viện học sinh, này trong lòng nhưng là rất tự hào. Cũng không ít bạn học lấy điện thoại di động ra, tiến hành chụp ảnh. Sau đó trực tiếp đem bức ảnh phát đến, Lâm Đại Sư xuất hiện ở học viện, đã bắt đầu nghiên chế.